thuộc loại di vật bền hai bổ sung kỹ năng rát sẩn hốc hở e dê d g rát sẩn hốc hở e dê n dỉ thời gian cùn đồ sáu tiếng đồng hồ kỹ năng miêu tả tiêu hao năm mươi điểm ma lực giá trị cùng một bền triệu hồi ra rát sẩn hốc hở e trợ giúp người cầm được chiến đấu cho đến kia hao hết sinh mệnh thôi nhắc nhở bị triệu hoán đi ra rát sẩn hốc hở e cá nhân thuộc tính đem một trăm linh kế thừa từ người sử dụng đồng thời có được năm trăm điểm sinh mệnh giá trị như người sử dụng bị ác ma nhập vào thân rát sẩn Úc lúc、e、cũng cùng hở nhập e bị vào t h Nhắc nhở, hở â n sần. giác Úc được e thấy r i ệ u o á n x u t một tại sẽ sinh có được đem mảnh sinh mệnh, mỗi bỏ mình một lần i bỏ g â bên trong, tại tùy cơ được ị c h nhân sau l n sinh, đồng thời mỗi bỏ mình một lần cũng sẽ chuyển đổi một lần hình thái, cũng biến hóa vũ khí trong g phục thời thái, hóa khí Thấy sẽ mỗi đổi đ một một tay. T. bỏ vũ ư mặt nạ hiệu quả hiện trường mấy người tất cả đều hít sâu một hơi không tự chủ được hai mặt nhìn nhau cái này đạo cụ quả thật mạnh mẽ không có b i ê n a bộ dạng này mặt nạ nói rõ tuy nhìn như phức tạp kỳ thực vô cùng đơn giản đó chính là triệu hồi ra một cái rát sần hỗ trợ chiến đấu lực mẫn trí thuộc tính đồng đẳng với người sử dụng đồng thời có được năm trăm điểm sinh mệnh lực mà t ố i biến thái còn là triệu hoán vật lại có ba cái mạng phía trên theo như lời ba loại hình thái đoán chừng đối ứng chính là lúc trước cưa điện rắt sần c h i ế n phủ ụ rắt sần cùng chặt thịt đao rắt sần chỉ bất quá lúc trước đối phương là có được sáu cái mạng biến thành triệu hoán vật về sau giảm bớt đến ba mảnh nhưng điều này cũng đầy đủ thái quá muốn biết rõ lúc trước võ trang đầy đủ bốn người cùng rắt sần chiến đấu đều đánh phi thường cố sức thiếu chút liền thua bởi đối phương trên người tưởng tượng một chút có được như vậy một cái sức chiến đấu cưng hãn vẫn không sợ chết trợ thủ cho dù đồng thời xuất hiện mười cái tám cái ác ma tôi tớ bọn họ e rằng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi trong lúc nhất thời mấy người cũng cảm giác tuyệt vọng chấn phá bản dường như cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy di vật chẳng lẽ đây là một cái tân đạo cụ chủng loại là chuyên môn chỉ loại này có thể triệu hoán quái vật đạo cụ đang cảm thán qua đi h ợ p mỹ ẩn có chút tò mò nhìn về phía đạo cụ nói rõ bên trong thuộc loại lan bọn họ còn là đầu một lần trông thấy di vật này nhất phẩm loại đạo cụ có lẽ vậy vô luận nói như thế nào có cái này đạo cụ chúng ta đằng sau đường lá tốt rồi đi nhiều haji giãn nhẹ m ộ t hơi sau đó liền đem mặt nạ đưa cho n e r v i n n e r v i n ngươi nhanh chóng dùng một lọ bổ dưỡng để bổ sung một chút ma lực trong chúng ta liền thuộc ngươi cơ sở thuộc tính tối cao ừ n e r v i n việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận đạo cụ tại tổ bốn người bên trong chỉ có hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính đã tới t tuy hiện tại ma lực ít nhưng bất lấy điểm dùng vẫn có thể đủ phát động đạo cụ kỹ năng xác định trang bị thuộc sở hữu haji liền thuộc dùng nói chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ tiêu trừ một chút sợ hai giá trị a r á sần thật sự là quá kinh khủng một trận chiến để cho ta sợ hai giá trị vượt qua bảy mươi Mấy vậy người nghe vậy nhao nhao gật đồng ầ u kỳ k thật h thời mấy người lại mở ra một cái lam sắc bảo hiểm từ bên trong khai ra từng mai tân hộ thân phủ vừa vặn cho nơ vin thay thế đem c h ạ m xăng dầu vơ vét hoàn tất mấy người không có ở trì hoãn nhanh chóng hướng cách bọn họ gần nhất một chỗ đống lửa điểm tiến đến tại giải quyết xong hai sóng bị mấy người hấp dẫn qua địch nhân bọn họ rốt cục tới tranh thủ đến khó có nghỉ ngơi và hồi phục thời gian cho tới bây giờ tổ bốn người đã tiến nhập phó bản giải quyết nửa n g à y theo lý mà nói lúc này hẳn là đã đạt tới lúc buổi sáng có thể cho tới bây giờ cả tòa tuyệt vọng c h ấ n lại vẫn là ở vào đêm kia cho nên lúc này tổ bốn người lo lắng nhất hay là đám bọn hắn chính mình tình huống tại đây mảnh quỷ dị trên đất đợi đến càng lâu lại càng khiến mấy người cảm thấy lạnh tâm coi như là ha di lúc này tâm nguyện lớn nhất đều là mau rời khỏi địa phương quỷ quái về phần ngăn cản ở nạp vẹ đã thành mọi người thứ yếu mục tiêu bất quá có đôi khi biến cố tới chính là như vậy đột nhiên ngay tại mấy người thật vất v ả đem sợ hai giá trị lần nữa tiêu trừ lấy ra địa đồ chuẩn bị một lần nữa lên đường ha j i lại đột nhiên biến sắc kỳ quái như thế nào đ ể tam trương khải bày ra công văn vị trí thay đổi ha j i trong tay địa đồ có thể thực thì quan sát đo đạc đến ba trương khải bày ra công văn địa chỉ mà lúc này bắt đầu vốn hẳn nên ở vào tuyệt vọng chấn bắc bộ kia trương thư trang cứ nhiên không hiểu đi về phía nam di động một đoạn khoảng cách lúc này đang đứng ở giã ngoại một cái đống lửa vị trí thực đổi vị trí bố trí h ờ mì ẩn tiếp cận qua lường nhãn cũng nghi hoặc nhăn lại lông mày sau đó lại đột nhiên tỉnh ngộ nói đúng tại chúng ta mỗi hồi cầm đến tân gợi ý công văn tuyệt vọng trong chấn độ khó đều sẽ tăng lên các ngươi nói vậy trương khải bày ra công văn có thể hay không ngươi là ý nói cái kia lấy đi trang sách ra hỏa là cái nào đó tương tự g ắ á c sần q u á i vật tinh anh vật do nghe hiểu h ờ mì ẩn ý tứ quả thật có loại khả năng này cũng chính là hiện tại kia trương khải bày ra công văn khả năng đã biến thành di động bột rơi xuống vật cái này phó bản thực càng ngày càng khó chơi nơ vin thở dài cũng không biết phụ trách trông coi gợi ý công văn quái vật thực lực như thế nào nếu như so với rắt sần vẫn biến thái lời liền phiền thoái đáng chết chẳng lẽ còn muốn lãng phí một lần di vật kỹ năng tại gia hỏa này trên người hermy ân buồn rầu móp lấy miệng bọn họ lúc trước cũng đã thương lượng hảo chuẩn bị đem triệu hoán rắt sần kỹ năng lưu ở cuối cùng hai cái giai đoạn tại thu thập gợi ý công văn thì tận khả năng không muốn lãng phí đạo cụ bền vốn lấy tình huống bây giờ đến xem có thể mang theo gợi ý công văn di động ác ma khẳng định thực lực không kém bọn họ lúc trước có thể giải quyết r á c sần vẫn là dựa vào nơ vin bạo phát lại gặp mặt thực lực tương tự bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đối phó trước khác bi quan như thế chúng ta nhìn xem tình huống lại nói ha j i lúc này còn là bảo trì bình tĩnh nói hơn nữa nếu như xuất hiện tân quái vật tinh anh khẳng định cũng sẽ có không sai chiến lợi phẩm có lẽ chúng ta lại có thể đạt được một cái không kém gì r á c sần di vật đâu này chỉ hy vọng như thế a h ợ p mỹ ẩn khé thở dài một cái nàng đối với âm trầm địa phương quỷ quái thật sự là chịu đủ gần như không chỗ nào không có ác ý cùng áp lực chỉnh hắn nhóm đều nhanh tinh thần t ă n vỡ bất quá bây giờ bọn họ không có giành cân nhắc nhiều như vậy muốn từ nơi này địa phương quỷ quái thoát thân liền phải đả thông tất cả phó bản vì vậy mấy người không do dự nữa lúc này hướng phía đệ tam trương khải bày ra công văn vị trí tiến đến bất quá đệ tam trương thư trang biến hóa vị trí tuy để cho bọn họ có chút trở tay không kịp nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt nguyên bản kia trương thư trang vị trí cách bốn người vốn vô cùng xa bọn họ tối thiểu có trên đường lãng phí một giờ thời gian nhưng bây giờ cách bị không hiểu rút ngắn một nửa gần tới nửa giờ sau tổ bốn người rốt cục tới đi đến trên bản đồ đánh dấu trang sách vị trí một cái ở vào trong b ù i có đống lửa vị trí bất quá mấy người đang tiếp cận nơi này liền cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thân hình cũng cẩn thận điều tra lên xung quanh địa hình nhưng mọi người tương đối n g o à i ý muốn là trừ xa xa cầm đến như ẩn như hiện ánh lửa bên ngoài xung quanh cũng không có cái gì chỗ quái gì nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng nơi này không chuẩn sẽ có trọng binh các đâu kết quả lại thần kỳ an tĩnh kỳ quái chẳng lẽ chúng ta đều muốn sai kia t r ư ơ n g thư trang chỉ là đơn thuần thay đổi vị trí loại này gợi ý công văn bản thân liền có tại sau một thời gian ngắn di động đặc tính j o h n có chút khó hiểu nhỏ giọng lầm bầm không người xem m ắ t sắc n e r v i n chỉ vào xa xa đống lửa phương hướng vậy tòa bên cạnh đống lửa có một đạo hát ảnh dường như là một người thủ vệ kia trang sách tinh anh b u ộ c khẳng định chính là nó haji ung dung gật đầu nói không thoát đối phương nếu như chỉ có một người vậy nó thực lực khẳng định phi thường cường đại không chuẩn có thể so với j a c k s o n còn mạnh hơn vậy nếu không ta hiện tại liền đem j a c k s o n triệu hoán đi ra n e r v i n có chút khẩn trương nuốt nổ nước miếng t r ư đừng có gấp hợp mỹ ẩn rón ra rón rén để lại nơ v i n hay là trước thử tổ chức tiến công nhìn xem có lẽ có thể tại không cần thiết hao tổn di vật bền dưới tình huống đem nó giải quyết đã như vậy chúng ta vừa ra tay phải toàn lực ứng phó tranh thủ trước tiên đem nó kích thương ha di ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào phía trước như vậy chúng ta cẩn thận một chút vây quanh đối phương sau lưng đi sau đó đồng thời đối với nó thi chú ngữ ngay sau đó tại toàn bộ thành viên xuất kích có thể bất quá ta có nhắc nhở một câu hợp mỹ ẩn lúc này lại bổ sung cho dù nó bị chúng ta đánh chết cũng không phải bông lỏng cảnh giác cẩn thận đối phương cùng rát sần đồng dạng có được phục sinh năng lực hảo minh mạch mấy người ngữ khí kiên định ứng một câu sau đó liền lập tức bắt đầu hành động không thể không nói trước mắt bốn người này tổ không có ở chiến thuật trong câu lạc bộ lăn lộn cho không mấy người ẩn nút tài nghệ đều tương đối tinh xảo một mực nương đến cự ly đối phương hơn mười mét ngoài đều không có buộc lộ ra một tia tiếng vang muốn biết rõ xung quanh có thể tất cả đều là lùng cây động thủ ha di khép quát một tiếng sau đó bốn người liền không hẹn mà cùng đứng người lên chống quá toàn thân ma lực thả ra chính mình sở trường nhất công kích chú ngữ hòa diễm hương ự c mơ màng ngã xuống đất c h ư n g ngại trọng trọng in các sẽ rủ bốn đạo đi qua tụ lực m à chú mang theo nhàn nhạt v ĩ viêm giống như là cỗ sao trổi nhanh chóng hướng k i a đến thân ảnh vội vã mà đi mà đối phương lúc này phản ứng lại có chút ra ngoài ý định bốn người nguyên bản đều muốn hảo bọn họ tụ lực công kích tám phần lên không được cái gì đại t á c dụng c h u n g quy trước mắt giá hỏa này nhất định là cái tương tự dắt sần quái vật tinh anh cho dù đánh c h ú n g đối phương tối đa cũng chỉ là khiến nó bị thương a nhưng trước mắt này thân ảnh giống như là cái đột nhiên chịu kinh hãi tiểu đ ộ c tại mấy người thi chú ngữ bước nhỏ là toàn thân r u lên sau đó liền bối rối hướng phía trước bổ nhào về phía trước tuy cũng miễn cưỡng tránh thoát này một vòng bắn một lượn nhưng cả người lại có vẻ chật vật vô cùng nhưng đương ha di mấy người đang chuẩn bị tiếp tục phát động tiến công bọn họ lại không hẹn mà cùng đột nhiên xững s ở nguyên lai、like、nhưng đối với mặt đạo thân ảnh kia té đứng người lên bốn người này mới nhìn rõ đối phương tướng mạo chính là mấy người đau khổ truy tìm hồi lâu ở nạ vẽ mà đối diện ở nạ vẽ lúc này lại càng là vẻ mặt mẫu b ớ c hắn lúc trước tìm tòi một mảnh nơi c h ú quân thay đổi dĩ vãng v i ế t ngoáy chăm chú vơ vét một phen sau đó liền phát hiện vài món có chứa ma lực ba động đạo cụ đồng thời cũng dần dần rõ ràng đến tại cái này phó bản bên trong cần sử dụng n g u n lửa mới có thể tiêu tan trừ sợ hai thuật ảnh hưởng cho nên hắn vốn chỉ là ý định tại đây hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục sau đó lại đi tìm cơ dẻo kết quả ai từng m u ố n hắn e m đẹp tại kia ngồi lên sửa ấm ngủ ngáy liền mạc danh kỳ diệu bị người từ phía sau đánh lén khi hắn chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là ai như thế không nói vũ đức mới phát hiện cư nhiên là ha di bốn người bọn họ tuổi trẻ vũ sư các ngươi tại sao sẽ ở này nguyên lai、like、ngươi ở đây hai bên khi nhìn rõ đối phương khuôn mặt gần như đồng thanh hô to một câu chỉ bất quá ở nạ vẹ bên này là nghi hoặc khó hiểu mà tổ bốn người thì là mừng rỡ như điên mà ở nạ vẹ đang nghe mấy người kêu gọi đầu hàng cũng là không hiểu ra sao cái gì gọi là nguyên lai、like、người ở đây chẳng lẽ bọn họ biết mình tại cái này phó bàn trong bất quá không đợi ở nạ vẹ suy nghĩ cẩn thận trước mắt tổ bốn người lại lần nữa khởi xướng tiến công đồng thời đối với so với lúc trước cẩn thận ha di đám người này sẽ biểu hiện đó là tương đối phấn khởi cả đám đều cùng trông thấy cựu nhân không muốn sống hướng ở nạ vẹ bắn ra ma chú b i ế nhưng cố c để o nạ không n có chút khóc không ra ớ c mắt, ắ h n h không chút ĩ mãi mà không rõ này, chút tiểu này trong do quý đầu lúc à nào làm. là càng phạm gặp bệnh、gì? như thế khai Hơn nhận hắn thêm hứng. Nhưng tại lại mặt mở liền nữa ngược gì, cao l ra này ở nạ vẹ cũng không có tâm tư tính toán những cái kia mấy đạo ma chú đã bay nhanh đến trước mặt bởi vậy hắn cũng chỉ có thể trước nghĩ biện pháp ngăn trở lại nói mà ở nạ vẹ không hổ là nhất viện t r i trưởng đối mặt bốn người tiểu v u sư tiến công phòng ngự được kêu là một cái nhẹ nhõm chỉ là liền run ma trượng liền đem từng đạo ma chú toàn bộ đánh bay thậm chí đều không có dùng da thiết giáp chú ngự Hà đám người phát hiện bọn họ Di người đám bọn chương ú ngự căn bản vô pháp làm gì đ ợ c đối p h ư liền không cần nghĩ ngợi cơ lấy ngợi chiến, đối với không cần nghĩ cận nạ khí cơ vũ bảy liền lao Hiện nhiên ra. m trăm hai mươi cứ điểm chiến cầu vẽ thang phiếu đề cử Các nói g ư thật hắn lúc này đã nghĩ ngợi lấy dứt khoát đem trước mắt những cái này tiểu vu sư tất cả đều thả ngược lại lại nói nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại dù sao mình thân là giáo sư hơn nữa trong đám người còn có ha di đứa nhỏ này cho nên đối mặt mấy người tập kích ở nạ vẽ chỉ phải phóng ra vài đạo chướng ngại trọng trọng đưa bọn chúng ngăn trở mà đối mặt ở nạ vẽ chướng ngại chú ngữ vài người tiểu v ũ sư cơ lấy vũ khí chém liền đồng thời trong miệng vẫn lạnh lùng kêu gào lấy đừng cho là chúng ta không biết ngươi đang làm gì đó n g a tại đây là muốn từ sần giáo sư này ăn cắp ma pháp thạch đúng không chúng ta là sẽ không để cho người thực hiện được do vung lên đại phủ đem trước mặt che chắn bổ ra một đạo lỗ thủng trong miệng lời nói lại càng là tràn ngập đặc ý cái gì ta muốn trộn ma pháp thạch các ngươi trong đầu lớn lên đều là phở lộ bờ y hầm chứng sau Ở nạ vẽ không biết bọn người kia đến cùng là từ đâu biết ma pháp thạch nhưng hắn rõ ràng trong chuyện này chỉ sợ là sản sinh cái gì hiểu lầm vì vậy vội vàng giải thích muốn trộm lấy ma pháp người đã là cơ dẻo đồng thời hắn hiện tại cùng tử thần thực tử có liên quan các ngươi không nên tại này chậm trễ sự tình nhanh chóng tìm địa phương trốn đi đều ta cầm sự tình xử lý xong cơ dẻo giáo sư ha di đám người nghe được ở nạ vẽ lời mặt mũi tràn đầy không tin cái t i ê cả ngày ô m yếu hơn nữa một miệng không do giáo sư làm sao có thể là người xấu còn là một tử thần thực tử còn ở lại chỗ này rào biện ngươi trước muốn hại chết ha j i ngươi tại q u y ế t địch trận đấu thì liền từng đối với hắn n h ệ m chú chúng ta tất cả đều thấy được nếu không là ta dùng hỏa diễm nhen nhóm quần áo ngươi ha j i nói không chừng đã sớm mất mạng đứng ở mấy người sau lưng hờ m ỉ ẩn một bên dùng ma trượng thi chú ngữ một bên lời thề son s ắ t quát lớn bởi vì vậy các ngươi liền hoài nghi ta thật sự là một đám ngu xuẩn các ngươi cũng không nghĩ nếu như ta một cái ma dược học giáo sư muốn giết người chọn ngu xuẩn như vậy phương pháp trực tiếp hạ độc không được sao lấy năng lực ta có thể điều phối xuất vị ngon nhất độc dược mặt khác ta khi âu thời gian gì không tốt cần phải tại quỵt y địch thi đấu trên trận hạ chú ngữ lúc ấy là ta phát hiện có người ở thi đấu trên trận quấy rối đặc biệt nghiệm phản chú ngữ bằng không các ngươi cho rằng chỉ dựa vào ha di có thể tại ta chú ngữ hạ còn có thể nắm chặt t r ổ i bày cây t r ổ i sao Ở nạ b ẽ tức giận hướng mấy người mắng to đồng thời còn sắc mặt bất thiện chừng hơ mỹ ẩn nhất nhãn lúc trước hắn liền kỳ tự trách mình trường bảo làm sao có thể vô duyên vô cơ xảy ra hỏa hoạn nguyên lai là cái này tên tiểu quỷ làm mà nghe được ờ nạ vẽ giải thích mấy trong lòng người cũng không khỏi sản sinh một tia điểm khả nghi bởi vì đối phương rằng không phải không có lý ở nạ vẹ đang đi học cũng không phải là không có để cho bọn họ uống từng người điều phối xuất ra ma dược đem so sánh ra có vẻ như hạ độc mới là đối phương hội làm là nhưng chỉ bằng điểm này vẫn là vô pháp để cho mọi người tin phục ha j i lại càng là ánh mắt sáng rực rừng ở, ở nạ vẹ vậy ngươi lúc trước vì cái gì lén lút muốn đi vào nơi này trước bị sẹt bờ r u ộ t ngăn trở đồng thời còn bị bắt tổn thương một lát nữa không sai a ta đều thấy được hơn nữa ta nghe thấy ngươi vẫn cùng phịt nhắc tới mình bị sẹt bờ r u ộ t lộng thương sự tình ngươi quả thật với ngươi kia người ngu ngốc phụ thân đồng dạng không có đầu óc ta lần kia đi vào t r a xét chính là vì phòng ngừa có người vụn trộm tiến nhập hơn nữa ta nếu quả thật mưu đồ làm loạn như thế nào lại cầm loại chuyện này tùy tiện cùng phiếm giảng mặt khác các ngươi e rằng không rõ ràng lắm nơi này muốn xây dựng thành công phó bản sự t ì n h ta lao đã sớm biết vì thế ta giúp đỡ hẹn、e、đủ ỉn chế tác đại lượng ma dược trong tay các ngươi nếu là có từ nơi này cầm đến dược t ề liền chính mình nhìn xem nấy bình phía trên có ta dành riêng dấu hiệu ha j i nghe được ở nạ vẽ vũ nục cha mình nội tâm không khỏi giận dữ nhưng trong đầu lý trí lại nói cho hắn biết trong này quả thật có kịp nghĩ vậy hắn đặc biệt quay đầu lường hờ mỹ ân nhất nhãn đối phương thấy thế lập tức hiểu ý t ừ trên người lấy ra một lọ bổ dưỡng dược t ề sau đó xác thực từ đáy bình thấy được hai cái viết kép s chính là sệ vợ rụt ở nạ v ẹ viết tắt thấy được hờ mỹ ân từ chính mình sau khi gật đầu ha di don cùng nơ vin không tự chủ được dừng lại trong tay vũ khí đồng thời cẩn thận cùng ở nạ pẹ rằng co tổ bốn người đương nhiên sẽ không bởi vì ở nạ v ẹ lời nói của một bên liền tin tưởng hắn chủ yếu là trừ đối phương giải thích bên ngoài bọn họ cũng phát hiện một ít làm cho người ta cảm thấy khó hiểu sự tình đầu tiên ha di bốn người dọc theo con đường này xem như kinh lịch trùng điệp gian nguy mới đến nơi này cho nên đang nhìn đến ở nạ vẹ về sau liền dự đoán l ấ y hội kinh lịch một cuộc c á c chiến dù sao đối phương là một người trưởng thành vũ sư nhưng ở nạ vẹ đang nhìn đến bọn họ tuy ngoài miệng nói năng lỗ mãng có thể cũng không có chủ động hướng bọn họ khởi xướng tiến công cho tới bây giờ đối phương cũng chỉ là dùng vài đạo t r ư ớ n g ngại chú ngữ cùng thiết giáp chú ngữ phòng ngự mà thôi nay thậm chí để cho đã thói quen chiến đấu tổ bốn người có một chút không thể chứng bọn họ sở dĩ hội sản sinh không khỏe cảm giác cũng là nguyên vốn nơi này lấy mấy người đối với ở nạ vẹ rõ ràng đối phương bình thường tính cách đều ác liệt như vậy tại phát hiện mình đám người chọc thủng âm m ê u không có khả năng lại theo chân bọn họ nói nhảm càng đừng đề cập hắn tại quýt đi thi đấu trên trận vẫn từng muốn giết chết ha gì hiện tại có như vậy một cái cơ hội tốt không có khả năng không ra tay cho nên mấy người lúc này nội tâm đều sản sinh do dự bọn họ kiểm kê một chút ở nạ vẹ hành vi l o g ì phát hiện hắn tựa hồ không hề giống là đi vào ăn cắp ma phát thạch nhưng muốn trực tiếp nhận thức hạ đối phương một mực nhằm vào bọn họ vẫn một bộ tư mã mặt ra hỏa là tốt người mấy người cũng làm không được b ấ t quá thẳng đến lúc này mấy người đều dừng tay ở nạ vẹ cũng vẫn không có hướng bọn họ phát động tiến công này để cho bọn họ nội tâm càng thêm do dự chẳng lẽ ra hỏa này nói là thực cái tiêu kiêu mạo xấu xí cờ d ẻ o mới là người xấu mà đang ở mấy người do dự không định giờ sau hiện trường lại đột nhiên phát sinh d ị biến l i ê n tại trước mắt bao người ha j i cùng ở nạ vẹ trên người đột nhiên sáng lên hai đạo màu lam nhạt ma pháp linh quang sau đó từ trên người bọn họ đ ỗ n g nhiên thoát ra ba cái quan điểm nhìn kỹ lời có thể miễn cưỡng phân biệt suất đó là tấm vẽ tráng sách ha di thấy thế vừa sờ trên người phát hiện bảo tồn tại hắn này hai tờ gợi ý công văn cùng với không cánh mà bay hiển nhiên bay lên giữa không t r ú n g kia vài đạo quang điểm chính là ba c h ư ờ n g phân tán trang sách cùng lúc đó mấy người bên thai đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm nhắc nhở ba phần gợi ý công văn ở vào đồng nhất vị trí lấy vượt qua năm phút đồng hồ hiện tại bắt đầu dung hợp nghi thức quá trình mười phút đồng hồ cứ điểm phòng thủ chiến hiện tại bắt đầu t h ỉ n h tất cả người sống sót cam đoan khu ma sách dung hợp thuận lợi không xong không nghĩ tới gợi ý công văn khoảng cách gần sống chung một chỗ vượt qua năm phút đồng hồ liền sẽ tự động dung hợp chúng ta hiện tại chỉ sợ là muốn mở ra giai đoạn thứ hai Hợp mỹ ẩn nghe được thanh âm nhắc nhở trong lòng nhất thời quýnh lên muốn biết rõ trước mắt còn có một cái không rõ ràng lắm lập trường ở nạ vẹ kết quả cứ điểm phòng thủ chiến lại lại đột nhiên mở ra quả thật chính là họa bất đ ă n hành mà đối diện ở nạ vẹ tuy không rõ ràng lắm cái gọi là gợi ý công văn cùng khu ma sách là vật gì nhưng rõ ràng cảm giác đến xung quanh không ngừng xuất hiện á c ý nơi này không an toàn nhanh chóng đến đằng sau ta tới ở nạ vẹ lo lắng hướng bốn người hô to sau đó thao lên ma trượng n ắ m nhìn bốn phía cẩn thận cảnh giới lấy hắn với tư cách là hổ gợt giáo sư bất luận đối với mấy cái này tiệu quỷ có nhiều c h ẳ n ghét đều muốn ưu tiên cam đoan bọn họ an toàn thấy được ở nạ vẹ biểu hiện như thế ha j i đám người tạm thời đẻ xuống cùng đối phương là địch ý định đương nhiên bọn họ cũng không có nghe theo ở nạ vẹ lời trốn đến đối phương bên người mà là nhanh chóng tụ tập đến đống lửa trồng chất xung quanh giơ tay lên trong vũ khí toàn bộ tinh thần cảnh giới ngay tại mấy người dọn xong nên địch tư thế xung quanh liền đồng thời xuất hiện bảy tám đạo không gian môn hai ba mươi danh nhân tính hoặc sói hình ác ma tôi tớ từ bên trong thoát ra gầm thép liền hướng mấy người đánh tới triệu hoán rắt sần haji tại đơn giản phán đoán qua thế cục liền lập tức h ô lúc này mặc dù chỉ là tuyệt vọng chấn phó bản nhiệm vụ giai đoạn thứ hai nhưng là đếm ngược trận thứ hai đại chiến kế tiếp tầng thứ ba đoạn cùng tầng thứ tư đoạn là lần lượt xuất hiện cho nên không có lưu lại rắt sần không triệu hoán tất yếu bởi vì cái gọi là sớm dùng sớm cd hiện tại những địch nhân này chỉ sợ không phải toàn bộ tiến công lực lượng minh bạch n ơ v i n nghe vậy quyết đoán gật gật đầu sau đó liền lấy ra rắt sần mặt nạ bắt đầu kích hoạt không có một hồi một người dư tận khôi ngô tráng hán liền trộm lấy một trôi cưa điện cứ thế hiện, hiện tại nơi bất quá đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa dọa ở nạ v ẹ nhảy dựng bản năng liền chuẩn bị đối với nó thi chú ngữ nhưng nhìn ha di đám người dường như đối với người này xuất hiện cũng không kỳ quái bộ dáng lúc này mới đẻ xuống nghi hoặc thần s á c thật là một cái mạc d a n h kỳ diệu địa phương quỷ quái không chỉ địch nhân buồn nôn muốn chết liền ngay cả này chút tiểu quỷ đều đồng dạng ở nạ v ẹ nội tâm thầm mắng một câu sau đó liền đem trong lòng phiền muộn tất cả đều phát tiết đến những cái kia ác mà tôi tớ trên người thần phong vô ảnh vô hình vô chất thần mũi nhọn giống như là một trôi liêm lao lấy vượt quá nhân loại phản ứng tốc độ cực hạn từ ở nạ v ẹ ma trượng bắn ra không ngừng hướng những cái kia ý đồ mạo phạm hắn ác ma tôi tớ vội vã mà đi rất nhiều ác ma tôi tớ thậm chí ngay cả thoáng hiện cũng không kịp liền bị thần phong vô ảnh chú ngữ cắt thành mảnh vỡ trong lúc nhất thời ở nạ v ẹ cái phương hướng này đ ị ợ h nhân như dơm dạ bom tấn bị bắt cát mà phát hiện ở nạ v ẹ dùng r a ma chú lại có thể như thế sắp bén ha g i đám người tất cả đều cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh cả người khá lắm không gội đầu lao biên bức bắt đầu đến như vậy máy liệt bất quá bây giờ bọn họ cũng cơ bản xác định một sự kiện đó chính là ở nạ vẽ hẳn là s á t thực không phải người xấu bằng không vừa mới chỉ cần đối với bọn họ tới hơn mấy phát như vậy ma chú mấy người chỉ sợ cũng muốn đầu thân châu khác biệt mà bởi vì ở nạ vẽ đại phát thần uy gần như lấy sức một mình đứng vững một nửa đ ị c h nhân điều này làm cho ha j i mấy người chiến đấu hiện lộ nhẹ nhõm không ít hơ mỹ ẩn không ngừng phóng ra c h ó i buộc chú ngữ thanh hóa chú ngữ c h ứ ớ n g ngại chú ngữ như vậy hạn chế tính ma pháp khống chế những cái kia vị trí gần phía trước định nhân ha di don cùng nơ vin thì là rút đao về phía trước nào vào ác ma trên đường n g một hồi phong liều chết. đi ệ nơ vi không ác, trên cơ trên vừa đ ế phải i kiếm liền có thể g là, là bị hắn đỉnh người ngã ngựa đồ chính là bị cơ điện sẽ vỡ dình thành từng đoạn máy vỡ tuy ở nạ vẹ sắt thương địch người nhiều nhất nhưng hiện trường tối nao nhau e rằng còn phải số rắt sần không ai có thể hơn bên kia ở nạ pẹ thấy được tổ bốn người biểu hiện cũng không khỏi có chút lau mắt mà nhìn bản thân hắn rất rõ ràng những địch nhân này sức nặng tuy trong mắt hắn những cái này ác ma tôi tớ chỉ là một đám tướng mạo xấu xí tạc cá nhưng đơn thể thực lực đã vượt qua bình thường năm nhất vu sư không nghĩ tới đám này tiểu thí hải cư nhiên ứng đối lên đến như vậy thong dong bởi vậy ở nạ pẹ cũng hơi bình tĩnh tâm thần lúc trước hắn vẫn có chút lo lắng những cái này tiểu vu sư hội bị thương nha bất quá hiện trường địch nhân như cũ tại liên tục không ngừng ra bên ngoài b ư c lên gần như không có cách một hai giây sử dụng sản sinh một tòa vết nứt không gian những cái kia ác ma tôi tới liền cùng không cần tiền giống như một người tiếp một người hướng mọi người đánh tới như thế hiện trường chỉ có ha j i bốn người bọn họ e rằng đã có chút gánh không được nhưng may mà có ở nạ vẹ cùng rắt sần tại chia sẻ áp lực cho nên mấy người ngược lại là ứng đối coi như thong dong mà đang ở cứ điểm thủ hộ thời gian chỉ còn lại một nửa vết nứt không gian sản sinh tần suất chẳng biết tại sao đột nhiên giảm xuống một ít ha j i đám người thấy thế trong nội tâm châm xuống bọn họ cũng không cho là này là địch nhân bị đánh làm e rằng kế tiếp xuất hiện sẽ là càng thêm địch nhân nguy hiểm quả nhiên lấy trôi nổi ở giữa không trung gợi ý công văn vị tâm xung quanh ba cái bất đồng phương hướng đồng thời hiện ra một cái nhan sắc càng thêm màu đỏ tươi càng thêm to lớn b ế t nứt không gian sau đó liền thấy được ba cái thay vì dư ác ma tôi tớ tạo hình khác lạ quái vật hình người từ bên trong hiện thân trong đó có một cái mặt mũi tràn đầy thoa khắp vệt sáng ăn mặc rộng lớn buồn cười phục lộ ra nụ cười q u ỷ dị đầu to rỗ kẹ cả người sôi nổi khi thì đứng thẳng người khi thì hướng động vật đồng dạng leo phục trên mặt đất cùng sử dụng tràn ngập á t y ánh mắt tới lui quét mắt mọi người trên đầu đỡ đòn tên là bẹn m ỉ hoài tư mặt khác còn có một người toàn thân làn d a nhiều nếp nhăn liền phảng phất bị tàn nhẫn bỏng qua hai tay mười ngón tay toàn bộ là lưỡi đao mũ dạ q u á i nhân đối với trên mặt chữ điền lộ ra tàn nhẫn giữ tận nụ cười quỷ dị đồng thời không ngừng xung đột trên ngón tay đao nhọn lộ ra một hồi khó nghe chói hai kim loại tiếng ma sát trên đầu tên là p h ở dì địch cuối cùng là một người dáng người so với giắt sần còn có khôi ngô chẳng hán từ l o a lộ xuất làn ra đến xem đối phương tựa hồ là một cái bị người dùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt c ư n g ép liều tiếp xuất ra quái vật trên mặt cùng trên tay che kín khe hở tuyến từ trong hai mắt nhìn không đến một tia thần thái hiện lộ tới tên là khoa học q u á i nhân có lầm hay không một lần xuất ra ba người quái vật tinh anh vật ha j i biểu tình khó coi nhìn về phía ba người xuất hiện địch nhân trong lòng của hắn rõ ràng bọn người kia e rằng từng đều là không kém gì rát sần cường đại địch nhân lúc trước bọn họ đối phó một cái rát sần đều như vậy cố s ứ c hiện tại đồng thời xuất hiện ba cái trong lúc nhất thời tổ bốn người nội tâm đều để lên một tầng nồng đậm mây đen bất quá một bên ở nạ vẹ ngược lại là không có gì tâm lý gánh nặng Hắn thậm chí đều không cho rằng những cái này cái đều g ư ờ i quái c ù nạ g cái khác t p ca có cái gì khác nhau, thậm chí còn gì nhau, thậm vẽ ư trước hướng đối diện, khoa học quái nhân, khởi xướng Trước ợ t tiến công. 721, khó có thể lên diện, nhân, công. ứng nhân, học có địch cầu khoa khởi khó đối đối quái với v tháng phiếu Thần phiếu phong ảnh.、Ở、nạ đề cử. vô Ở ma trượm nhanh chóng liền chút mấy cái sau đó liền trông thấy ba đạo vô hình thần mũi nhọn về phía trước vội vã mà đi qua trong dây lắt liền trúng mục tiêu vừa mới xuất hiện khoa học q u á i nhân ba đạo vô hình nhận gần như đồng thời xuyên qua khoa học cá nhân ngực bụng cung chân trực tiếp đem đối phương đánh thành một cái cai sảng Ở nạ v ẹ thấy thế liền trong nội tâm nhất định trong mắt hắn xấu xí quái gia hỏa đã chết định hắn thần phong vô ảnh chú ngữ có được lấy vô pháp khép lại đặc tính tại ứng đối thì nếu như không biết phản chú ngữ hoặc là ngăn cản được hoặc là phải trốn tránh khai mở nhưng đối phương liền cùng cái kẻ ngu đồng dạng đối với hắn công kích có mắt không t r ọ n g điều này làm cho ở nạ v ẹ đối với mấy cái này nhìn lên bức cách tràn đầy quái vật tinh anh tràn ngập miệt thị nhưng khoa học q u á i nhân tại bị ma chú đánh chúng đi sau sinh biến hóa lại hoàn toàn vượt quá ở nạ pẹ dữ liệu đầu tiên khoa học cá nhân quả thật bị thần phong vô ảnh chú ngữ đánh một vừa vặn bất quá hắn tại bị đánh trúng về sau lập tức hít sâu một hơi ngay sau đó toàn thân nó liền sáng lên từng đạo quỷ dị đường vân thật giống như mấy chục dài nhỏ ngâu công đồng dạng nhìn kỹ lời có thể phân biệt ra kia kỳ thật là dùng để khâu lại thân thể khe hở tuyến sau đó khoa học cá nhân liền nâng lên kia đôi so với bóng rổ còn to hơn tăng cường tay hung hăng bắt tiến bị đánh trúng miệng vết thương ngay sau đó đối phương đột nhiên dùng sức cứ n h i ê n cứ như vậy cứng rắn đem những cái kia bị đánh xấu thân thể từ trên người rút ra sau đó giống như là ném đồ bỏ đi đồng dạng tùy ý dứt bỏ cùng lúc đó khoa học cá nhân trên người mạo hiểm màu đỏ tươi hảo quang khe hở tuyến liền ong một chút lỏng khai mở hóa thành từng sợi quỷ dị sợi tơ ở xung quanh người quân quanh không lâu lắm những cái kia sợi tơ liền một lần nữa đâm vào thân thể cũng đem kia phó tàn phá không chịu nổi thân thể lần nữa khâu lại buộc chặt đi qua như vậy một phen hơi có vẻ buồn nôn thao tác khoa học q u á i nhân liền một lần nữa khôi phục năng lực hành động đương nhiên thân thể của hắn thượng không trọn vẹn cũng không có tiêu thất như là ngực phải thượng khoét mất kia khối huyết n ụ tại buộc chặt thân thể lùi về nó biến thành cao thấp a i phần bụng thiếu hụt bộ phận khiến cho hắn vòng eo thu nh đồng t h ờ i h ắ nạ c vẽ thấy được đối phương lại dùng máu t i n h như vậy phương thức hóa giải hắn tạo thành miệng vết thương dẫn đến hắn trong lúc nhất thời đều nhìn ngốc đối phương đến tột cùng là cái gì quỷ dị sinh vật như thế nào phương thức chiến đấu ác tâm như vậy bất quá khoa học cá nhân cũng sẽ không cho ngươi xứng sở cơ hội cao d ọ n g gầm thét liền hướng ở nạ vẹ phương hướng vào tới chỉ bất quá lúc này nó hai cái đùi một dài một ngắn chạy cất bước tới hiện lộ tương đối b u ồ n cười ở nạ vẹ nhìn đối phương cử động đột nhiên bị bừng tỉnh sau đó liền ngựa không dừng v ó đối với nó khởi xướng tiến công bất quá hắn sử dụng thần phong vô ảnh chú ngựa đối với quỷ dị đại gia hỏa hiệu quả không lớn mỗi lần đối phương bị đánh trúng rất nhanh liền biết sử dụng tương đồng phương thức đem những cái kia vô pháp khép lại thân thể bộ phận vứt bỏ sau đó lại lợi dụng khe hở tuyến đem thân thể tích lũy lên đón lấy dùng tuy khoa học cá nhân thân thể bởi vì như vậy hành vi thu nhỏ lại một vòng nhưng càng thêm nhẹ nhàng thân thể để cho hắn cũng trở nên càng thêm nhanh nhẹn chạy nước rút tốc độ cũng càng lúc càng nhanh loại này trái với sinh lý thưởng thức phương thức chiến đấu để cho ở nạ vẽ nội tâm đều sản sinh một vẻ bối rối nếu như đổi một cái bình thường định nhân cho dù so với khoa học cá nhân cường đại hơn nhiều hắn cũng sẽ không biểu hiện bị động như thế hay là hắn tại rõ ràng đối phương năng lực dưới tình huống cũng có thể nghĩ ra đủ để khắc chế đối thủ sách lược cứng đối nhưng hắn trung quy đã quá lâu không có kinh lịch chiến đấu tuy thực lực như c ũ mạnh mẽ lúc này nhưng lại có vẻ mượi phần khúc h a n liền ngay cả phản ứng đều chậm bài đậm mà khoa học q u á i nhân lúc này dĩ nhiên công kích đến ơ nạ vẽ trước người tuy nó hiện tại thân thể so với vừa bắt đầu thì đã thấp một cái đầu nhưng cái đầu như cũ có cao hơn ba mét một trường này hạ xuống chỉ sợ cũng có vứt bỏ nửa cái mệnh mà đang ở ơ nạ vẽ sắp bị trước mắt quái nhân này công kích được bên cạnh hắn đột nhiên thoát ra một đạo thấp bé thân ảnh đồng thời dội ra tay trái hét lớn một tiếng tinh lọc tia chớp lúc này đến đây cứu viện chính là hờ mỹ ẩn nàng tại đi đến ơ nạ vẽ phía sau người không chút do dự lập tức khởi động quyền năng phù hiệu đeo tay băng tay bổ sung kỹ năng c h ó i mắt tia chớp trong chớp mắt chiếu xa tại khoa học cá nhân trên người đối phương k i a giống như bất tử c h i thân thân thể tại bị ánh sáng chiếu xa đến lập tức như sắc thuốc nổi thượng mỡ bỏ trong chớp mắt bị hòa tan thành một bãi b ù n não nó cũng không có rát sần như vậy phục sinh năng lực căn bản vô pháp tại loại này miêu sát kỹ năng hạ còn sống sót ở nạ vệ giáo sư người ma chú tuy nhìn lên loại loẹt nhưng là không thể nào sẽ dùng a h ờ mỹ ẩn đang giúp đỡ giải quyết xong khoa học cá nhân vẫn nhịn không được trào phúng một câu mà ở nạ vệ thấy được chính mình vô pháp đối phó quái vật cứ nhân bị hở mỹ ẩn một cái tiểu vô sư cho miêu sát nội tâm cũng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn này đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật ờ nạ vẹ sắc mặt khó coi lẩm bẩm hắn thật sự vô pháp tiếp nhận chính mình cư nhiên bị cái năm nhất sinh cấp cứu sự thật hh ắ c ắ c nơi này tự nhiên có nơi này trong quy tắc h ợ p mỹ ân đắc ý du dương trong tay phủ hiệu đeo tay băng tay ngài không phải là luôn luôn trướng mắt của sần giáo sư làm ra những cái này phó bản mạ hiện tại biết lợi hại sao ừ nói cho cùng cũng chỉ là một đống đồ chơi gạt bỏ có cái gì tốt khoe khoang ờ nạ vẹ k i n h thường n h ữ môi nhưng sau đó liền từ trên người lấy ra một cái bình thủy tinh cùng từng mai huy chương ném cho hờ m ị ẩn đồng thời ngoài miệng vẫn hơi có vẻ xem thường lầm bầm những cái này hấu trí đồ chơi còn là cho các ngươi dùng hảo cũng liền n g h ĩ nhóm mới bắt bọn nó trở thành bảo bối gì hờ m ị ẩn tiếp nhận ở nạ vẽ quăng ra hai kiện đạo cụ phát hiện cư nhiên là một kiện lam s ắ c trang bị cùng một kiện khải kỳ bình khải kỳ bình phẩm chất lam sắc đánh số bốn đặc t h u vật phẩm đem trong bình chất lỏng tưới sối đến quyền năng phù hiệu đeo tay băng tay liền có thể vì đeo người giao phó một loại năng lực đặc thù bản khải kỳ bình kỹ năng khai phát liệu pháp khai phóng liệu pháp t i ê u hao khởi động cần tám khắc ma lực giá trị thời gian c ù n đồ ba mươi phút đồng hồ thời gian duy trì hai mươi giây kỹ năng phạm vi dấu hiệu điểm đường kính m ộ mươi m bên trong kỹ năng miêu tả tại mặt đất đặt một cái dấu hiệu vì trong phạm vi tất cả mọi người tiếp tục khôi phục hộ thân phụ bền đồng thời trị liệu rất nhỏ thường thế dũng k ý huân chương phẩm chất lam sắc thời gian c ù n đồ hai mươi phút đồng hồ thời gian duy trì năm phút đồng hồ bổ sung kỹ năng không sợ người đeo người môi đánh chết một người địch nhân liền có thể giảm xuống bản thân sợ hai giá trị thứ tốt hờ m ỉ ẩn khi nhìn rõ hai kiện đạo cụ nói rõ trong nội tâm nhất thời vui vẻ không nghĩ tới ở nạ vẻ trên người rõ ràng còn mang theo hai kiện cao chất lượng trang bị chắc là đối phương tại thu hoạch đệ tam trương khải bày ra công văn địa điểm vơ vét đến nghĩ vậy nàng nhịn không được lường nhãn ở nạ vẽ hờ m ỉ ẩn đột nhiên phát hiện trước mắt một mực nhằm vào bọn họ lao biến bức tựa hồ cũng không phải diện mục đáng ghét như vậy nhìn cái gì vậy còn không nhanh chóng đi hỗ trợ không thấy những người khác đều tại bị vây công sao bất quá không đợi hờ mỹ ẩn thử nói lời cảm t ạ ở nạ pẹ một tiếng g i ă n dậy lập tức mang nàng đã đến bên miệng lời cho chắn trở về vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét hờ mỹ ẩn trong lòng thầm mắng một câu sau đó liền nhanh chóng đem khải kỳ bình bên trong kỹ năng quán chu đến chính mình phù hiệu đeo tay băng tay sau đó quay người cầm giúp khí huy t r ư ờ n g hướng don ném đi đón lấy thứ này có thể khiến ngươi chẳng phải nhanh bị nhập vào thân hờ mỹ ẩn hướng don hô một tiếng liền một lần nữa quan sát lên chính diện trên chiến trường tình huống kỳ thật vừa mới hờ mỹ ẩn sở dĩ đem tinh lọc tia chớp đại sát khí dùng tại ở nạ pẹ bên này trên người đệ nhân chủ yếu là mặt khác kia hai người tinh anh ác ma năng lực thực sự quá kỳ quái để cho nàng gần như không có cơ hội hạ thủ người kia toàn thân bị thiêu sạch không có một khối hoàn chỉnh làn da phân đi cầm giữ có một loại có thể bất cứ lúc nào cũng là ẩn thân cũng phân thân năng lực đồng thời di động vẫn vô cùng nhanh nhẹn h i ệ n nhiên là một người thích khách hình quái vật tinh anh đối phương tại vừa vừa hiện thân thì liền phân ra hai đạo cùng bản thể giống như lúc phân thân sau đó bản thể ẩn hình để cho phân thân gánh chịu tiến công nhiệm vụ bản thể thì là thừa dịp mấy người không chú ý thì đột nhiên đánh lén trong đó nơ vin cùng ha di đều đã bị hắn tập kích qua hai hồi hộ thân phù hộ thuận giá trị cũng giảm mất đến đem gần một nửa bất quá phật đi so sánh với trực tiếp công kích có vẻ như càng ưa thích hù d o a người rất hoan hỉ tại đánh lén trong quá trình cả kinh một t r ậ n đồng thời mọi người liền phát hiện đối phương có vẻ như có thể bởi vì mọi người kinh hãi đạt được cường hóa bởi vì phật đi tuy năng lực khó giải quyết nhưng chỉnh thể sức chiến đấu cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ những cái kia phân thân lơ vin trên cơ bản hai kiếm liền có thể giết một cái đối phương bản thể thừa hành cơ vốn cũng là một cái không thành lập liền chạy xa s á c lược căn bản không với ngươi chính diện chiến đấu mà đi ngang qua một đoạn thời gian dây dưa n e r v i n liền phát hiện phật đi phân thân cường độ đề cao không ít bản thể tốc độ cùng lực lượng cũng có nhất định tăng phúc bởi vậy mấy người liền suy đoán đối phương năng lực có lẽ còn cùng sợ hai giá trị có quan hệ có thể nếu thật là như vậy vậy bọn họ không thể cùng phật đi tiến hành đánh lâu dài bằng không thời gian kéo có càng lâu mọi người liền càng nguy hiểm nhưng tình huống bây giờ là bọn họ căn bản không có g i n h tỉ mỉ tìm kiếm phật đi bản thể chỗ bởi vì trước mắt phụ trách chính diện chiến đấu haji john nơ v i n ba người cũng bị một gã khác đ ư ợ nhân benny hoài tư cho dây dựa ở p e n n g h o à i tư người này mặc dù là lấy rổ kẹ hình tượng kỳ nhân nhưng có được cực kỳ thái quá triệu hoán năng lực đối phương tại vừa mới hiện thân liền một hơi hướng bọn họ ném ra ba cái sắc màu rực rỡ hậu quả ngay sau đó từ hậu quả lại phân biệt leo ra một người địch nhân cùng mấy người tiến hành chiến đấu tối làm cho người khó có thể tin là p e n n g h o à i tư c ư nhiên có thể như buộc gặt đồng dạng có thể xem thấu trong lòng mọi người sợ hãi nhất sự vật mà kia ba người địch nhân hình tượng chính là mấy trong lòng người sợ hãi nhất hay là khó khăn nhất đối với kia ra tay địch nhân bộ dáng trong đó nơ v i n đối mặt là một người đang mặc hoa lệ quần áo và trang sức trên đầu đỡ đòn một cái vùn thủ tiêu bản mũ lao phụ nhân đương nhiên đó là nơ v i n tổ mơ ồ chủ tạ lòng bô t ộ n người này lao phụ nhân vừa hiện thân trong miệng liên tục hô to lấy tương tự nơ vinh nơ v i n ngươi đang làm gì đó ngươi này thằng danh con n g ứ a già dám theo ta động thủ đồng thời huy vũ lấy trong tay quải trượng hành động nhanh nhẹn hướng nơ v i n công tới mà mặt quay về phía mình tổ mẫu bộ dáng được nhân dù cho biết đó là giả luôn luôn anh dũng nơ v i n còn là trong chớp mắt biến thành c h i n cút trên mặt lại càng là che kín xoắn suýt biểu tình chỉ có thể bị động chống đỡ lấy đối phương tiến công căn bản không dám nhận tâm phản kích về phần bên kia john lại càng không chịu nổi trước mặt hắn hộp quả bên trong leo ra một cái so với ngăn tủ còn lớn hơn khổng lồ n h ệ n nhện t r ứ n g mắt cựu k h ỏ a màu đỏ tươi đôi mắt liền s u n g lại john đang nhìn đến đối phương bộ dáng trong nháy mắt thiếu chút không có trực tiếp dọa ngất đi lúc này đừng nói cùng kia nhền nhện chiến đấu hắn này sẽ chính đại hô gọi nhỏ chạy trốn tứ phía nhà hơ hủy ẩn sở dĩ tại đ ư ợ c dũng khí h u n trường liền trước tiên ném cho john cũng là sợ hắn thực bị dọa đến sợ hai giá trị mát trị số kia đến lúc đó bị nhập vào thân mới thật sự là phiền th mà haji bên này hắn đối với trước mắt địch nhân cũng đồng dạng hạ không tay bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn cứ nhiên là cha mình d ê m hình tượng cùng nơ vin cùng do đối mặt địch nhân bất đồng haji trước người d ê m cũng không có tùy tiện tiến lên khởi xướng tiến công mà là tại sau khi xuất hiện liền cười dịu dàng nhìn xem haji đồng thời còn mười phần thân mật hướng hắn vây tay tựa hồ đang chuẩn bị cùng hắn ôn chuyện haji đang nhìn đến đối diện thân ảnh bộ dáng lập tức liền đánh mất chiến ý tựa hồ trong lúc nhất thời đều quên chính mình thân ở chiến trường nhưng hắn trong tiềm thức lý trí cùng bản năng còn là giúp hắn khống chế được thân thể không có thực ngu ngốc tiến đến đối phương trước người phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn giải quyết xong trước mắt địch nhân bằng không một cái penny hoài tư triệu hoán vật phụ trách dây dưa một cái phật đi núp trong bóng tối liếp sát muốn không bao lâu bọn họ liền đều cho hết chết tiệt h ợ p mì ẩn cấp thiết hướng ở nạ pẹ nói rõ lấy trước mắt tình huống nàng sở dĩ ưu tiên tới giúp đỡ ở nạ pẹ cũng là hy vọng hắn có thể đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc hơn nữa kêu hai người quái vật tinh anh hoặc là lẫn mất xa xa hoặc là chính là ẩn thân hoặc phân thân hờ mì ẩn căn bản vô pháp dùng tinh lọc tia chớp xử lý chúng、Biết các người đám này tiểu quỷ nếu như không có b u ồ n sự này cũng đừng lẫn vào đến chiến đấu bên trong thậm chí ngay cả một đống ảo giác đều phân biệt không ra ờ nạ b ẹ sụ mặt hừ lạnh một tiếng sau đó liền cơ lấy ma trượng ánh mắt sáng rực hướng rêm đi qua hợp mỹ ẩn nghe vậy thì là nhịn không được trận mắt chừng một cái này lao biên b ư ớ c hiện tại lại bắt đầu giả vờ giả vịt vừa mới bị trong miệng ngươi tiểu quỷ cứu là ai mà ờ nạ b ẹ tiến lên chưa được hai bước liền hướng ha di đối diện cái kia đỡ đòn rêm hình tượng thân ảnh bán ra mấy đạo thần phong vô ảnh chú ngữ những cái này ma chú cực ký ngân lệ thật g i ố nạ g cùng đồng như hắn cùng đối diện địch nhân hoán địch có cựu đối d n nạ g Ở b ẹ vô hình lưới dao sắc bén vốn là sắc bén lúc này chịu hắn tâm tình tăng thêm uy lực cùng tốc độ lại càng là tăng nhiều gần như trong nháy mắt liền đem người kia dêm xé thành m ả n h nhỏ này đột nhiên biến cố cầm ha di đã giật mình mắt thấy phụ thân thân ảnh bị phá hư trong lòng nhất thời dân g lên một cô vô danh h ỏ a sau đó liền hung d i ữ hướng sau l ư n g lướt qua nhìn cái gì vậy kia tất cả đều là giả chẳng lẽ tùy tiện cái gì biến thành thân nhân người người đều muốn tin sao ngúng ốc ờ nạ vẹ thần sắc lạnh lùng cùng ha di đối mặt trong miệng lại càng là không chút khách khí mở miệng trào phúng chương bảy trăm hai mươi hai xào trá phơ ddi cầu vẽ tháng phiếu đề cử đang nghe ở nạ vẽ lời haji cũng nhanh chóng giật mình tỉnh lại trước mặt hắn phụ thân hình tượng kỳ thật là một mảnh hư hảo là địch nhân quay nhiễu hiểu rõ ràng đây hết thảy haji nhịn không được hít sâu một hơi bởi vì lúc trước hắn gần như hoàn toàn đắm chìm lúc nhìn thấy phụ thân vui sướng thậm chí quên mất cảnh vật chung quanh cũng chính là p e n n i hoại tư trừ chế tạo tưởng tượng bên ngoài vẫn còn ở chút bất chi bất giác ảnh hưởng bọn họ tư duy phóng đại mấy người trong đầu một ít tâm tình đáng chết kia tên hề có thể xâm lấn chúng ta đại não haji tại ý thức được đây hết thảy lập tức phẫn hận t r ư ờ n g hướng xa xa b ẹ n nhị hoài tư bất quá là một ít dễ hiểu l ệ ghi l ì mẹn xỉ kỹ x ả o g ạ t bỏ ra hỏa kia giao cho ta tới xử lý người nghĩ biện pháp giúp đỡ nơ vin cùng j o h n khôi phục thanh t ỉ n h ờ nạ vẹ k i n h thường đữ môi ném cho haji một câu nói như vậy liền từng bước một đi về hướng đối phương minh bạch haji bình tĩnh một chút gật đầu nhưng lại biểu tình phức tạp nhìn về phía ờ nạ vẹ hắn thật sự là không nghĩ tới nguyên bản mọi người tiến nhập phó bản là vì ngăn cản ờ nạ vẹ kết quả lại diễn biến thành cần kề vai chiến đấu tự dễu c ư ờ i khổ một tiếng ha j i liền ngựa không dừng vò hướng nơ vin vị trí chạy đi lúc này mọi người bởi vì chịu những cái kia tưởng tượng q u á n h i ề u đã bị phật đi tập kích nhiều lần hộ thân phù năng lượng dĩ nhiên còn thừa không có mấy sợ hai giá trị lại càng là tất cả đều vượt qua một nửa tại như vậy kéo dài xuống mọi người kinh khủng rất nhanh sẽ xuất hiện thương vong bất quá những cái kia bị triệu hoán đi ra tưởng tượng sức chiến đấu kỳ thật tương đối đồng dạng nếu như không phải là bởi vì chuyên môn nhằm vào cùng tinh thần quấy nhiêu nguyên nhân mọi người cũng sẽ không ứng phó như vậy hết sức haji trộm lấy dao bầu đi đến n e r v i n phía sau người mấy cái hiệp liền đem tia chiếc n e r v i n tổ mẫu hình tượng địch nhân cho tiêu diệt tại giải quyết xong tưởng tượng n e r v i n cũng dần dần tỉnh táo lại mèt linh dômez ta còn tưởng rằng ta tổ mẫu thực xuất hiện vừa mới ta quả thật sợ hãi cực trong lúc nhất thời thậm chí quên phản kích n e r v i n tại tránh thoát ảo giác cũng là một trận hoảng sợ cái kia r ổ kẽ năng lực vô cùng kỳ dị nó có thể xem thấu chúng ta tư tưởng hiện tại từ ở nạ vẹ đi ứng đối nó chúng ta còn là nhanh chóng đi giúp john a haji đơn giản giải thích một câu vội và nói ở nạ vẹ nơ v i n mỗi ngày nữ u một cái chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tin tưởng hắn sao tên h kia nhìn xem cũng không giống như người tốt lành gì nhưng bây giờ chúng ta cũng không có đường chọn chọn không phải sao ha di bất đắc dĩ thở dài hơn nữa lấy lúc trước hắn bày ra thực lực nếu quả thật nghĩ đối với chúng ta bất lợi chỉ sợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ ngươi hẳn cũng trông thấy à ở nạ vẹ dùng đến loại kia ma chú ừ vô cùng s ắ c bén gần như nhìn không đến đường đạn bít tích nơ v i n lúc này cũng minh b ạ c h ha di ý tứ ta minh b ạ c h nếu như nếu đổi lại là chúng ta có lẽ không ai có thể né tránh hắn chú ngữ thủ tiêu nghi ngờ hai người liền ngựa không dừng vó hướng j o h n phương hướng đuổi theo chỉ bất quá tên kia thật sự là quá sợ nhệt nhệt này sẽ đã bị truy đuổi chạy ra thật xa cách hai người chí ít có một hai trăm mét cự li mà những cái kia ác ma tôi tớ còn đang liên tục không ngừng xuất hiện cũng điên cùng hướng mấy người công tới may mà nơ vin triệu hồi ra rát sần trong đoạn thời gian này cũng không có nhằng rỗi nếu như không phải là có rát sần liên tục thay mấy người thanh lý những cái này t ạ p binh thậm chí đều không cần phật đi bọn họ phải bị người biển báo phủ mà lúc này hờ mỹ ẩn cũng tiếp cận qua cùng hai người tụ hợp nhanh chóng giút đỡ gion thoát thân ta chỗ này vừa mới đạt được một cái kỹ năng có thể giúp đỡ mọi người bổ sung hộ thân phủ năng lượng hả chẳng lẽ là cái kia khoa học q u á i nhân tuân ra để chứa đựng chuẩn bị ha j i có chút tò mò nhìn về phía hờ mỹ ẩn không những cái này cứ điểm trong chiến đấu xuất hiện địch nhân ở tử vong căn bản lại không có chiến lợi phẩm là ở nạ vẽ cho ta hờ mỹ ẩn có chút buồn bực đậm miệng nàng lúc trước vẫn đặc biệt quan sát qua kết quả phát hiện khoa học q u á i nhân gì cũng không có bạo cũng không biết có phải hay không là giai đoạn này đặc điểm lại là ở nạ vẽ xem ra trước mắt hắn đối với chúng ta xác thực không có ác ý haji nhưng gật gật đầu sau đó lại khó hiểu nói có thể chẳng lẽ sự thật đúng như hắn nói ở sau lưng d ở trò người là cờ dẻo giáo sư này t h ự c có thể sao không biết nơ v i n đem một người cản đường ác ma tôi tớ hung hăng đánh thành hai đoạn bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm don bên kia nhanh không kiên trì nổi phật đi cũng ở cái t i ê u biên còn lại hai người nghe vậy ngẩng đầu vừa nhìn quả nhiên phát hiện phật đi đã ngăn ở don trước người đang chuẩn bị cùng kia khổng lồ nền nện tới một sóng giác công đi chết đi thấy được đồng bạn tao nộ tình hình nguy hiểm nơ v i n vẫn nộ đưa trong tay diễm hình kiếm hướng phía trước hất lên vừa lúc ở phờ đi bắt đầu công kích đem bước lui mà phờ đi cũng là tương đối âm hiểm thấy được chính mình tập kích không thành liền lần nữa ẩn đi thân hình một chút theo chân bọn họ chính diện quyết đấu ý tứ đều không có đồng thời bị nơ v i n trường kiếm như vậy một kích thích hãm sâu tưởng tượng john cũng chú ý tới ha di đám người vì vậy liền nhanh chóng chuyển hướng hướng bên này chạy đến phấn thân thoái c ố t tay mắt lanh lẹ h ở m ỉ ẩn d ơ tay liền hướng kia khổng lộ nền nện bắn ra một đạo tan t h n h chú ngữ bất quá những cái này triệu hoán vật ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có sức chiến đấu đối phương tại lần lượt lần này cũng chỉ là dừng lại một lát sau đó lại lần nữa khai mở chân mã lực hướng john đuổi theo nhưng hờ mỹ ẩn một cách này tạo thành hiệu quả đã đầy đủ b ị t r ì hoãn tốc độ nền nhện như c ũ đuổi không kịp john rất nhanh mấy người liền thuận lợi tụ hợp đến một chỗ mà ở thấy được john về đơn vị haji không chút do dự hướng kia nền nhện công tới hắn phải sợ cái gì đại t r ù n g tử rất nhanh hắn liền phối hợp với hờ mỹ ẩn đem đối phương đánh tan thành mấy khói cảm ơn trời đất nếu không phải là các ngươi ta kinh khủng sẽ bị cái kia người quái dị cho ăn nay n ệ n bự cũng quá dòa người do n lúc này bị sợ đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh tại trong mấy người liền thuộc hắn thám nhất bị một cái h ảo giác truy đuổi đầy đất chạy bất quá là một cái nền nhện mà thôi nhìn nễ chật vật dạng hờ mỹ ẩn có chút bất mãn số lượng do n một tiếng hội rồi lập tức hướng đi nhặt kiếm nơ vin hô to khẩn trương qua đây ta muốn phát động kỹ năng nơ vin nghe vậy không có trì hoãn đem trường kiếm nhặt về liền lập tức về đơn vị ngay sau đó hờ mỹ ẩn liền đưa tay ấn trên mặt đất không có một hồi liền bố trí xuất từng mai lục sắc ma pháp kết tinh này ma đạo pháp kết tinh không ngừng phóng ra lấy năng lượng đem trong phạm vi m ư ơ i thước thổ địa nhuộ liền phảng phất có người trên mặt đất họa cái tròn đồng dạng trong hội này mấy người rất nhanh phát giác được chính mình hộ thân p h ủ đang tại nhanh chóng khôi phục năng lượng đoán chừng nếu không vài giây liền có thể hoàn thành bổ sung năng lượng khá lắm này kỹ năng cũng quá mạnh nếu như lại có một cái có thể tiêu giảm sợ hai giá trị năng lực là tốt rồi ta hiện đang sợ hai giá trị đã tăng tới tám mươi do một bên t á n thưởng một bên độc miệng ta xem phó bản thích hợp nhất chính là ngươi hợp mỹ ẩn không lời trợn mắt chừng một cái về sau nếu như phó bản có thể mở ra vừa vặn có thể cho ngươi luyện một chút lá gan bằng không gặp được cái gì đều cả kinh một trợt ngươi có thể hay không khác luôn là quái g ợ don khó chịu đĩu môi địa phương quỷ quái này đến cùng có nhiều dọa người ngươi cũng không nhìn đến mà như thế nào lao quái đến trên người của ta bất tranh cãi ta cảm giác phụ cận có chút không đúng đi qua một lần lột xác nơ vin trực giác tương đối nhạy bén hắn có thể phát giác được có đồ vật gì đang mang theo ác ý nhìn chăm chú vào bọn họ nhất định là phật đi tên h kia mọi người cẩn thận đi qua nơ vin một nhắc nhở như vậy mọi người cũng không được nói chuyện tào lao bắt đầu hết sức chăm chú cảnh giới lên một phía kết kết khặc cẩn thận cảnh giới liền hữu dụng không mọi người ở đây cảnh giới ha j i trước mặt trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi biến hóa kỳ lạ c ở i gian đồng thời còn kèm theo trói thai kim loại tiếng ma sát mà không đợi mấy người làm ra phản ứng lại một giọng nói đột nhiên từ phản phương hướng chuyển ra ta xem các ngươi còn là nhanh chóng chạy à, nhanh tìm một cái người nào đều tìm không được góc hẻo l á n h trốn đi bằng không p h ậ t D ì muốn tới tìm ngươi rồi rất nhanh p h ậ t D, i thanh âm liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến hơn nữa cự ly trợt chợ xa chợt gần chỉ dựa vào thanh âm căn bản vô pháp đoán được hắn chỗ lúc này tổ bốn người cũng cảm giác bọn họ phảng phất bị người bao vây đồng dạng nhưng trước mắt rồi lại đều là một mảnh hư vô làm cho người cảm thấy một hồi da đầu run lên một hai phật đi tới tìm ngươi ba bốn cửa sổ đều quan trọng năm sáu lấy được vũ khí trong tay bảy bắt thức đêm đến thiên minh cựu mười vĩnh viễn không thể chìm vào giấc ngủ mang theo ác ý nhỉ non thanh âm tiếng c ư ờ i gian hóa thành từng đoạn t h ư c a từ bốn phương tám hướng hướng mấy người lôi cuốn m à đến loại này vô hình áp lực để cho bốn người vô ý thức chậm rãi lui về phía sau nam cầm vũ khí hoặc ma trượng tay lại càng là nét cứng thậm chí ngay cả gân xanh đều bộc lộ ra không có một hồi bốn người liền lui về phía sau lưng tựa lưng áp vào một chỗ đột nhiên sản sinh súc cảm đem bọn họ đều đã giật mình h ợ p mỹ ẩn cùng don lại càng là nhịn không được muốn hướng l ư ờ m n h ấ t nhãn nhưng ngay lúc này h ợ p mỹ ẩn trước mặt á p khí trở nên ngưng trọng thật giống như có đồ vật gì đang cao tốc hướng nàng vào tới hùn cảm giác được nguy hiểm h ợ p mỹ ẩn hành động cũng không chậm nhanh chóng giơ tay đem ma trượng hướng trước mặt chỉ sau đó một cơn gió xa liền hướng nàng ngay phía trước thổi đi chị ma chú ảnh hưởng phật đi thân ảnh rốt cục tới hiện ra bất quá hắn lúc này đã nhảy lên thật cao cũng dội ra trên hai tay mười cây lưới dao sắc bén hung d i ữ hướng h ở mỹ ẩn bắt tới mắt thấy muốn làm bị thương nàng hh ắ c ắ c phật đi thích hải tử nhất là nữ hải tử đừng hòng thực hiện được ở vào h ở mỹ ẩn bên cạnh thân lơ vin linh hoạt nghiêng người đem trường kiếm đánh t r ú n g tinh chuẩn đem phật đi chỉ nhận chống trọi cùng lúc đó h ở mỹ ẩn cũng tương đối ăn ý lần nữa thi chú ngữ hướng phía phật đi n g ự c tạc xuất một đoàn lam sắc hỏa diễm vê anh mạnh liệt phong linh thảo hỏa diễm đem phật đi bao bọc trong chớp mắt liền đem nó đốt thành cho bụi phật y đ ư tý lần nữa quỷ kêu một tiếng sau đó đột nhiên xuất hiện ở nơ vinh lúc trước phòng thủ cái hướng kia cũng hướng phía còn lại ba người lưng tựa lưng khe hở cằm tới、Phúc. phật tý lần này chào đập nghệ đến thực Tại hắn đối diện mặt john bị chọc bên trong sau lưng cũng đưa hắn hung hăng đụng bay ra ngoài may m à mấy người vừa mới đem hộ thân phù năng lượng bổ sung đầy cho nên john tuy bị đánh bay nhưng cũng không có chân chính làm bị thương hắn thậm chí ngay cả hộ thuẫn giá trị cũng không đánh mất bao nhiêu mà john tại phát hiện mình hộ thuẫn cũng không có giảm bớt quá nhiều lập tức ý thức được vừa mới công kích chính mình e rằng còn là một người phân thân cẩn thận! phản ứng kịp john không kịp nghĩ nhiều vội vàng ở giữa không trung hô to một tiếng nhưng lúc này n e r vin haji hơ mỹ ẩn dĩ nhiên xoay người lại bọn họ đệ nhất đều cho rằng chọc vào đến trong mấy người đang lúc phật gì liền là chân thân mà khi ha di một dao bầu liền đem đối phương đánh thành bụi mủ ba người lập tức liền ý thức được k h ô n g ổn một hai ba mọi người cùng nhau tới thét lên a ba đạo tràn ngập ác ý thanh nhầm phân biệt từ phía sau bọn họ theo thứ tự chuyển đến đồng thời mặt đối mặt ba người đều thấy được hai người khác sau lưng đều đứng một người phật gì đồng thời đã dơ cao chỉ nhận cười lạnh hướng bọn họ sau lưng huy xuất b á b á b á ba nhớ trảm kích toàn bộ mạnh mẽ gãi đến trên người bọn họ trong đó n e r v i n cùng ha j i chính là bị đánh có chút lảo đ ả o mà hờ mỹ ẩn thì là như phiến con ruồi đồng dạng bị nện suất mấy mét xa đáng chết cái này là chân thân bên cạnh ha j i cùng n e r v i n đang nhìn đến hờ mỹ ẩn thảm trạng trước tiên liền ý thức được công kích hờ mỹ ẩn phật dứt đ liền là chân thân sau đó hai người liền không hẹn mà cùng cơ lấy vũ khí hướng hắn công tới nhưng một cách xây dựng công lao phật dứt đ lại không có chút nào thừa thắng sông lên ý tứ đang công kích trong nháy mắt liền cởi gian lấy hướng lui về phía sau đi thân hình cũng dần dần từ trong không khí ẩn đi thấy được p h dứt đ lại có thể như thế âm hiểm k h i nơ v i n cùng ha j i sắp mặt đỏ lên nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo chỉ có thể chạy trước đến h ờ mì ẩn thân vừa tra xét nàng tình huống không có sao chứ h ờ mì ẩn nơ v i n cùng ha j i cẩn thận đem h ờ mì ẩn từ trên mặt đất nâng dậy phật đi bản thể kia một chút công kích thế nhưng là đánh cứng rắn bọn họ lúc ấy đều thiếu chút cho rằng h ờ mì ẩn sẽ bị đối phương trực tiếp i ê u sát khâu khục khá tốt chính là hộ t h u ậ n chỉ còn lại không tới hai mươi phần trăm nếu như lại bị đánh lén một lần ta chỉ sợ cũng có nói rõ tại đây bị nâng dậy hở mì ẩn toàn thân dính đầy bùn đất nhìn lên chật vật không chịuổi nhưng trạng thái coi như không tệ xem ra là hộ thân phủ cứu nàng một mạng đáng giận ha di vẫn hận cắn răng hôn đả này liền cùng bỏ chó đồng dạng xuất quỷ nhập thần hơn nữa cho dù hiện thân cũng không rõ ràng lắm có phải hay không bản thể cuộc chiến này phải đánh thế nào nha nếu không chúng ta nghĩ biện pháp kéo dài số a hợp mỹ ẩn cũng đúng phần gì quỷ dị mười p h ầ n bất đắc dĩ cứ điểm chiến thời gian duy trì là mười phút đồng hồ hiện tại đã qua bảy p h ầ n nửa chúng ta chỉ cần tại kiên trì hai phút liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ hai đến lúc đó những địch nhân này hẳn là sử dụng t ố i lui không được do quyết đoán lắc đầu Ta sợ hai giá trị kiên trì sợ hãi giá kiên chương ẳ n hiện tại đã tới gần 90%, nếu g phải h tại tới lâu, đã h h ư vậy, nếu n k ô một phút đồng hồ ta sợ hai giá trị p hồ hãi đồng giá trị chỉ sợ bảy trăm hai mươi ba haji giấc ngộ cầu vẽ tháng phiếu đề cử mấy người đang gion nhắc nhở vội vàng xem xét chính mình sợ hai giá trị phát hiện xác thực như thế bọn họ tuy không giống gion sợ hãi như vậy giá trị tiếp cận chín mươi nhưng là đều tại tám mươi trên dưới quanh quẩn một chỗ phật đi đối với như thế nào hù dọa người có thể nói là quen việc dễ làm mấy người tại ngắn như vậy trong một đoạn thời gian bình quân đều tăng trưởng mười phần trăm tả hữu sợ hai giá trị mà muốn tại kế tiếp hai phút bên trong không xuất hiện thương vong hoặc cam đoan sợ hai giá trị bất mãn giá trị trên căn bản là không có khả năng đáng chết vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ Giá hỏa này căn bản không nguyện ý cùng chúng ta chính diện tác chiến nơ vin trong lòng có chút lo lắng sau đó vừa nhìn về phía hơ m ị ẩn ngươi có biện pháp nào có thể tìm ra hắn chân thân sao ví dụ như dùng chiếc ghệt hoặc ủn sổ chú n ữ rất khó hơ mỹ ẩn cười khổ lắc đầu Ta chú người ự chỉ có cự thể khối h trùm một ít bao đối ly, p ơ hơn n động rộng, nữa cho dù đem bài trừ hắn ẩn thân, cũng không cách nào xác định vậy có phải hay không chân thân. n g g phạm phải hoạt thật cho cách hay đem Mấy vì vậy trừ sự là bài quá xác có dù ư nghe được hờ mỹ ẩn lời toàn bộ không khỏi lo lắng nhăn lại lông mày theo tình huống bây giờ bọn họ căn bản không có biện pháp tại trong thời gian ngắn tìm đến phật d y đồng thời đối phương lại có thể bất cứ lúc nào cũng là khởi xướng một vòng mới tập kích tiếp tục như vậy tình huống phải hay nghĩ vậy mấy người nhịn không được l ư ờ m nhẵn ở nạ vẽ phương hướng có thể hắn này sẽ đang một đường dết địch hướng bend mì hoài tư vị trí nổi bây giờ căn bản không kịp cứu viện bọn họ ai muốn là biết một loại có thể phạm vi lớn bài trừ ẩn hình ma pháp là tốt rồi phật đỉ thực lực ta đại khái so sánh qua nếu như có thể chính diện chiến đấu ta có nắm chắc tiêu diệt hắn nơ vin tức giận một đập chân kỳ thật đại bộ phận trưởng k h ô n g hệ ma pháp cũng có thể bài trừ ẩn thân dùng trôi nổi chú ngữ đều được có thể vậy cần rất mạnh ma lực t r ư ờ n g k h ô n g lực ta trước mắt chỉ có thể bao trùm hai đến ba mét này căn bản vô sự vô bổ h ờ mỹ ẩn bất đắc dĩ thở dài ma lực trưởng khống lực ha di phân biệt rõ lấy hơ mỹ ẩn nội tâm mơ hồ có chút ý kiến hắn tại gần một tháng thời gian trong kỳ thật một mực ở huấn luyện chính mình ma lực trường khống lực vì chính là phá giải kia mặt phù văn trong mâm câu đố mà ha di mặt giấy trí lực thuộc tính kỳ thật là năm nhất sinh bên trong tối cao thậm chí năm thứ hai sinh cũng không có người có thể đạt tới hắn trình độ hắn về sau phát hiện trước kia chính mình chân thực biểu hiện biểu hiện sở dĩ như vậy phổ thông thi chú ngữ năng lực hoàn toàn không đổi kịp h ờ m ị ẩn chủ yếu cũng là hắn lực khống chế không ổn định nguyên nhân vậy là tốt rồi như trong cơ thể trung quy có khác một cố lực lượng đang cùng hắn đối kháng đồng dạng mỗi lần sử dụng ma pháp thì cũng không thể một trăm phần khống chế được chính mình ma lực Bất t quá đi qua đi đoạn này thời luyện, đạo, hắn ờ i gian mùi với cùng tính nhọn huấn luyện, huynh ạt hệ chỉ h lì đệ đạo, đã có thể ngẫu nhiên vận dụng suất toàn lực nghĩ đến chỗ này thì mọi người tình huống như thế nguy cấp haji quyết định thử bông tay đánh cược một lần mọi người còn l à như lúc trước như vậy tiến hành lương tựa lương phòng ngự phật đi ẩn thân từ để ta giải quyết haji cắn răng kiên định nói ngươi xác định có thể làm được không h ợ p mỹ ẩn có chút khẩn trương nhìn về phía haji nếu như vô pháp hóa giải được phật đi tiếp theo thế công không nói cái khác chỉ là sợ hai giá trị tựu sẽ khiến bọn họ tất cả đoàn đội tan vỡ hiện tại cũng chỉ có thể thử nhìn một chút một chỗ thúc thủ chịu c h ó i còn không bằng vật lộn đỏ sức trong n g á y mắt này trên người gánh vác gáp lực thật lớn ha di lại biểu hiện cực kỳ lánh t ĩ n h sau đó hắn lại đặc biệt lường nhãn nơ vin có phải hay không chỉ cần ta tìm đến hắn ngươi liền có thể giết cái kia đáng chết ra hỏa nghe được ha di lời nơ vin chỉ có thể kiên trì gật đầu ta chiến đấu cùng n h i ệ t hiệu quả còn có ba mươi giây hiện tại tích góp tổn thương đã đạt tới gấp đôi bất luận phật dĩ phân thân có bao nhiêu cái đều tiếp không được ta một kiếm về phần hắn bản thể chỉ cần có thể tìm đến giải quyết hắn cũng không tính việc khó yên tâm đi Ta cùng hảo ớ mì ẩn cũng không h p i ăn chay, đừng chay, c h làm cho ta bắt kia bằng được người cái quái k gì, ha ô không n hắn buồn g g cho hiểu để được đại i bứa bị bệnh lợi lây hại. giòn, học hùng Đã gờ giữ di u chưa cháy. Hảo. h a j kiên quyết gật gật đầu vậy trận chiến đấu này liền giao cho nễ nhóm. d ứ tay lời h j i liền trong cầm t a trái h cho ấ y tay được giao t tay, tay phải thì là rút ra bản thân ma trượng sau đó liền t ĩ n h tâm nhắm mắt tựa h ồ tại tích góp lấy cái gì lại phảng phất là tại cảm giác lấy cái gì mà mấy người một lần nữa kết thành trận hình phòng ngự không bao lâu bốn phía trong không khí lại chuyển tới một hồi xa xa thanh âm thật giống như có người ở trên ngọn cây xuyên qua nhưng mọi người ngẩng đầu nhìn lại vừa không có phát hiện xung quanh cây cối có động tính không từng như vậy động tính cũng nói phật đì chuẩn bị lần nữa khởi xướng tiến công phật đì phân thân hiển nhiên cũng không phải loại kia có thể vô hạn lần phát động năng lực cho nên tại mỗi lần thế công sau khi kết thúc cũng sẽ có một đoạn thời gian chân không từ chung quanh động tính đến xem đoạn này thời gian hiển nhiên cũng không dài v ẹ o không có mấy người này khẩn trương bao lâu từ cái nào đó góc tối trong liền bay ra một cái đầu người đại cự thạch hướng phía hở mỹ ẩn phương hướng trùng điệp tới lại là trước tiên đem ta trở thành hàng đầu mục tiêu sao hờ mỹ ẩn có chút khó chịu đĩu môi sau đó cũng không phiền thoái những người khác chính mình liền bắn ra một đạo tan cảnh chú ngữ n tinh chuẩn đem kia mai tảng đá đánh nát bất quá hờ mỹ ẩn mới vừa vặn kích cục đá vụn rất nhanh liền lại bay ra thứ hai viên thứ ba thạch khối mục tiêu vẫn là hờ mỹ ẩn phương hướng ta tự mình tới giải quyết các nơi g ư chú ý dường như mình bên kia hờ mỹ ẩn thấy được phật d ì chăm chú tại công kích bên mình sợ hai đối phương lại là chuẩn bị đem bên người đồng bạn đã lừa gạt trợ g ú t sau đó chơi kia một bộ dương đông kích tây ảo thuật bởi vậy hờ mỹ ẩn quyết định một mình phòng thủ sau đó liền hiện trường chơi xạ kích cho chơi liên tiếp đem những cái k i a thạch khối đánh nát một chút chưa cho phật đi cơ hội tựa hồ là phát hiện từ hờ mỹ ẩn chuẩn bị đột phá có chút khó khăn những cái k i a phi thạch rất nhanh liền yên lặng hạ xuống bất quá liền vào lúc này một mực nhắm mắt ha j i đột nhiên chừng to mắt hắn phát giác được khát thưởng những cái k i a tảng đá chẳng qua là dùng để hấp dẫn bọn họ lực chú ý nguy trang phật đi đã tiếp cận bọn họ và ý nga đi ôm、um、lẹ vi ổ xạ ha di cầm trong tay ma trượng tay phải vừa chuyển một chút sau đó lại hướng phía trên dùng sức hất lên ngay sau đó mọi người liền trông thấy xung quanh năm sáu mét phương viên bên trong hòn đá nhỏ khối nhao nhao hướng phía trên dâng lên đồng thời còn lấy tương đối chậm chạp tốc độ xoay tròn di động mà lại như thế này một cái đơn giản biến hóa đưa đến hiệu quả thật là dựng xào thấy bóng chậm rãi hiện lên tảng đá hạt ở giữa không t r ú n g phảng phất va chạm đến cái gì trong suốt vật thể phát ra một hồi thanh thúy lượn quanh thanh âm đồng thời cũng bởi vì chúng để cho đã dần dần tiếp cận p h ậ n g i n g đi nhóm tất cả đều chiếu dọi xuất từng người thân hình đến lúc này mọi người mới phát hiện nguyễn lai、like、đã có năm danh p ậ t đi chạm đến bọn họ trước người ngoài hai thước trong đó bốn người phía trước một người p h ậ t D. i ở ngoại vi tùy thời mà động sắt thấy được những cái này p h ậ t D. i thân ảnh nơ v i n lập tức động hắn sớm đã bị những cái này lén lén lút lút ra hỏa khí sợ hãi hiện tại rốt cuộc tìm được bọn họ đâu còn nguyện ý chịu đựng mà này đột nhiên phát sinh biến cố h i ệ n nhiên cũng có chút vượt quá p h ậ t D. i dự kiến này dẫn đến chúng xuất hiện một tia kinh ngạc chính là như vậy trong nháy mắt nơ v i n cũng đã dùng lăng lệ mũi kiếm đem hai người nhưng trước người phân thân chẳng thoái đương nhiên bên k i a g o ò n cùng hờ mỹ ẩn cũng không có nhàn rỗi đồng dạng là dùng một cái ma chú cùng một chiêu ngoan lệ bứa bồ đem trước mặt bọn họ phân th g ầ nhưng n a y tại p h ậ t d i hiện thân một giây không đến thời gian trong hắn bốn người phân thân liền bị toàn bộ thanh trước mà nơ vin lại càng là đứng lên hai tay kiếm hướng hắn vào tới p h ậ t d i thấy được loại tình huống này liền nghĩ chạy trốn hắn cũng không phải là loại kia có thể lấy người chính diện cứng rắn nhân vật nhưng thời điểm này sự tình phát triển cùng với không thể theo ý hắn nguyện ngay tại p h ậ t d i lần nữa phát động bản thân haji liền đem ma trượng hướng hắn phương hướng dùng sức chỉ, sau đó giữa không trung nổi lơ lửng tảng đá hạt liền hướng vị trí hắn tật bắn mà đến những cái này mảnh vụn thạch tự nhiên là không thể nào làm bị thương p h a s d i nhưng một lần nữa hiện hình xác thực dư xài mà nơ v i n lúc này đã huy vũ lấy lưới dao sắc bén hướng hắn nhào đầu về phía trước kế tiếp chiến đấu liền thuộc về nghiêng về đúng một bên n g h i ê n ép đừng nhìn phật dì tướng mạo doa người một bộ kinh khủng chuyện xưa đại bột bộ dáng có thể bởi vì cái gọi là một tấc trưởng một tấc trước liền hai tay của hắn thượng kia mười thanh đoàn nào như thế nào tiện tay cầm t r ư ờ n g kiếm nơ v i n đấu nơ v i n cận chiến thiên phú cũng không phải là bậc trưởng chiến đấu bên trong phật dì gần như từ đầu tới cuối cũng không có có thể gặp được nơ v i n một chút ngược lại là phật dì chính mình chỉ có thể dùng hai tay chỉ nhận miễn cưỡng ngăn cản lên nơ v i n tiến công có thể n chiến đấu công n h ậ t kỹ năng uy lực cũng hiện ra rõ ràng mỗi nhất kích bổ chém đều là thế lớn l ự c chìm cũng không lâu lắm p h ậ di mười ngón tay rút đao nhận liền bị cứng rắn chém đứt cuối cùng tức thì bị n e r v i n một kiếm đeo đầu biết cuối cùng cũng không có có thể triển khai hơi hữu hiệu phản kích xinh đẹp trông thấy n e r v i n gọn gàng mà linh hoạt giải quyết xong địch nhân hợp mỹ ẩn cùng don hưng phấn dùng sức phất phất quyền nhưng lúc này bên cạnh ha j i lại là hai chân mềm n ú n suy yếu có quắp ngồi tại mặt đất ngươi như thế nào ha di không có sao chứ hợp mỹ ẩn cùng don thấy thế vội vàng đụng lên trước cẩn thận đem ha di nó dậy khúc khúc có chút thoát lực haji sắc mặt tái nhợt cười cười vừa mới vì tiến hành phạm vi lớn thi chú ngữ có chút dùng sức quá mạnh có lẽ đây là hơi sần giáo sư đ ề cập qua ma lực phát ra quá tải a n à y đến lúc nào rồi ngươi vẫn cười được h ợ p mỹ ẩn đoán trách lầm bầm một câu sau đó liền cẩn thận vịn haji giúp hắn ngồi vào bên cạnh một k h o a trên tảng đá lớn mẹt lìn rô mép ngươi vừa mới trôi nổi chú ngữ cũng thật là lợi hại nhìn xem đều nhanh có bốn cấp ma chú tư thế cho haji quán tiếp theo miệm bổ dưỡng d ư tề do nhịn không được tán thán nói ha, ha còn kém xa đâu bất quá ta ngược lại là dựa theo vừa mới kia một chút đem trôi nổi chú ngữ lên tới ba cấp haji đang nghỉ ngơi trong quá trình vẫn đặc biệt lường nhãn hệ thống mặt bản sau đó hắn liền phát hiện mình trôi nổi chú ngữ đ ề thăng đồng thời haji vẫn có thể cảm giác được chính mình đối với trong cơ thể ma lực cảm giác tự a hồ càng thêm rõ ràng hiện tại thậm chí cũng có thể mơ hồ phát giác được chúng lưu động khống chế lại cũng càng thuận b u ồ m xuôi gió hiện nhiên vừa mới miễn cưỡng thi chú ngữ cũng làm cho hắn cùng bản thân ma lực giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ cái này rất giống là từ trong cơ thể một cái khác tồn trong tay tranh thủ đến càng nhiều quyền khống chế khá lắm ngươi vừa mới này làm thế nào làm được nếu như không phải là ngươi kia một chút ta chỉ sợ cũng không có cách nào khác nhẹ nhàng như vậy đem phật dị tiêu diệt giải quyết xong địch nhân nơ vin phản hồi trước tiên thang phục loại cảm giác đó rất khó hình dung hà di k i ê m tốn nhún nú vai ta lúc ấy chỉ là tận khả năng thả không đại não để mình bảo trì tại tuyệt đối lãnh tĩnh đồng thời nội tâm không ngừng nghĩ đến muốn ngăn lại phật dị không ngừng cho mình động viên hả này có lẽ chính là chính là giáo sư nói qua tâm tình cùng ý chí tác dụng a bất quá loại tương tự này tự mình thôi miên phương pháp chẳng lẽ cũng hữu dụng sao hợp mỹ ẩn có chút kinh ngạc nhìn về phía haji đối phương miêu tả tại nàng nhìn tới bất quá là không ngừng cho mình gia tăng tin tức gạt bỏ giống như là tại cho mình gây ám chỉ đồng dạng ta đây nói không chừng nhưng từ hiệu quả đến xem tựa hồ cũng không tệ lắm không phải sao haji ha ha vui lên có lẽ chúng ta tìm đến một loại có thể cường hóa thi chú ngữ năng lực phương pháp cũng nói không chừng vậy ta cũng phải thử một chút j o h n dứt lời liền rút ra ma trượng sau đó trong miệng không ngừng lẩm bẩm ta kỳ thật rất mạnh ta kỳ thật rất mạnh ta kỳ thật nói thầm mấy lần j o a n liền đối với lấy một bên cây t ố i phóng ra một đạo đánh lui chú ngữ nhưng hiệu quả lại cùng dĩ vãng không có gì sai biệt cái gì nha dường như không thể nào có tác dụng a j o a n có chút khó chịu đĩu môi ngươi cho rằng để thăng ma chú cường độ liền đơn giản như vậy sao hợp m ỉ ẩn không lời trợn mắt chừng một cái sau đó vừa nhìn về phía haji muốn ta nói vừa mới ngươi sở dĩ có thể thành công có lẽ cũng là bởi vì hoàn cảnh bất bách c h u n g quy lúc ấy tình huống như vậy khẩn cấp có khả năng này haji cũng khẳng định gật gật đầu bất quá tại trong lúc nguy cấp nghĩ biện pháp gắng giữ tỉnh táo kiên định lòng tin tựa hồ vô cùng tất yếu ta cũng là cam đoan hai cái này điều kiện tiên quyết mới cảm giác chính mình đối với ma lực khống chế trở nên mạnh mẽ mấy người còn lại nghe vậy nhao nhao gật đầu sau đó bọn họ liền quay đầu quan sát lên ở nạ vẽ bên kia tình huống bọn họ tuy giải quyết xong p h ầ ậ t ra đi nhưng tất cả cứ điểm thủ vệ chiến có thể còn chưa kết thúc bất quá so với bọn họ bên này ở nạ vẽ cùng bèn ni hoài tư chiến đấu ngược lại là không có n h ấ c lên quá lớn vận sóng đang nhìn đến ở nạ vẽ từng bước tiếp cận chính mình bèn ni hoài tư lần nữa cứ thế lấy ra một cái h ậ quả đem nó ném tới ở nạ vẽ trước người nhưng khiến bao gồm b ẹ n nỉ hoài tư ở trong tất cả mọi người ngạc n h ư là hắn l ệ vật này trong hộp cũng không thể chui ra được nhân giống như là một cái hoặc không đối với một cái đại não phong bế thuật đại sư dùng l ệ ghi l ì mèn xì、si、nhỏ như vậy thủ đoạn ngây thơ ở nạ b ẹ n tại tiếp cận b ẹ n nỉ hoài tư cũng chỉ nói một câu nói như vậy ngay sau đó liền dùng thần phong vô ảnh đem đối phương xé thành mảnh nhỏ thấy được ở nạ b ẹ n như thế nhẹ nhóm liền giải quyết xong cái này lúc trước đưa bọn chúng đùa bỡn tại bàn tay bên trong vẹn nỉ hoài tư ha di đám người cũng nhịn không được nuốt nuốt nước bọn mà ở thành công tiêu diệt ba người tinh anh được nhân chiến trường bên trong liền chỉ còn lại một ít ác ma tôi tớ về phần một mực trợ giúp mọi người hấp dẫn hỏa lực rắc sần lúc này cũng đã bị giết chết hai cái mạng trong tay cũng chỉ còn lại một bả dao phay chiến đấu hăng hái kế tiếp mọi người một lần nữa trở về tới gợi ý công văn dung hợp vị trí đồng thời để cho john giải quyết xong một ít định nhân để cho hắn dùng anh dũng huy trường năng lực tiêu giảm một ít sợ hai giá trị rốt cuộc tới tại mười phút đồng hồ đếm n g ư ợ c thì sau khi kết thúc những cái tiêu còn sót lại ác ma tôi tớ liền hóa thành một mảnh cho bụi tiêu tán trong không khí đồng thời gợi ý công văn cũng rốt c ụ c tới hợp thành h o à n tất biến thành một quyển màu làm n h ạ t sách vợ từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống chương bảy trăm hai mươi chín mùa thu hoạch lớn cầu vẽ tháng phiếu đề cử từ gợi ý trang sách hợp thành khu ma sách trán phóng màu làm n h ạ t ma pháp linh quang lẳng lặng lơ lửng tại cao một thức giữa không trung nó s á t thái cũng không phải đại biểu khu ma sách phẩm chất chỉ là một kiện làm s ắ t trang bị tựa hồ đó chính là nó nguyên bản bộ dáng mà ở khu ma sách dung hợp sau khi hoàn thành mọi người bên thai liền chuyển đến tương ứng nhắc nhở, nhắc nhở giai đoạn thứ hai cứ điểm phòng thủ đã hoàn thành hiện tiến nhập kết toán đã tiêu diệt tinh anh ác ma số lượng ba đã tiêu diệt ác ma tôi tớ số lượng năm mươi ba tham dự chiến đấu thành viên năm người đoàn đội bỏ mình nhân số không tổng hợp đánh giá a ưu tú hiện cấp cho kết toán ban thưởng đoàn thể tử sắc chuyển kỳ bảo dương một frank tại bối cảnh thanh âm nhắc nhở sau khi chấm dứt khu ma sách bên cạnh trong hư không liền rơi xuống một tòa to lớn bảo dương thể tích so với mọi người đang địa phương khác tìm đến đều lớn hơn số một toàn thân mạo hiểm thanh tịnh từ sắc q u a mang nguyên lai、like、cái giai đoạn này là tại nhiệm vụ sau khi kết thúc mới cấp cho ban thưởng khó trách những cái tia tinh anh địch nhân ở bỏ mình cũng không bạo chiến lợi phẩm do hưng h phấn hướng bảo dương vị trí phóng đi mấy người còn lại cũng liền vội vàng đ ụ n g lên bất quá tại đi đến phụ cận mấy người cũng không có lập tức xem xét này tòa bảo dương mà lại ưu tiên đem khu ma sách gỡ xuống lúc này khu ma sách không giống lúc trước hàng rời trang sách như vậy nhìn không đến kỹ càng thuộc tính nó đồng dạng có chính mình số liệu cùng năng lực khu ma sách phẩm chất nhiệm vụ vật phẩm không cụ thể đánh giá sinh mệnh giá trị 5.000 điểm. Bổ sung kỹ năng khu miêu a thuật. t Kỹ năng hao, không. tả h không. Thời vĩnh phạm ờ i gian gian vi, 15m bên trong. Kỹ năng miêu năng trong. năng củn bên cửu. đồ, Kỹ Kỹ trì, mét duy 15 chuyên môn vì khu trừ tuyệt vọng c h ấ n ác ma bản thể nghiên phát ra ma pháp có thể không hạn chế vì quyền năng phủ hiệu đeo tay bằng tay phụ ma pháp nên pháp thuật tại trực diện ác ma bản thể là được hướng đối phương dẫn đạo p h ó n g thích trong đó mỗi phóng ra một đạo khu ma thuật liền có thể lấy mỗi m ư giây một phần trăm tốc độ sát thương ác ma bản thể nhắc nhở tại dẫn đạo khu ma thuật t h i chú ngữ người trừ di động ngoài vô pháp tiến hành cái khác hành động nguyên lai、like、như thế h ợ p m m ẩn thấy được khu ma sách thuộc tính gật gật đầu đây là một kiện chuyên môn nhằm vào ác ma bản thể trang bị xem r a tại về s o đối mặt ác ma bản thể cũng không cần chúng ta trực tiếp công kích mà là dẫn đạo khu ma thuật sát thương ác ma bản thể mỗi dẫn đạo một đạo khu ma thuật liền có thể mỗi mười dây tiêu giảm mất một phần trăm sinh mệnh chúng ta hiện tại có bốn cá nhân bốn phó quyền năng phù hiệu đeo tay băng tay đồng thời dẫn đạo lời chẳng phải là có thể tạo thành mỗi mười dây bốn phần trăm tổn thương theo như vậy giữ lời chỉ cần 250 giây liền có thể giải quyết mất ác ma kia bản thể j o h n thấy được thuộc tính nói rõ nhẹ nhõm cười nói vậy theo như vậy nhìn cái gọi là ác ma bản thể cũng không có gì không nổi mà chỉ cần bốn phút hơn liền có thể triệt để tiêu diệt không không có đơn giản như vậy h a j i đã kích nói chúng ta sau giai đoạn chính là cùng ác ma thật thể tác chiến đến lúc đó đối phương chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói đến lúc đó không nói cái gọi là ác ma thật thể mạnh bao nhiêu đến đây tổ chức chúng ta địch nhân chỉ sợ cũng sẽ không so với v ừ a mới cứ điểm chiến ít hơn nhiều mà ở đối với ác ma thật thể tiến hành dẫn đạo thì lại không thể tiến hành cái khác thao tác nơ v i n lúc này cũng bổ sung cũng chính là phóng thích khu ma thuật người kỳ thật hội ở vào một loại không đề phòng xấu hổ trạng thái nếu như đến lúc đó lọt vào những địch nhân khác tập kích vậy giống như lợi làm thịt cứu non do n lúc này hiểu được cũng chính là tại mở ra tầng thứ ba đoạn chúng ta không thể một chỗ dẫn đạo khu ma chú ngữ rồi như thế có chút phiền phức thi chú ngữ quá nhiều người hội dẫn đến chúng ta hiển nhiên nguy hiểm quá ít lại kéo dài thời gian nếu như chỉ có một người thi chú ngữ toàn bộ hành trình cần đại khái m ư ơ i sáu phút đồng hồ hai người là mười hai phút đồng hồ ba người là tám phút đồng hồ đến lúc đó nên như thế nào cụ thể quy hoạch ngược lại là có chút phiền phức nha nơ v i n đo đạc tính toán thời gian không khỏi hãm vào trầm tư bất quá phóng ra khu ma thuật không cần thời gian c u đổ điểm này ngược lại là rất tốt cũng chính là chúng ta có thể tại nhiệm ý thời điểm thi chú ngữ đồng thời lại có thể bất cứ lúc nào cũng là gián đoạn có lẽ đến lúc đó hội diễn biến thành một hồi hộ chiến ai có thể đủ dọn ra tay chân ai liền có thể thi chú ngữ h ợ p mỹ ẩn đem chiến đấu trong đầu đơn giản mô phỏng một lần nói ra chính mình suy đoán như thế nào nghe phiền toái như vậy nha don không lời ôm cái đầu sau đó liền đem lực chú ý phóng tới bảo dương bây giờ còn là bất kể những cái kia xem trước một chút giai đoạn ban thưởng có cái gì à? don lời rất nhanh đem mấy người còn lại tâm tư kéo trở về bọn họ t r u n g quy cũng còn là một đám hài tử đối với ban thưởng hứng thú mới là lớn nhất mở ra bảo dương bọn họ liền phát hiện chỗ này bảo dương vì cái gì gọi là đoàn đội bảo dương trong này đồ vật nhiều đến một người đều cầm không hết mấy người từ bên trong tổng cộng kiểm kê xuất bảy món vật phẩm trong đó có bốn mai hình dạng và cấu tạo giống như lúc từ s á c phẩm chất hộ thân phủ chúng có thể cho đeo người cung cấp ba trăm điểm hộ thuận giá trị có này mấy mai tân hộ thân phủ xem như để cho tất cả mọi người sinh tồn năng lực tất cả đều đ ề thăng một cấp bậc mấy người đang đạt được liền lập tức thay đổi về phần mặt khác ba món đạo cụ bên trong cũng không có vũ khí theo thứ tự là hai cái khả i kỳ b ả o bình cùng một cái nhẫn khả i kỳ bình phẩm chất lam sắc đánh số ba đặc thù vật phẩm đem trong bình chất lỏng tưới sối đến quyền năng phủ hiệu đeo tay băng tay liền có thể vì đeo người giao phó một loại năng lực đặc thù bản khải kỳ bình kỹ năng ban ân ban ân, tiêu hao tám k h ắ c ma lực giá trị thời gian cùn đồ hai mươi phút đồng hồ thời gian duy trì một phút đồng hồ kỹ năng miêu tả thời gian duy trì bên trong khiến phóng ra người tiến nhập vô địch trạng thái bỏ qua bất cứ thương tổn gì cùng mặt trái hiệu quả khải kỳ bình phẩm chất lam sắc đánh số chín đặc t h u vật phẩm đem trong bình chất lỏng tưới sồi đến quyền năng p h ù hiệu đeo tay băng tay liền có thể vì đeo người giao phó một loại năng lực đặc thù bản khải kỳ bình kỹ năng mị hoặc mị hoặc tiêu hao 4 khác ma lực giá trị thời gian cùn đồ 2 phút đồng hồ thời gian duy trì 90 giây phút đồng hồ kỹ năng phạm vi tầm mắt 50 m é t bên trong kỹ năng miêu tả nhưng đối với một người cấp thấp h á c ma chủ động phong ra mục tiêu sẽ bị người sử dụng khống chế đồng thời gia tăng sinh mệnh lực cùng lực công kích thẳng đến thời gian duy trì chấm dứt hoặc nên đơn vị bỏ mình đồng thời có thể khống chế một người cấp thấp h á c ma ám giới chỉ phẩm chất tự sắc thuộc loại vật phẩm trang sức thuộc tính tăng thêm lực lượng một nhanh nhẹn một bổ sung kỹ năng vô hại hóa vô hại hóa thời gian cùn đồ không thời gian duy trì vĩnh cửu kỹ năng miêu tả tại hát dạ trong hoàn cảnh đeo người sẽ không bị cấp thấp ác ma trở thành mục tiêu công kích đối với bên trong cao dai ác ma cũng sẽ giảm miễn nhất định mục tiêu hoán hận tổ bốn người lúc nhìn rõ ràng đạo cụ thuộc tính tất cả đều kích động không kềm chế được này ba món đạo cụ đều quá mạnh mẽ hai cái khải kỳ bà bình một cái có thể cung cấp vô địch hiệu quả điều này có thể gia tăng thật lớn người sử dụng tỷ lệ sống sót đồng thời cũng có thể phong phú bọn họ chiến thuật lựa chọn một cái khác m ị hoặc kỹ năng tuy nhìn lên hiệu quả không thể nào mạnh mẽ nhưng ngắn thay quá thời gian c ụ n đồ lại có thể để cho kỹ năng này có thể không gián đoạn phóng ra xem như một cái vô cùng thực dụng năng lực ma ám giới chỉ thuộc tính liền cùng để cho bọn họ kinh hỉ mấy người lúc trước vẫn còn ở đối với về sau như thế nào ứng đối t ầ n g thứ ba đoạn nhiệm vụ sổ mượn hiện tại liền xuất hiện một kiện tính m ú i nhọn đạo cụ có cái giới chỉ này tổ bốn người bên trong một người trong đó liền có thể độc lập xuất r a chuyên môn đối với ác ma thật thể phóng ra khu ma thuật mà không cần lo lắng vấn đề về an toàn sau đó mấy người thương lượng một phen liền quyết định đem ban ân kỹ năng giao cho n e r v i n trung quy hắn sức chiến đấu tối cường có kỹ năng này chẳng những tăng cường tỷ lệ sống sót thậm chí còn cường hóa tiến công năng lực đến lúc đó n e r vinh o à n toàn có thể một người nhảy vào trận địa địch mà không cần lo lắng bị đông đảo địch nhân bao bọc m ị hoặc kỹ năng thì còn là giao cho hơ m ị ẩn sử dụng nàng trước mắt phòng thân năng lực yếu nhược có thể bất cứ lúc nào cũng là m ị hoặc một người địch nhân bảo hộ nàng cũng là chuyện tốt hơn nữa kỹ năng này kỳ thật còn có thể trở thành một cái có thể một trăm phần trăm miêu sát g á ma tôi tớ đơn thể ma chú về phần cuối cùng ám giới chỉ mọi người quyết định vẫn là đem nó giao cho ha j i sử dụng đầu tiên hắn bình quân thuộc tính là trong mấy người thấp nhất giới chỉ g i a tăng thuộc tính bản thân cũng rất nhiều có thể làm cho ha j i có được càng mạnh sức chiến đấu kế tiếp nếu có tốt hơn trang bị cũng có thể kịp thời thay đổi tiếp theo ha j i từng binh sĩ tác chiến năng lực coi như là trong mấy người kém cỏi nhất bọn họ đã tính toán hảo tại kế tiếp tầng thứ ba đoạn liền từ ha j i chuyên môn phụ trách dẫn đạo khu ma thuật những người còn lại mượn cơ hội thi chú ngữ có tình huống ngoại ý muốn liền thoát ly dẫn đạo n ê n địch đi ngang qua ngắn mũi thương lượng cùng phân phối mọi người liền đem tất cả vũ khí trang bị tạm thời thu hồi sau đó tụ tập đến lúc trước bên cạnh đống lửa đi qua lúc trước chiến đấu mọi người sợ hai giá trị đều vô cùng cao phải nhanh chóng tiêu trừ hơn nữa rắt sần mặt nạ kỹ năng cũng cần làm l ệ n h cho nên mọi người liền quyết định trước tại đây nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian mà lúc này giải quyết xong penn y h o à i tư ở nạ vẹ cũng rốt cục tới chậm d ã i từ từ hoảng hồi mấy người bên cạnh sau đó liền không chút khách khí hướng bọn họ quát lớn l ấy các ngươi biết mình bây giờ đang ở làm gì vậy sao nơi này thật sự là quá nguy hiểm không phải là các ngươi nên ngốc địa phương một hồi mấy người các ngươi liền tìm một chỗ trốn đi đều ta giải quyết x o n g c ử a dẹo lại mang nghệ nhóm ra ngoài có á ở nạ v ẹ giáo sư vừa mới nếu không là hờ mị ẩn ngươi sớm bị cái kia khoa học cá nhân nện t h à n h bánh thịt hơn nữa tại phó bản t r ó n g chúng ta cũng không ngươi nghĩ giống như yếu như vậy do n miệng thối hồi đ ố i một câu tuy lúc này bọn họ đã không hoài nghi nữa ở nạ v ẹ nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ chính là một đám lão biên bức bình thường cũng không ít nhằm vào tổ bốn người cho nên mọi người đối với hắn hảo cảm gần như là không dám như vậy cùng giáo sư nói chuyện các ngươi thực càng ngày càng làm c à n ờ nạ pẹ bị don sặc một câu khí hừ lạnh một tiếng đi ờ nạ pẹ giáo sư chúng ta hiện tại cũng bị nhốt tại tuyệt vọng trong c h ấ n xem như một sợi dây thường thượng t r â u t r ấ u hơ mỹ ẩn thấy được ờ nạ pẹ đều thời điểm này vẫn là một bộ trứng mắt bộ dáng vô lực độc miệng thở dài tuyệt vọng c h ấ n là ẹn đủ ỉn nhanh nhanh địa phương quỷ quái lấy được danh tự sao không thú vị ờ nạ pẹ khó chịu đĩu môi kỳ thật tại gặp được ha di đám người hắn liền cảm giác mình hình như là bị ẻn đủ ỉn cho xa hố bởi vì hắn vô cùng rõ ràng trước mắt này mấy tiểu tử kia cùng ẻn đủ ỉn quan hệ càng đừng đề cập ha j i còn là đùm bợ lẹ đỏ đặc biệt ủy thác cho đối phương dạy bảo cho nên theo l e mà nói ed n đù ỉn sẽ không có khả năng bỏ mặc những hài tử này tùy tiện xâm nhập phó bản ed n đù ỉn ra hòa này từ trước đến nay cẩn thận đến đến cực điểm ở nạ vẹ cũng không tin đối phương sẽ xuất hiện lớn như vậy sai lầm bởi vậy này bốn tên tiểu quỷ sẽ xuất hiện tại đây không phải là ed n đù ỉn cố ý gây nên liền là cố ý bỏ mặc kết quả cho nên tại phát hiện ha j i đ á g người hắn liền khí không đánh một chỗ bất quá đang suy nghĩ thông điệp này Ở nạ pẹ liền đối với vài người tiểu vũ sư an nguy tất nhiên không thể lo lắng bởi vì mấy hải tử kia nếu như tại đây ẵn đủ ỉn ánh mắt khẳng định cũng tập trung đến nơi đây chỉ bất quá hắn đến bây giờ cũng không nghĩ ra đối phương trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì tại sao phải nhường này mấy tên tiểu quỷ cùng cờ giữa cái kia nguy hiểm ra hỏa ném tới một chỗ chẳng lẽ ẵn đủ ỉn sẽ không sợ sự tình không khống chế được sao Ở nạ pẹ nội tâm phạm lấy nói thầm sau đó kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn chung quanh hắn xem chừng ẹ đủ ỉn hôn đảng kia không chuẩn đang tại kia nhìn bọn họ nha ờ nạ pẹ giáo sư ngươi đang nhìn cái gì nha nơ v i n phát hiện ở nạ vẹ cử động không khỏi hiếu kỳ tại tiến nhập kế tiếp giai đoạn trước nơi này hẳn là an toàn ngươi không cần phải lo lắng như vậy ta lo lắng cũng nơi này những cái kia người quái dị ta là tại tìm tòi cái khác mưu đồ làm loạn gia hỏa ở nạ vẹ không rõ ràng lắm é đủ ý nan bài bất quá hắn ngược lại không định đ â m m ặ t bộ này sự tình ngươi nói là c ờ dẻo hà di rõ ràng hội sai ý đúng ngươi lúc trước một mực ở nói là cờ dẻo giáo sư tại mưu đồ ma phát thạch nhưng này lại có cái gì căn cứ đâu hắn không hề giống như vậy người a chẳng lẽ tất cả người xấu đều muốn cầm tội ác viết ở trên mặt sao các ngươi không rõ ràng lắm đó là khó hiểu trước kia hắn từ khi năm nay tiếp nhận trở thành hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư tên kia liền trở nên làm cho người ta nhìn không thấu hơn nữa ta vốn chính là đi theo hắn mới có thể đổi tới nơi này điều này chẳng lẽ vẫn cần gì chứng cớ gì sao Ở nạ vẽ không có tỏ rõ hắn thường xuyên dùng l ệ ghi l ì mẹn xì nhìn xem người khác nông tầng ý thức sự t ì n h trước kia cờ giờ còn là một lệ nghiên cứu học giáo sư hắn ngẫu nhiên liền thích nhìn xem một chút đối phương khi đó ít nhiều gì cũng có thể phát giác được cờ hị nộ ai n h ạ có lẽ này năm học bắt đầu đối phương đại não thật giống như biến thành một cái vực sâu không đáy làm cho người ta căn bản vô pháp nhìn thấu ở nạ vệ cũng là từ đó về sau dần dần đối với cờ d i ậ t sản sinh hoài nghi đã như vậy ngươi vì cái gì không còn sớm cùng người sần giáo sư hoặc đủ mở lẹ đọ hiệu trưởng nói sao cả ngày lén lén lút lút khiến cho chúng ta còn tưởng rằng ngươi tại làm tật nha hơ b ỹ ẩn nhớ tới bọn họ lúc trước một mực theo dõi ở nạ vệ hành vi nhịn không được dùng oán nghiệm ánh mắt nhìn về phía đối phương a các ngươi cho là bọn họ hai cái lạo âm phê không có chú ý tên kia sao muốn không phải là bọn họ lưỡng đột nhiên rời đi hô gớt ta sẽ phí khí lực giám thị hắn ờ nạ v ẹ trong nội tâm thầm mắng hắn thật sự là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác nếu sớm biết én đù ỉn có khác nhu đồ hắn khẳng định để ý cũng không thèm cơ dẻo bất quá những chuyện này không tiện tại hướng vài người tiểu vu sư lộ ra ờ nạ v ẹ chỉ có thể hừ lạnh một tiếng sự tình hắn có thể không tâm tình nhất nhất cho này chút tiểu quỷ giải thích mà thấy được ờ nạ v ẹ biểu hiện ha di đám người cũng chỉ có thể cười khổ l ư p nhau bọn họ hiện tại cũng biết mình dường như trong lúc vô tình sông đại họa đúng ờ nạ vệ giáo sư tại một hồi xấu hổ trơ mặc m h ợ p mỹ ân liền thử đánh vỡ cục diện bế tắc ngươi nếu là đi theo cờ dẹo tiến tuyệt vọng c h ấ n chẳng lẽ liền không có tìm được hắn một chút tung tích sao t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ác ma thật thể kia dễ dàng như vậy ở nạ vẹ có chút buồn d ấ u lắc đầu các ngươi hẳn cũng phát hiện kia phiến sống bản cửa kỳ thật là một cái truyền thống thông đạo sau khi tiến vào liền sẽ bị tùy cơ truyền thống ta bởi vì sợ đánh rắn đậu cỏ cho nên đối với cờ dẹo cũng không có cùng rất nhanh hiện tại hắn đến cùng sẽ ở kia ai nói không chừng bất quá chỉ cần tiếp tục truy tung hạ xuống ta nhất định có thể phát hiện hắn dấu vết bên kia rất lớn một khu vực đã bị ta tìm tòi qua ở nạ vẹ chỉ vào một cái hướng khác đạo mọi người thấy ở nạ vẹ ngón tay phương hướng biết đó chính là trên bản đồ phương bắc kể từ đó bọn họ cũng lý giải vì cái gì đối phương trên người sẽ có một t r ư ơ n g gợi ý công văn chắc là tìm tòi thì đ ạ được mà lúc này một bên hở m ỉ ẩn hướng ha di quăng đi qua một cái tính thăm dò ánh mắt nàng ý tứ rất rõ ràng ở nạ vẹ trên người liền quyền năng phù hiệu đeo tay băng tay đều không có khẳng định cũng không rõ ràng lắm tuyệt vọng trấn phó bản nhiệm vụ tia hiện tại bọn hắn có nên hay không cầm nhiệm vụ chi tiết nói cho đối phương biết nha bởi vì tại hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ liền có thể đủ mở ra bí mật chữ tàng thất đại môn chỗ đó đại khái tỷ lệ chính là hẹn đủ ỉn giấu lên ma pháp đất đa phương nếu như ở nạ v ẹ nói là thực bọn họ nên cùng đối phương một chỗ mở ra chữ tàng thất sau đó thủ ở đâu phòng ngừa cờ dây xuất hiện bày dối nhưng nếu như ở nạ v ẹ còn có ngấp nghẽ ma pháp thạch tâm tư k i a mang theo hắn tiến nhập chỗ đó cũng có chút nguy hiểm ha di lúc này cũng tiếp thu đến hơ mì ẩn ám chỉ kỳ thật hắn cũng một mực vì thế mà sâu mượn đến cùng có muốn hay không cùng ở nạ vệ thẳng thắn đâu này ở nạ vệ giáo sư kế tiếp ngươi là cái gì ý định chuẩn bị theo chúng ta một chỗ hành động sao ha di châm chức một lát sau cho rằng vẫn phải là dò xét đối phương một chút ta sẽ tiếp tục đuổi theo tung cơ dẻo các ngươi kế tiếp nếu như gặp được hắn nhớ rõ đề cao cảnh giác sau đó phóng ra tín hiệu cầu cứu ta biết én đủ ỉn t r ư ờ n g trình học trên có đã dạy cái này đến lúc đó ta sẽ nắm chặt chạy tới ở nạ vệ ý thức được cái chỗ này có lẽ là én đủ ỉn bố cục hắn đối với ha di đám người an nguy liền không phải lo lắng như vậy fgxv FGXS V2 bằng không hắn nhất định sẽ lựa chọn một mực đi theo đám bọn hắn hay hoặc là sử dụng thủ hộ thần chú n g ự thông báo trường học tìm kiếm trợ rút nhưng hiện tại hắn không có ý định quấy nhiều ed đủ in n h ư đồ, e bằng không có khả năng hội sản sinh phản hiệu quả điểm này cái nhìn đại cục ở nạ vệ còn là hiểu hơn nữa cái chỗ này rõ ràng bị ed đủ in tỉ mỉ quy hoạch qua cả khu vực đều cấm ảo ảnh di hình thậm chí ở nạ vệ còn có thể phát giác được một ít cái k h á c loại hình hạn chế ma pháp nếu như v ẹ v ẹ chỉ là dùng làm phó bản căn bản không cần phải làm được loại trình độ này hiển nhiên hẹn đủ ỉn còn có cái khác ý định đã như vậy ờ nạ vẹ cũng lười lại tiếp tục lẫn vào hạ xuống hắn chuẩn bị tùy tiện tìm sừng thú góc mò cá đi dù sao hắn nhìn thấy ha di đám người ở trước mắt lắc lư cũ n phiển nghe được ờ nạ vẹ ngay từ đầu liền không có ý định theo chân bọn họ một chỗ hành động ha di đám người đối với hắn ngược lại là càng yên tâm hơn nữa nhìn đối phương kia phó nhìn thấy bọn họ liền vẻ mặt khó chịu bộ dáng cũng không giống là đang dối gạt người ờ nạ vẹ giáo sư ngài muốn không phải là đi theo chúng ta cùng đi a chúng ta tại phó bản bên trong đón đến nhiệm vụ biểu hiện qua cửa phó bản là có thể mở ra phản hồi hồ gợt thông đạo h ợ p b ị ẩn cảm giác hay nên cùng ở nạ vệ thông báo một chút sự tình hơn nữa có một người giáo sư cùng ở bên người vẫn tương đối có cảm giác an toàn mặt khác từ vừa mới kinh lịch cứ điểm chiến đến xem phó bản cường độ căn bản liền không phải là bọn họ có thể ứng phó nếu như không phải là có ở nạ vệ giúp bọn hắn đứng vững hơn phân nửa áp lực đoán chừng kêu ba người tinh anh ác ma vừa xuất ra bọn họ phải quỳ với các ngươi cùng đi sao ờ nạ vệ nghe vậy túi đầu trầm tư một lát hắn kỳ thật không quá nghĩ lẫn vào đến đám này tiểu quỷ phó bản trong trò chơi nhưng hắn lại không rõ ràng lắm mẹ đủ ị n n mưu đồ trong có hay không đem hắn toán tiến vào nếu như hắn không đổi ở bên người những hải tử này có thể đi đến cuối cùng sao hà ba bất quá ta đối với cái gọi là phó bản không có gì hứng thú ta sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở phòng bị cờ dẻo trên người kế tiếp không phải là trừ phi các ngươi gặp được giải quyết không đại phiền thoái bằng không ta sẽ không tùy tiện xuất thủ Ở nạ vẽ bản coi một cái cảm thấy vẫn là đi theo đám bọn hắn tương đối bảo hiểm bằng không đến lúc đó thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng phiền thoái không có vấn đề bất quá chúng ta kế tiếp sẽ liên tục tao nộ hai trận đại chiến đến lúc đó khả năng còn phải phiền toái đến giáo sư ngài hờ mỹ ẩn mừng rỡ gật gật đầu có ở nạ v ẹ trợ lực kế tiếp chiến đấu bọn họ liền có năm chắc hơn a các người đối với như thế rất thích ứng liền kế tiếp sẽ phát sinh cái gì cũng biết ở nạ v ẹ không quá rõ ràng phó bản cũng không hiểu có cái gì là nhiệm vụ hắn chỉ là một mặt bốn phía đi loạn ngay sau đó ở nạ v ẹ liền cùng tổ bốn người tụ hợp tại một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục đang nghỉ ngơi trong quá trình hờ mỹ ẩn đám người vẫn hướng ở nạ v ẹ cộp một vào phó bản tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà nghe tiểu vô sư nhóm giảng thuật đồng ể cho thích không phó loại luôn luôn không quá thích phó bản ưa đ chơi à y ở nạp n vẹ, c ũ đúng này sản sinh m ộ thời tiêu n g g thú. i m ọ người n g đã ha ỉ ngơi và hồi phục hoàn hồi và phục tất, t r n lệnh cùng g bị làm v ớ i ma lúc ự lực c lực phục thể trạng thái tốt nhất.、Đồng、thời khôi Haji lại l đều Đồng trước đã kiểm tra qua t ầ n g thứ ba đoạn phải đối mặt á c ma tập h thể liền tại bọn hắn phía đông ba bốn km cự l y cũng không tính xa năm người một đường tiến lên vô cùng cẩn thận mà bọn họ cẩn thận cũng xác thực rất cần phải tại hoàn thành giai đoạn thứ hai tất cả tuyệt vọng trấn mức độ nguy hiểm tăng nhiều bọn họ gần như mỗi đi một đoạn khoảng cách sử dụng đụng vào không gian cạm ấy khá tốt tiểu vô sư nhóm đối với mấy cái này đột nhiên tập kích đã cơ bản miễn dịch hiện tại liền ngay cả j o h n cũng sẽ không bị những cái kia cứ thế xuất hiện quái vật hủ đến nhưng những cái này như như sóng biển vọt tới ác ma tôi tớ còn là cho bọn hắn tạo thành một chút phiền thoái bởi vì coi như là bản thân không bị đến cái gì kinh hãi quái vật đột nhiên xuất hiện cùng tự bạo vẫn sẽ để cho bọn họ cứng nhắc tăng trưởng sợ hãi giá trị cho nên vì lấy khỏe mạnh nhất trạng thái đối mặt ác ma thật thể bọn họ trên đường đi vẫn phải là ven đường tìm đống lửa tiêu trừ sợ hãi bởi vậy cuối cùng này mấy cây số đường lại lãng phí bọn họ hơn một giờ mà ở dần dần tiếp cận trên bản đồ dấu hiệu địa điểm mọi người phát hiện không chỉ những cái kia ác ma t ố i tớ liền ngay cả cảnh vật chung quanh đều xuất hiện biến hóa cực lớn trên không trung mây đen đen ngòm cầm chỉ vẹn vẹn có ánh trăng đều ngăn cản có cực kỳ chặt chẽ đồng thời tầng mây tối trung tâm vẫn hình thành một đạo vòng xoáy cũng lấy chậm chạp tốc độ không ngừng xoay cho lấy mặt đất cỏ xanh cây cối tất cả đều cùng chịu c h ớ c h ú đồng dạng trên người trải rộng dữ tợn màu đỏ tươi đường vân giống như là t ư n g đám cây khua lên mạch máu đều vượt qua cái cuối cùng dốc t h ả i một nhóm năm người rốt cục tới thấy được kia chiế chiếc ác ma thật, thể chân thật vẻ mặt. đó là một tòa cao bảy tám mét khổng lồ bí ẩn toàn thân bàn hàng lấy hơn mười cây không ngừng núc nhích mạch máu hạ nửa bộ phân hơi h i ể n thô to càng lên cao càng tiêm nhìn xem giống như hoa sen nụ hoa hoặc như là một k h ỏ a đạo ngược trái tim ồ cái đồ chơi này nhìn xem cũng quá ác tâm a ron vẻ mặt ghét bỏ nhìn qua cách đó không xa ác ma thật thể chỉ là dùng ánh mắt nhìn đều làm người cảm thấy sinh lý không thoải mái hẹn đủ ỉn tên kia như thế nào quá làm cho một ít buồn nôn người chơi ý l i ê n ngay cả ở nạ vẽ thấy được chỗ này quỷ dị bí ẩn cũng nhịn không được nữa cau chặt lông mày đi hiện tại cũng không thể lãng phí thời gian nhanh chóng thừa dịp vẫn chưa xuất hiện địch nhân sử dụng khu ma thuật haji tuy cũng cảm thấy một hồi dạ dày không thoải mái nhưng vẫn là vội vàng nhắc nhở mấy người còn lại nghe vậy lập tức liền theo haji vọt tới ác ma thật thể bên cạnh giơ lên tay trái bắt đầu phóng ra khu ma thuật ở nạ vệ thì là đứng tại bọn hắn cách đó không xa thay mọi người cảnh giới coi như là vẫn không có chính thức khai chiến hiện tại xung quanh cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian toát ra một ít ác ma t ố i tớ khu ma sách giao phó mọi người khu ma thuật kích hoạt sẽ t r i t hiện ra một đạo đạm tia chất xanh từ bọn họ trong lòng bàn tay hướng ác ma thật thể vào tới dẫn đạo quá trình giống như là dùng dòng điện đưa bọn chúng cùng ác ma kết nối cùng một chỗ mà một triệu khu ma thuật công kích trước mắt đẽo thịt liền phảng phất t r i ệ u m á n h liệt kích thích bắt đầu kịch liệt rung động bên ngoài thân thể chiếm giữ mạch máu có rút tốc độ cũng gia tăng thật lớn rất nhanh phương viên trăm tên bên trong giống như là hạ sủi cảo mở ra mười mấy cái vết nước không gian từ bên trong chui ra ác ma buộc bảo hiếu lấy hướng tổ bốn người vào tới ở một bên trêu chọc trận ở nạ vẽ thấy thế lập tức vung lên ma trượng hướng những cái kia ác ma tôi tớ phóng ra thần phong vô ảnh chú ngữ có vài người tiểu vũ sư giảng giải cùng với lúc trước lúc chiến đấu góp nhặt hạ xuống kinh nghiệm hắn ứng đối lên những cái này tiểu quái coi như là thuận buồm xôi gió bốn người đồng thời sử dụng khu ma thuật y lực thì mạnh phi thường tại ha di đám người trong mắt ác ma thật thể lượng máu rầm rầm thẳng tắp hạ thấp mà những cái kia không ngừng tuân ra ác ma tôi tớ cũng có ở nạ bẹ nhất nhất giải quyết nói thật như vậy bắt đầu để cho bọn họ vô cùng thoải mái tổ bốn người cũng có thể thừa cơ hội này nhiều tiêu giảm mất một ít ác ma thật thể lượng máu không từng như vậy cảnh tượng cũng liền tiếp tục không được một phút đồng hồ thời gian ngay sau đó béo thịt thật giống như suối phun đồng dạng có phảng phất là tại hạ tể đồng dạng bắt đầu phốc phốc hướng tiên không phun ra lấy cái gì mấy người này tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là từng khỏa dính đầy huyết dịch viên thịt không lâu lắm những cái tia viên thịt liền ở giữa không trung phanh một chút bùng nổ sau đó từ bên trong chui ra từng con một mang theo cánh bằng thịt quái vật những quái vật này trên đầu đỡ đòn ác ma c h i tử danh sưng ơ hình thể so với nhân loại bình thường thoáng thấp nhỏ một chút hình dạng một ít như là hồng sắc làn da tiểu tinh linh có đại con mắt lớn bén nhọn lỗ thai trong miệng mọc da bén nhọn răng nhanh giết sạch bọn họ bảo hộ mẫu thân những cái này ác ma c h i tử tại hiện thần lập tức đem ánh mắt tập trung đến đang tại phóng ra khu ma thuật bốn trên thân người sau đó liền kêu gào lấy túi l a xuống nơ vin john hơ mỹ ẩn thấy thế lên tiếng hô hô một tiếng đây là bọn hắn đã sớm chế định hào sách lược đương xuất hiện khó giải quyết định nhân trước hết từ nơ v i n cùng j o h n n ê n địch nếu như bọn họ đều không kiên trì nổi hợp mỹ ẩn lại ra tay giúp đỡ bất quá ha di chức trách là chăm chú tại phóng thích khu ma thuật bởi vậy không được nguy cấp thời khắc đều không thể dừng tay minh bạch nơ v i n cùng j o h n nghe vậy khẽ gật đầu sau đó rút ra ma trượng đối với thiên thượng ác ma c h i tử bắn v à i đạo tan thành chú ngữ bất quá những cái kia ác ma c h i tử thân hình vô cùng nhanh nhẹt chỉ là nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền quá nhiều thấy được ma chú không có phát huy tác dụng hai người cũng không cảm thấy hề h o i dù sao bọn họ cũng chỉ là thử tính dùng ma chú thử một chút nếu những quái vật kia túi lao xuống nơ v i n cùng don liền rút ra vũ khí chính diện liên tiếp tại giao phong mấy cái hiệp bọn họ cũng đại khái rõ ràng ác ma c h i tử cường độ những cái này ác ma c h i tử thân pháp vô cùng linh hoạt đồng thời lực lượng cũng không nhỏ don không cẩn thận bị chọc một lần liền mất hơn ba mươi điểm hậu thuẫn đem so sánh ra loại quái vật này rõ ràng so với phổ thông ác ma tôi tớ mạnh hơn không ít nhưng vừa không có đạt tới tinh anh ác ma tiêu chuẩn cho nên hai người ứ n g đối lên ngược lại không lộ vẻ chật vật nơ v i n thấy thế cũng là lập tức mở ra chiến đấu công nhiệt đối với địch nhân triển khai một vòng manh công đi qua hơn một phút đồng hồ át chiến luồng thứ nhất xuất hiện sau ác ma c h i tử liền bị toàn bộ tiêu diệt vì thế hai người cũng trả giá hơn m ộ ư ơ i điểm hộ thuận giá trị giá lớn nhưng ác ma thật thể lượng máu cũng bị tiêu giảm đến đem gần một nửa rất nhanh chịu kịch liệt kích thích ác ma thật thể liền bắt đầu đợt thứ hai p h u n ra lần này nó phun ra viên thị t so với lần trước nhiều gấp đôi đồng thời ấp nợ ác ma c h i tử trong tay cũng nhiều một trôi tam xoa kích đồng dạng vũ khí một vòng mới chính diện cứng rắn phanh lần nữa mở ra có vũ khí ra chỉ ác ma tri tử tại tiến công thì cũng hiện lộ càng thêm sắc bén nhưng mở ra chiến đấu cùng nhiệt nơ v i n lực công kích cao thái quá coi như là đối mặt như vậy địch nhân cũng chỉ cần hai ba kiếm liền có thể giải quyết mất một cái bất quá một vòng mới ác ma c h i tử cho mọi người mang đến áp lực cũng không nhỏ hơn mười cộng đồng vây công cũng khiến hai người phân biệt bị đánh mất hơn một trăm điểm hộ thuận giá trị hảo tại trên người bọn họ thay đổi tân hộ thân phủ bằng không thật là có điểm g á n h không được bất quá này một s ó n g công kích cũng chỉ tới thôi mấy người lúc này cũng đều phát hiện thần thứ ba đoạn cường độ tựa hồ không có bọn họ trong tưởng tượng cao như vậy cho đến hiện tại liền cái tinh anh ác ma cũng không có xuất hiện đương nhiên trong này cũng có ở nạ v ẹ hỗ trợ điều kiện tiên quyết những cái kia liên tục không ngừng hướng như vậy vọt tới ác ma tôi tớ cơ hồ bị hắn lấy sức một mình ngăn trở nếu như tính l u ô n những địch nhân kia bọn họ lúc này cũng không có nhẹ nhàng như vậy muốn biết rõ bọn họ có thể không có biện pháp rút ra tất cả mọi người tay dùng để chiến đấu phóng ra khu ma thuật muốn lãng phí vừa đến hai người sức chiến đấu cho nên tất cả tầng thứ ba đoạn tại tổ bốn người xem ra chính là một hồi chiến thuật biển người ác ma thật thể tựa hồ chuẩn bị dùng số lượng nhiều đến thái quá địch nhân đưa bọn chúng bao phủ bất quá tại nơ v i n cùng don chiến đấu hăng hái những cái này ác ma c h i tử đúng là vẫn còn không thể quấy nhiều đến h ờ mì ân cùng ha di ác ma thật thể tơ máu cũng rốt cục tới bị tiêu giảm đến chỉ còn một phần tư trình độ mà ác ma thật thể tự nhiên cũng sẽ không khiến chính mình cứ như vậy bị đơn giản tiêu diệt chỉ thấy nó lúc này giống như là nổi điên không ngừng co rút thân thể tối rượu vào ngoài một tầng màng thịt thậm chí cũng bắt đầu biến thành màu đen héo rũ hiển nhiên này là chuẩn bị l i ề u mạng phốc phốc phốc lần nữa căng ra màng thịt như súng máy hướng ra phía ngoài phun ra lấy viên t h ị lần này phóng xuất ra ác ma tri tử số lượng lại so với trước một lần nhiều ra gấp đôi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt quyết chiến cầu vẽ tháng phiếu đề cử lần này hiện thân ác ma chi tử số chia lượng đông đảo liền ngay cả hình thể đều so với t r ư ớ c kia cường tráng không ít đồng thời trong tay tam xoa k í c h tiêm vẫn thiêu đốt lên một đoàn đen đỏ giao nhau h ò a diễm thấy được địch nhân lần nữa thăng cấp mọi người biết đây là tầng thứ ba đoạn trong cuối cùng cũng là nguy hiểm nhất một cái khâu đang quan sát rõ ràng thế cục hợp mỹ ẩn cũng không chỉ hoa nữa n lập tức dừng lại trong tay dẫn đạo nàng biết chỉ dựa vào nơ vin cùng john e rằng ngăn cản không nổi này sóng ác ma thật thể sắp chết phản công bất quá không có giảm bớt một người dẫn đạo khu ma thuật người tiêu diệt ác ma thật thể thời gian sẽ gấp bội thức gia tăng nếu như dựa theo nguyên bản tiết tấu chỉ cần kiên trì nữa hai phút tạ hữu liền có thể để cho ác ma thật thể lượng máu thành số、0. hiện tại phải bốn phút đồng hồ bởi vậy hờ mỹ ẩn cũng không do dự lúc này đối với ác ma thật thể phóng thích tinh lọc tia chớp kỹ năng tinh lọc tia chớp toán là cả đoàn đội bên trong lực s á t thương cường đại nhất kỹ năng chẳng những có thể đủ trực tiếp miêu s á t bên trong cấp thấp ác ma càng là có thể đối với cao cấp ác ma tạo thành đại lượng tổn thương h ợ p mỹ ẩn suy đoán ác ma thật thể hẳn là liền thuộc về cao dai ác ma phạm chủ cho dù không phải là hẳn cũng có thể phát huy ra tác dụng quả nhiên tinh lọc tia chớp vừa để xuống x u ấ t lập tức ở ác ma thật thể thân thể thượng thiêu cháy xuất một cái lỗ thủng đồng thời đối phương lượng máu cũng bởi vậy giảm xuống 10%. rất tốt như vậy liền có thể triệt tiêu ta ghế c h ố n g h ợ p mỹ ẩn thấy thế mừng d ỡ gật gật đầu sau đó liền cùng còn lại hai người bắt đầu ngăn cản trên không trung ác ma c h i tử trong lúc này hờ mỹ ẩn cũng thử một chút nàng vừa mới đạt được mỹ h o ặ kỹ năng không thể không nói năng lực này xác thực cưng hãn kỹ năng phát động thời gian gần như là không chỉ cần nhìn chằm chằm một cái ác ma c h i tử kích hoạt năng lực liền có thể trực tiếp thu hoạch đối phương quyền khống chế mà một cái bị mị hoặc á c ma c h i tử có thể đạt được toàn phương vị năng lực tăng thêm khiến nó có thể lấy sức một mình ngăn chặn ít nhất hai người cái khác á c ma c h i tử nhưng coi như là như vậy chen chúc tới ác ma c h i tử nhóm còn là cho ba người mang đến không phiền thoái nhỏ bởi vì chúng nắm giữ lấy không trung l ưu thế thường thường có thể từ các loại góc độ hướng mọi người khởi xướng tập kích lúc trước chiến đấu như vậy tập kích tại căn bản vô pháp tạo thành uy hiếp bởi vì n e r v i n thế lớn lực chìm công kích thường thường có thể tại giao phong trước tiên đem chúng vũ khí đánh rơi có thể đi qua tăng phúc gác ma c h i tử vô luận là lực lượng còn là vũ khí đều có rất lớn để thăng coi như là n e r v i n cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn giải quyết xong một cái cho nên tại loại này so với con môi đốt vẫn đáng ghét dày đặc thế công ba người hộ t h u ậ n giá trị hạ thấp nhanh chóng còn chân chính giải quyết xong địch nhân lại không có bao nhiêu cái rơi vào đường cùng h ợ p m i ẩn chỉ có thể sớm sử dụng xuất trị liệu kỹ năng dùng nhanh chóng khôi phục triệt tiêu tiếp tục hạ thấp hộ thuẫn giá trị bất quá ngay tại ba người sắp bị bay múa đầy trời địch nhân bao phủ chỉ kịp ác ma thật thể bên này lại không kiên trì nổi đi qua ha di tiếp tục không ngừng dẫn đạo khu ma thuật cùng với hờ mì ẩn thời khắc mấu chốt dùng tinh lọc tia chớp phát ra một kích ác ma thật thể hai phút lượng máu còn là bất đắc di thấy đ ấ y phanh to lớn ngạo nghệ b i ể u thịt như bị bóp nát bồ đảo ầm ầm vỡ vụn bắn tung tóe huyết nục đem tổ bốn người tất cả đều nhuộn thành màu đỏ tươi mà giữa không trung tiểu ác ma nhóm tại ác ma thật thể bị đánh chết trong n h y mắt cũng từng cái một cứ thế bạo liệt da hóa thành huyết nục rót vào lòng đất trong lúc nhất thời lấy ác ma thật thể làm trung tâm trăm mét phương viên bên trong đã biến thành một mảnh máu tươi đầm lầy ha di đám người thậm chí ngay cả đặt chân địa phương đều tìm không được hai chân thật sâu cạm b ấ y huyết nục đúc thành vũng bùn cảm ơn trời đất đã bị nhuộm thành tiểu hồng người don rốt cục tới giải thoát thả lỏng ta bắt đầu còn tưởng rằng này tầng thứ ba đoạn rất đơn giản đâu kết quả thiếu chút liền bị giết chết hiện tại mới là phiền thoái nhất thời điểm ta đã cầm tinh lọc tia chớp cùng trị liệu kỹ năng đều dùng có thể cái cuối cùng giai đoạn cùng tầng thứ ba đoạn là liền cùng một chỗ hợp mị ẩn đối với bọn họ trước mắt tình cảnh cũng không lạc quan tầng thứ ba đoạn mặc dù chỉ là một sóng đại h ô n chiến nhưng đối với bọn họ tiêu hao lại phi thường lớn lúc này ở dùng qua trị liệu kỹ năng mọi người hộ thuẫn cũng như cũng không phải là mát trị số bất quá không đợi mấy người nghị luận bên hai liền vang lên phó bản thanh â m nhắc nhở nhắc nhở ác ma thật thể đã bị đánh chết tầng thứ ba đoạn nhiệm vụ đã hoàn thành hiện tiến nhập kết toán tiêu diệt tinh anh ác ma không tiêu diệt ác ma tôi tớ tám mươi ba tiêu diệt ác ma c h i tử hai mươi sáu tham dự chiến đấu thành viên năm người đoàn đội bỏ mình nhân số không tổng hợp đánh giá b hài lòng hiện cấp cho kết toán ban t h ư ở n g đoàn thể tử sắc chuyển kỳ bảo dương một thì tại m ộ ư ơ i phút đồng hồ nội bộ thự khu ma sách vượt qua thì đem coi là phó bản khiêu chiến thất bại kết toán thanh âm nhắc nhở vừa kết thúc một tòa đại hào tử sắc bảo dương liền cứ thế rơi xuống mấy người thấy thế liền vội vàng tiến lên xem xét bọn họ lúc này thời gian gấp vô cùng bức bách phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi và hồi phục bằng không tất cả nỗ lực đều đem thất bại trong c ă n g thớt mà ở chỗ này tử sắc bảo dương bên trong vật phẩm so với lúc trước liền giảm rất nhiều bất quá chất lượng lại coi như không tệ chỉ có một trôi tam xoa kích kiểu dáng vũ khí một cái tản gia nhu hòa bạch quang bình dược tề cùng với một chén tiểu hào đ è n lồng nhìn xem càng giống là một kiện vật phẩm trang sức thiên đường chi kích phẩm chất tự sắc loại hình cán giải vũ khí lực công kích 60-80, bền 60-60. trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính trở lên nhanh nhẹn thuộc tính trở lên đặc tính n à y đạo cụ đã từng chịu qua chúc phúc bởi vậy tại đối mặt bị ô nhiễm đ ị c h nhân tổn thương gấp bội bổ sung kỹ năng tức vũ khí, tức vũ khí. thời gian cùn đồ hai phút đồng hồ kỹ năng tiêu hao năm k h ắ c ma lực giá trị thời gian duy trì 10 giây phóng thích p h ạ m vi 30 m é t bên trong kỹ năng miêu tả đối với một người địch nhân phóng gian lên kỹ năng thì đối phương tại 10 giây thời gian duy trì bên trong đem vô pháp tiến hành vật lý công kích thánh thủy phẩm chất lam sắc bền bốn bốn đặc tính đem thánh thủy bôi lên tại vũ khí cận chiến đem vị kia để thăng 10 điểm công kích lực đồng thời đạt được sở tạo thành tổn thương 10% h ấ p có thể hiệu quả có thể đem hấp thu hồi lại năng lượng trả đến bản thân hộ thân phủ khôi phục hộ thuận giá trị thời gian duy trì n phút đồng hồ Giản lồng, đèn, đèn dị trước mặt mọi người người đã kiểm tra vài món đạo cụ bốn người rốt cục tới thở dài ra một hơi bọn họ hiện tại tối đại phiền thoái chính là tiêu hao nghiêm trọng vô luận là sợ hai giá trị còn là hộ thuẫn giá trị đều tràn đầy nguy cơ mà ba món vật phẩm bên trong thánh thủy cùng giản dị đ e n lồng không thể nghi ngờ có thể vì mọi người cường hóa bay liên tục năng lực trong đó thánh thủy tuy có tại đánh chết địch nhân mới có thể khôi phục hộ thuẫn giá trị nhưng thời gian duy trì lại không tính là ngắn nếu như tầng thứ tư đoạn địch nhân tiến công mật độ còn là lớn như vậy rõ ràng đem hộ thuẫn giá trị khôi phục lại mát trị số ngược lại không tính rất khó khăn hơn nữa nói không chừng đến lúc đó khôi phục hộ thuẫn lượng so với hoàn chỉnh hộ thân phủ cao hơn bốn người tại đạt được gần như không do dự liền tiêu hao hết bọn họ lúc này sợ hai giá trị đều vượt qua bảy mươi phần trăm kế tiếp chiến đấu đến cùng có nhiều hung hiểm ai cũng cầm không cho phép đến lúc đó bọn họ cũng không nắm chắc có thể một mực tụ họp cùng một chỗ mà sẽ liên tục tiêu giảm sợ hai giá trị đương miệng mọi người nhìn qua kia món tử sắc vũ khí hám vào tranh luận mấy người đều tại xoắn suýt đến cùng nên đưa hắn giao cho a i đến sử dụng muốn ta nói còn là cho ha di dùng à hắn hiện tại thuộc tính cũng thỏa mãn sử dụng nhu cầu trong tay của ta diễm hình kiếm đã dùng rất thuật tay đột nhiên đổi vũ khí khác lời ta sợ trong thời gắn thích lưng bất quá tới nơ v i n biết mấy người còn lại đều muốn đem cái này từ s ắ t trang bị tặng cho hắn nhưng hắn cũng có bản thân băn khoăn đối với người biết mình tình huống ta thực chiến năng lực cho tới nay cũng không toán mạnh mẽ tại chúng ta bên trong vô luận là hờ mỹ ẩn còn là do n đều so với ta tinh thông hơn cận thân chiến đấu để ta tới sử dụng cái này trang bị thật sự là quá lãng phí haji có chút chột dạ lắc đầu hắn hiện tại tuy bởi vì có ám giới chỉ tăng thêm có đầy đủ lực lượng cùng nhanh nhẹn sử dụng thiên đường chi kích nhưng hắn rõ ràng hơn chính mình có bao nhiều c h ấ lượng hơn nữa hắn thể chất thuộc tính cũng không có kế tiếp để thăng cho nên sử dụng cái này sức nặng không nhỏ trang bị hắn e rằng kiên trì không bao lâu muốn ta nói còn là n e r vin ngươi đến sử dụng a một bên hờ mỹ ẩn cũng mở miệng quên ngủ đây cũng không phải là chúng ta tại khiếm lượng mà là sự thật cần ngươi có ban ân kỹ năng hộ thân thường thường có thể xâm nhập trận địa địch kế tiếp nhất định sẽ xuất hiện tinh anh ác ma như vậy định nhân đến lúc đó chúng ta còn phải dựa vào ngươi giải quyết chúng đang cùng tinh anh ác ma quyết đấu tức vũ khí kỹ năng sử dụng thế nhưng là rất trọng yếu không sai nơ vin chúng ta thể năng đều so với nghệ không kém ít dùng một bảng ngắn c h ô i vũ khí đều cực kỳ mệt mỏi đổi một kiện binh khí dài thời gian dài chiến đấu nhất định sẽ xuất hiện đại lượng sai lầm một bên don đồng dạng hảo ngôn u y ó nhủ thấy được xung quanh mấy người một kiên trì nữa nơ v i n cũng chỉ có thể kết quả thiên đường c h i kích cũng đem chính mình diễm hình kiếm giao cho ha j i sử dụng mà ha j i cũng đem hắn giao bầu đổi cho hờ mỹ ẩn nói thật bọn họ những cái này năm nhất sinh ma chú tạo nghệ h i ế m thoái vô luận là cường độ tốc độ còn là thuần thục trình độ đều mười phần có thể xấu trong tay vũ khí chính là trọng yếu nhất thủ đoạn công kích đặc biệt là tại phó bản bên trong nếu như đem trong tay bọn họ vũ khí trang bị toàn bộ lấy đi đừng nói những cái kia tinh anh át ma tùy tiện tới mấy đội át ma tôi tớ là có thể đem đoàn bọn hắn diệt bởi vậy mọi người đối với vũ khí có thể nói là vô cùng coi trọng mà một bên ở nạ vẹ thì là tương đối không lời nhìn chăm chú vào này vài người tiểu vũ sư trong mắt hắn này chút tiểu quỷ giống như là tại lẫn nhau trao đổi đồ chơi giống như bất quá đi qua đoạn này thời gian kinh lịch ở nạ vẹ lúc này cũng ít nhiều kiến thức đến chỗ này phó bản lợi hại hắn hiện tại cầm trong tay ma trượng tay phải đều có chút mơ hồ làm đau thật sự là hắn quá lâu không có như vậy dạy đặc thi chú ngữ trong lúc nhất thời cũng khó khăn lấy thích tương qua đồng thời ở nạp vẹn h ì n không được ngẩng đầu nhìn lại trên không trung kia mảnh giống như lốc xoáy tầng mây lúc này một chút tiêu tán ý tứ đều không có như thế bắt mắt dị tượng gờ dựa tên kia hội chú ý không được kế tiếp e rằng có gấp bội cẩn thận ở nạp v ẹ mặc niệm g h một câu sau đó mặt mũi tràn đầy xoắn s u ý t nhìn về phía ha di đám người hắn gần như có thể khẳng định nơi này gây ra tới động tính nhất định sẽ đem gờ tên kia dẫn qua có thể theo ha di bọn họ thuyết pháp sau đó còn có một hồi đại chiến phải đối mặt đến lúc đó nếu như lại đánh lên q u n dẻo trang k i a mặt ớ nạ vẽ cũng không thể tưởng tượng chỉ mong ngươi có thể khống chế được nổi cục diện a e nù ỉn nếu như những cái này tiểu vô sư xuất cái gì không hay xảy ra không nói ta được vợ lẹ đỏ đều làm trò không ngươi ớ nạ vẽ tại trong lòng âm thầm độc nhượng đạo mà chấm dứt chiến lợi phẩm phân phối ha di đám người liền ở chỗ cũ yên lặng chờ đợi nghỉ ngơi bọn họ cũng không muốn lãng phí cuối cùng quý giá này mười phút thời gian không nói đừng có thể khiến các hạng kỹ năng sớm một chút chấm dứt lệnh nhưng cũng là hảo đều thời gian trôi qua cựu phút hơn ha j i liền đem trên người khu ma sách lấy ra sau đó tùy ý từ trung gian mở ra đem hướng giữa không t r u n g ném đi v ẹ o khu ma sách bị ném ra lập tức lơ lửng tại cao hơn một mét giữa không t r u n g sau đó toàn thân tách ra màu làm nhạt ma pháp năng lượng ngay sau đó hóa thành một đạo trùng sáng thẳng tắp hướng bầu trời vào tới liền phảng phất một cây xuyên qua thiên địa quang trụ này đạo quang bò tiếp tục tầm m ộ ư ơ i giây sau mới dần dần phai đi mà kia bản khu ma sách cũng kê tiếp cố định trong không khí sách vở phía trên lại càng là xuất hiện đạo huyết mảnh đế thăng Thâm tri tỉnh, tuyệt vọng chấn phó bản lấy tiến nhập tầng thứ chấn phó nhập viên vọng bản lấy tư đồng o đoạn bên trong, doanh ạ Tại đạt được hạng n bản bên nặng bản ác ma trận hận người sống hận tiêu, xuất thứ tiêu. giai ma ma được đ khu sách chủ yếu cửu hận mục tiêu, người sống sót vì thứ yếu cửu hận mục mục sẽ ác vì thời khu ma sách sẽ có được năm điểm sinh mệnh giá trị khu ma sách vô pháp bị di động vô pháp t ầ n thân vô pháp vật che chắn vô pháp thu nạp người sống sót cần tại kế tiếp trong người cam đoan khu ma sách còn sống cùng với ít nhất một người người sống sót còn sống bằng không nhiệm vụ thất bại hiện tại tiến nhập bản giai đoạn đếm ngược mười cựu bắt theo đếm ngược thì bắt đầu haji john nervin cùng hờ m ì ẩn bốn người liền thấp p h ỏ n g lương tựa khu ma sách đem nó vây quanh ở trung tâm theo phó bản nhắc nhở tại kế tiếp trong mười bọn họ ngược lại là không cần quá lo lắng sẽ gặp đến những địch nhân kia công kích bởi vì chúng cựu hận tất cả khu ma sách nhưng này hoàn toàn là tầng thứ tư đoạn khó khăn nhất một chút bởi vì muốn thủ hộ khu ma sách liền có nghĩa là bọn họ cần chủ động nên địch thà rằng làm cho địch nhân công kích bọn họ cũng không thể thả đối phương tiếp cận cùng công kích khu ma sách như vậy phòng thủ chiến tổ bốn người lúc trước mới vừa vặn đánh qua một lần nhưng lúc ấy bọn họ là thuộc về tiến công m ộ t phương cho nên mọi người mới rõ ràng này đặc biệt sao có nhiều khó tại giai đoạn này trong chân chính khảo nghiệm là bọn hắn công kích cùng sát thương năng lực đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều ác ma đỉnh của bọn hắn công kích tổn thương khu ma sách một khi bọn họ giết địch hiệu suất thấp một ít những người kia cho dù toàn bộ thành viên còn sống cũng phải đối mặt thất bại đương nhiên cũng không phải nói những địch nhân kia kế tiếp hội trở nên cùng kẻ đần đồng dạng dù cho đối mặt công kích cũng sẽ không phản kháng trung quy hoàn thành nhiệm vụ điều kiện còn có nhất hạng là ít nhất một người người sống sót còn sống chương ũ n g c í n nếu n h h là t i khu ma s bảy trăm ba mươi hai ký biến khối lỗi cầu vẽ tháng phiếu đề cử đếm ngược thì vừa vừa kết thúc bốn phía trên đất chống liền bắt đầu đưa lên truyền tống h môn hơn nữa những cái này truyền thống môn cùng một cái đằng trước giai đoạn bất đồng chúng cũng không là xuất hiện ở ở xa mà là các loại cự l y đều có có cá biệt truyền thống môn thậm chí trực tiếp khai mở tại khu ma sách bên cạnh từ bên trong hiện thân ác ma tôi tớ i trước tiên liền lao thẳng tới khu ma sách cứ việc ha di đám người ở phát hiện địch nhân trước tiên liền tiến lên ngăn trở nhưng vẫn là khiến chúng nó trộm đao công kích vài cái dẫn đến khu ma sách ngay từ đầu lượng máu liền hạ thấp một đoạn như vậy không có thứ tự tiến công hình thức cho thủ vệ khu ma sách mấy người tạo thành phiền t o á i rất lớn cũng liền mười mấy giây đồng hồ công phu mọi người liền phát hiện xung quanh địch nhân quả thật không chỗ nào không có gần như trong nháy mắt liền đưa bọn chúng cấp bao vây john hợp mỹ ẩn theo ta canh giữ ở khu ma sách bên cạnh giải quyết tới gần địch nhân nơ vin tự do hành động tận khả năng nhiều đánh chết một ít quái vật như vậy cũng tốt giảm bớt chúng ta áp lực phát hiện cục diện ngay từ đầu liền hãm vào hối loạn ha j i lập tức đưa ra chính mình đề nghị nhiệm vụ bọn họ mặc dù là thủ hộ khu ma sách nhưng cũng không phải nói chỉ cần giải quyết xong chỗ gần địch nhân là được một khi để cho cự ly xa cùng bên trong cự ly địch nhân tụ tập đến lúc đó đồng thời nhào lên bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản đối phương tổn thương sách vở không có vấn đề nơ v i n trước tiên liền minh bạch ha di ý nghĩ hắn hiện tại có tận khả năng nhiều đánh chết địch nhân không có khả năng khiến chúng nó hình thành quy mô hiểu rõ ràng nơ v i n liền hướng cách đó không x a một đội sáu danh ác ma tôi tớ phóng đi đồng thời cầm trong tay thiên đường chiến kích như trường c ô n cơm múa mà đều hai bên chính diện hướng đ ụ n g vào nhau nơ v i n lúc này mới rõ ràng cảm nhận được trôi này t a m xoa kích đi lực nó cũng không giống như mặt giấy thuộc tính biểu hiện như vậy cao hơn một chút lực công kích bởi vì chiến kích bản thân trọng lượng liền không thấp cơ múa lực đạo tương đối vững chắc đồng thời tam xoa kích đang lúc đầu cũng tương đối sắc bén chỉ cần nhẹ nhàng đi phía trước một đưa quét qua liền có thể đem ác ma tôi tới nhóm lưng mọi c h ặ n đức ư bởi vì cái gọi là người mang lợi khí sắp tâm tự lên nơ v i n tại tự nghiệm t h ấ y đến thiên đường chiến kích uy lực cả người trong c h ư ớ c mắt liền tinh thần không ít hắn nhất thời hóa thân thành điên cuồng hình người binh khí bắt đầu ở đống người bên trong ra sức s u n g phong l i ề u chết đương nhiên tại quá trình này bên trong nơ v i n cũng không có quên triệu hồi ra nạt thản hắn đem nạt thản lưu lại đến giai đoạn này chính là vì khiến nó phát huy ra tác dụng lớn nhất cầm trong tay c ư a điện nạ thản t vừa hiện thân lập tức như nổi giận đồng dạng bắt đầu công kích đem tất cả cản đường địch nhân toàn bộ l ư n g m ỏ i chặt đức trong lúc nhất thời chỉ dựa vào nơ v i n cùng nạ thản t hai người chiến lược liền đem khu ma sách hơi nghiêng rất một khối to khu vực trò thanh lý xuất ra mà khác một bên tự nhiên có chúng ta ở nạ vẽ giáo sư phụ trách bất quá lúc này ở nạ vẽ bởi vì thời gian dài liên tục thi chú ngữ cũng không biết có phải hay không là mệt mỏi hay hoặc là nghĩ bảo tồn thực lực r i ê n cớ tiến công tần suất rõ ràng so với một cái đằng trước giai đoạn thấp k h ô n hiện tại trên cơ bản chỉ có tụ tập địch nhân ở nạ vẹ mới có thể phóng ra thần phong vô ảnh chú ngữ đem chúng thành mảnh đánh chết cá biệt lẻ kẻ ác ma hắn cũng sẽ đem bông tha đi giao cho ha di đám người tới xử lý đi qua lúc trước hai trận chiến ở nạ vẹ cũng rõ ràng những địch nhân này lật không nổi bao nhiêu bằng nước bởi vậy tại đây dạng tự động ngăn cản không ngừng hiện lên ác ma tôi tớ cũng không thể đối với bọn họ tạo thành nhiều đại phiền thoái chỉ bất quá những cái kia trực tiếp hàng lâm đến hạch tâm xung quanh địch nhân hay để cho khu ma sách tổn thất mấy trăm điểm sinh mệnh giá trị mà cứ như vậy rằng có hơn ba phút đồng hồ chiến trường bên trong lần nữa phát sinh biến hóa tại cự ly hạch tâm 3 a m ư m m ở ngoài khu vực đột nhiên dạng nước ba đạo có khác với phổ thông ác ma vết nước không gian liền cùng tầng thứ ba đoạn thì tinh anh ác ma hiện thân cảnh tượng tương tự thấy như vậy một màn ha j i đều trong lòng người bỗng nhiên siết chặt bọn họ biết đây là có tinh anh ác ma xuất hiện chỉ bất quá chúng cũng không nghĩ lúc trước như vậy đều đến thời gian hơn phân nửa mới xuất hiện xem ra cuối cùng giai đoạn cường độ quả nhiên bất phảm lần này xuất hiện tinh anh ác ma lại là hoàn toàn bất đồng ba cái gương mặt đầu tiên hiện thân là một người thân mặc áo c h à n g áo giáp khô lâu kiếm sĩ đỡ đòn danh hiệu là ác linh tướng quân Nó đối phương n g ra vừa vừa hiện thân liền đem miệng há lao đại sau đó tựa như cao áp súng bắn nước phụt lên suốt một đạo màu xanh lá cây đậm sền sệt đủng mủ dịch những cái này đủng mủ dịch nhiễm đến còn lại ác ma tôi tớ trên người lập tức phát ra một mảnh ẩm âm, âm thanh nhưng ngay sau đó những cái này nhiễm đến đủng mủ dịch gác ma tôi tớ liền bắt đầu toàn thân bành trướng trong chớp mắt phát triển một vòng to đồng thời bạo phát đi ra lực lượng cùng tốc độ cũng tăng cường không ít những cái này chịu đủng mủ dịch tăng phúc cấp thấp gác ma không có bước ra một bước lòng bàn chân cũng sẽ lưu lại một bị ăn mòn dấu chân xem ra những cái này nước mủ trừ có thể vì chúng mang đến năng lực tăng thêm bản thân cũng có được có rất mạnh mẽ lực sát thương về phần cuối cùng một người tinh anh gác ma nó tạo hình vô cùng quỷ dị đối phương toàn thân trần trụi tứ chi mảnh gầy nhưng mà lại t o dài đầu kinh hãi người làn da bóng loáng đã có chút tỏa sáng tên là kỳ biến c h ố i lỗi ác ma lớn lên có phần tương tự loại kia kinh đ i ể n người ngoài hành tinh nhưng bộ mặt không có có mắt lỗ thai cùng cái mũi một chương dài khắp răng nanh miệng rộng chiếm giữ bộ mặt gần như một nửa diện tích đối phương tại hiện t h ầ n đầu tiên là ở chỗ cũ ngốc trệ một hồi sau đó đột nhiên toàn thân rút u n dày cũng từ làn da mặt ngoài hiện ra từng sợi rậm rạp dòng điện đều một lát nữa nó liền bỗng nhiên hướng hai bên l o i lên ngay sau đó vị trí trước kia thượng liền xuất hiện hai người tạo hình giống như đúc kỳ biến k ố i lỗi đồng thời cả hai giữa vẫn lưu lại lấy một ít như dịch nhờn sợi tơ liền phảng phất nó vừa mới hoàn thành một lần sự phân bảo nhiễm sắc thể khi nhìn rõ ba người mới xuất hiện tinh anh á ắ t ma ha di bọn người là nội tâm trầm xuống bọn người kia chỉ là hiện thân thì bày ra tư thế liền biết chúng rất khó đối phó đem so sánh ra ác linh tướng quân biểu hiện ra ngoài năng lực xem như tương đối đơn giản cũng chính là triệu hoán một ít quái vật mà thôi loại hình cũng làm ọ i người tương đối tương đối quen thuộc k h ô lâu m à ôn dịch chi mẫu liền để cho bọn họ cảm thấy tương đối khó giải quyết người này ác ma c ư nhiên có được cho ác ma tôi tớ tượng h bờ uff năng lực nếu như không nhanh chóng giải quyết xong n ó trận này phòng thủ chiến e rằng hội càng ngày càng khó đánh v ớ i phần k ỳ biến khối lỗi năng lực ha j i đám người kỳ thật cũng không rất có thể xem hiểu đối phương biểu hiện ra ngoài tựa hồ chỉ có lôi điện cùng phân thân nhưng loại này phân thân dường như lại cùng phân đi không quá đồng dạng có ưu tiên giải quyết xong ôn dịch chi mẫu ở phía xa độc lập tác chiến nơ vin tại đơn giản phân biệt rõ cho rằng ôn dịch chi mẫu e rằng sẽ trở thành trên chiến trường lớn nhất uy hiếp vì vậy liền hướng về đối phương đón đầu phóng đi mà ở nạ vẽ bên này thì là đem mục tiêu đ ặ t ở ác linh tướng quân trên người nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng là bởi vì đối phương cách hắn gần nhất toàn lực khởi xướng công kích nơ v i n tiên phong đánh lên vài người bị ôn dịch chi mẫu bị nhiễm qua ác ma tôi tớ mà cùng chúng vừa mới giao thủ nơ v i n liền kiến thức đến đối phương cường đại bị cuốn hút qua ác ma tôi tớ không chỉ lực lượng lớn thần kỳ mỗi một cái công kích còn kèm theo mãnh liệt tính ăn mòn tổn thương thậm chí nơ v i n t i ê n đường chi kích bổ chém vào chúng trên thân thể cũng sẽ bạo khởi một hồi ẩm âm thanh dù cho n e r v i n đem chiến kích vũ hổ hổ sinh phong nhưng vẫn là vô pháp sợ bị cá biệt ác ma tôi tớ công kích được đối phương mỗi nhất kích trừ có thể làm mất bản thân đại lượng hộ t h u ậ n giá trị còn có thể cho hắn phụ thượng một tầng có thể tiếp tục rơi xuống tổn thương ăn mòn bờ uff bỏ mình tự bạo cũng sẽ bổ sung tương tự tính ăn mòn công kích cho nên chỉ là giải quyết xong trước mặt vài người bị nhiễm ác ma bị công kích đến hai cái mà thôi n e r vinh hộ t h u ậ n liền mất hơn một trăm này khiến cho hắn đều có chút kinh hãi lạnh mình bất quá như thế kiên cố hơn định mau chóng đem ôn dịch chi mẫu tiêu diện quyết tâm một khi lưu lại đối phương lại bị nhiễm mây đám cấp thấp ác ma cái này trận phòng thủ chiến bọn họ cũng không cần đánh căn bản cũng không có thắng lợi tính khả năng may mà lúc trước giai đoạn trước chiến đấu n e r v i n cùng nạt thản đem phiến khu vực này ác ma tôi tớ đã thanh lý không ít lúc này bị cuốn hút ác ma số lượng cũng không phải quá nhiều cho nên tại làm sạch 7-8 danh bị nhiễm ác ma h ộ t h u ậ n giá trị sắp thấy đáy n e r v i n rốt cục tới đi đến ôn dịch chi mẫu trước mặt mà vừa nhìn thấy n e r v i n ôn dịch chi mẫu lại lần nữa mở ra miệng lớn dính máu đối với hắn liền chuẩn bị p h u n ra ăn màu đùng mủ dịch nơ vin thấy thế lập tức mở ra quyền năng p h ù hiệu đeo tay băng tay bên trong dự trữ ban ân kỹ năng nhất thời nhạt kim sắc quang mang từ hắn tay trái sáng lên sau đó từng đạo ma p h á p gợn sóng dần dần lan tràn không được một giây thời gian toàn thân hắn liền bị kim quang bao bọc liền phảng phất cho hắn mặc lên một tầng trong suốt quang mạng ngay sau đó ôn dịch chi mẫu đậm đặc nước cũng từ miệng bên trong p h ư ơ n g ra trong chớp mắt liền bắn nơ vin vẻ mặt trực tiếp để cho hắn toàn thân dính đầy phả ra khói xanh màu xanh lá cây đ ậ m đủng n g dịch nhưng nhìn kỹ lời liền có thể phát hiện những cái này tính ăn mòn chất lỏng cũng không có chân chính d tất cả đều bị tầng kia kim sắc quang mảng ngăn cản tại ngoài nôn h ệ ôn dịch chi mẫu một cách này tuy nơ v i n không có bị thương nhưng là bị trước mặt tanh h tử khiến cho buồn nôn thiếu chút đương trường nôn mửa ra bất quá hắn nội tâm rõ ràng hiện tại cơ hội khó được phải tại ban ân kỹ năng thời gian duy trì bên trong đem đối phương một c ố bắt lại bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi bởi vậy nơ v i n cố nén buồn nôn c ư n h i ê n c ứ như vậy cứng rắn đỡ đòn đ ậ m đặc nước phun tung tóe đối với ôn dịch chi mẫu khởi sướng công kích đồng thời cầm trong tay tam xoa kích vững vàng lắp xong tại sông đến đối phương trước người liền hung hang đâm tới đối diện ôn dịch chi mẫu không nghĩ tới lại có người có thể bỏ qua chính mình ăn mòn đủng ngủ dịch cho nên thấy được nơ vinh ư ớ n g nàng v ọ t tới trong lúc nhất thời thậm chí có chút thất thần nhưng ở hơi chút phản ứng lập tức đình chỉ phụt lên đủng ngủ dịch ngược lại lên tiếng tê u to lên a bén nhọn thanh âm trói hai giống như một đạo sóng x u n g kích lấy ôn dịch chi mẫu vì tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán c ự ly nàng cách đó không xa mấy cái ác ma tôi tớ thậm chí bị này đạo sóng âm c h ấ n tăng cảnh mà nơ v i n ban ân hộ thuẫn tuy có thể vì hắn ngăn cản vật lý cùng má pháp nhưng như vậy sóng âm công kích lại vô pháp hoàn toàn phòng ngự bởi vậy hắn gần như tại ôn dịch chi mẫu phát ra thanh â m trong nháy mắt liền bị chấn đến thất thần cơ hồ khiến hắn trực tiếp mất đi ý thức nhưng đột nhiên xuất hiện lực cản ngược lại kích thích nơ vin l ử a giận thân thể lại càng là tại bản năng hoàn thành lúc trước đại nào cho nó truyền đạt chỉ lệ n h cho nên hắn cao giọng gầm thép tiếp tục vọt tới trước tại đến ôn dịch chi mẫu trước người nơ vin con mắt thậm chí đã mất đi nhan sắc có thể trong tay tam xoa kích lại như cũ hữu lực đâm vào thân thể đối phương ôn dịch chi mẫu với tư cách là một người pháo đài kiêm phụ trợ hình tinh anh ác ma bản thân cũng không có đặc biệt cường đại thể chất tốc độ cùng phản ứng lại càng là so ra kém cái khác bởi vậy thiên đường chiến kích gần như không có chịu cái gì ngăn trở liền mang nàng triệt để xuyên qua hơn nữa bởi vì n e r vin tại công kích trong quá trình ngắn ngủi mất đi ý thức nàng thậm chí bị n e r vin và chạm cứng rắn đỉnh suốt bảy t m xa đi qua không biết bao lâu hãm vào hôn mê n e r vin mới bị một cỗ tanh tưởi bừng tỉnh chờ hắn dần dần sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện trong tầm mắt qua không c o i ôn dịch chi mẫu thân ảnh mà xung quanh thì là từng con một cùng hắn gặp thoáng qua ác ma tôi tớ chúng gần như đưa hắn bỏ qua chỉ là một tia ý thức hướng khu ma sách vị trí phóng đi ôn dịch chi mẫu chết hiện tại lại đi qua bao lâu nơ vin mãnh liệt lắc đầu bắt buộc chính mình khôi phục thanh tỉnh hắn vừa mới tại hướng địch nhân phát ra một k í c h trí mạng trong quá trình liền mất đi ý thức này sẽ thậm chí đều có chút ồn ào không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh c h u y ệ n gì mà chờ hắn quay đầu lại nhìn lại phát hiện ở nạ vệ giáo sư còn tại ở ác linh tướng quân huyết chiến đối phương không ngừng triệu hắn đi ra khô lâu tuy số lượng to lớn đại nhưng hoàn toàn không phải là ở nạ vệ địch thủ mắt thấy muốn không bao lâu hắn liền có thể đem đối thủ giải quyết thấy rõ bên kia tình huống nơ vin rốt cục tới thở dài ra một hơi nếu như ở nạ vệ vẫn không có giải quyết song tinh ánh ác ma vậy chứng minh chính mình cũng không có hôn mê quá lâu ngay sau đó nơ v i n liền đem ánh mắt rời về hạch tâm khu vực bất quá hắn đối với khu ma sách bên kia tình huống cũng không phải như thế nào lo lắng bởi vì ba người t ì n h anh ác ma đã bị tiêu diệt một cái một cái khác cũng bị gắt gao ngăn trở chắc hẳn tình huống vẫn tương đối lạc quan nhưng chờ hắn thấy rõ hạch tâm khu vực cảnh tượng nhất thời bị đã giật mình nguyên lai、like、ha di bọn họ thủ vệ địa phương lúc này c ư nhiên đã bị b ả y tám k ỳ biến khối lỗi bao vây hiện tại khu ma sách lượng máu lại càng là đã mất đem gần một nửa tình huống như thế nào như thế nào mới chỉ chuyển mắt công phu cục diện liền thay đổi ác liệt như vậy nơ v i n vẻ mặt lo lắng hướng khu ma sách phương hướng chạy đi nhưng ôn dịch chi mẫu sóng âm công kích sản sinh không nhỏ mặt trái hiệu quả lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn thậm chí xuất hiện một ít mất nhất định tình huống chạy trốn bên trong thiếu chút ngã s ắ p xuống mà chờ hắn rốt cục tới tới gần đồng bạn trong đám người hở m ì ẩn đột nhiên ném ra một cái bình dược thể chính là đã dùng mất ba phần tư thánh thủy hiển nhiên bọn họ lúc này đã đem cái này ẩn giấu đạo cụ cho dùng nhưng bây giờ cục diện lại như cụ khẩn trương cùng lúc đó hở mỹ ẩn vẫn lên tiếng đối với nơ vinh ô lớn nói cẩn thận những cái kia Kỳ biến khối biến bộ lỗi, toàn bộ đều là thật là đều chương ú n tiến hành vô hạn phân n g gì? g có Cái thể liệt. vô ờ i y tứ l bảy trăm ba mươi ba huyết nguyện cầu vẽ tháng phiếu đề cử bất quá nơ v i n đã không g i n h xoắn suýt k ỳ biến khối lỗi đến cùng có cái gì m ở ám lúc này những cái này giống như người ngoài hành tinh quỷ dị quái vật đối với khu ma sách lần nữa triển khai một vòng tiến công mới ky biến khối lỗi thon g i i tứ chi nhìn lên nhỏ yếu vô lực đương nhiên trên thực tế cũng s á c thực như thế chúng bên trong có không ít cũng bị chém tới hai tay hẳn phải là cùng ha j i chúng chiến đấu tạo thành bất quá k ỳ biến khối lỗi trừ sử dụng phổ thông vật lý công kích bên ngoài chúng một loại khác chiến đấu hình thức càng thêm bắt mắt chỉ thấy một người đã mất đi chi trên k ỳ biến khối lỗi không muốn sống vào tới khu ma sách bên cạnh gào khóc thảm thiết cao giọng hét dầm lên ngay sau đó nó liền đột nhiên bắt đầu phóng điện lập loại điện q u a n g trong chớp mắt bao phủ phương viên ba mét không gian tại nó bên cạnh ha di đang chuẩn bị một kiếm bổ chặt lên trước liền bị này đạo dòng điện đập đến p h khu ma sách l đồng thời tại thả ra một cái điện giật k ỳ biến khối lỗi liền bay đầu lao ra sau đó liền bắt đầu không ngừng run run dậy thân thể không ngừng nhanh chóng gây ra dòng địa quang đồng thời hiện ra tàn ảnh mắt thấy đám địch nhân vừa muốn bắt đầu một vòng mới phân liệt hờ mỹ ẩn không thể làm gì phía dưới chỉ có thể bước ra về phía trước tìm một cái coi như tương đối khá góc độ đối với hai người kỳ biến khối lỗi phóng ra tinh lọc tia chớp bị chùm sáng soi sáng kỳ biến khối lỗi trong chấp m ắ t hóa thành bột mịn nhưng còn lại vài người địch nhân còn là thành công hoàn thành phân liệt nhất thời vây công khu ma sách kỳ biến khối lỗi từ nguyên bùn năm danh biến thành mười danh kỳ thật tại đánh tới phụ cận thì hẳn là tám danh chỉ bất quá trong đó một cái lúc trước bị ha j i cùng don hợp lực đánh chết vừa mới lại bị hở mỹ ẩn giải quyết xong hai cái có thể nguyên lai đối mặt tám danh kỳ biến khối lỗi liền đánh thống khổ không chịu nổi mấy người t h như càng càng mà này chính đ là phản hồi hạch tâm khu vực nơ vinh thấy được cảnh tượng gặp tình hình này nơ vinh quá nhiều do dự liền tranh thủ thánh thủy bơi lên đến thiên đường chiến kích đồng thời bức bách chính mình tỉnh táo lại hắn phải mau chóng tìm đến những địch nhân này n ư ợ c điểm bằng không cho dù hắn trở về tham chiến chỉ sợ cũng không đổi kịp đối phương phân liệt tốc độ mà một mực ở thủ vệ khu ma sách còn lại ba người tiểu vũ sư ngược lại cũng không phải không nỗ lực mắt thấy tại bọn hắn cuồng bạo tấn công mạnh lại có một người k ỳ biến khối lỗi bị hợp lực tiêu diệt có thể chờ bọn hắn quay đầu lại trông thấy mặt khác chín danh vận sức chờ phát động tinh anh ác ma mấy trong lòng người liền tràn ngập đ ắ g chát đặc biệt sao những cái này vườn nôn đồ vật căn bản giết không hết không đợi giải quyết xong hai cái còn lại lại lại lần, lần. Kỳ quái. ở một bên tỉ mỉ quan sát n e r v i n đột nhiên phát hiện cái kỳ quái sự t ì n h những cái kia k ỳ biến khối lỗi phân liệt năng lực tựa hồ là chỉ là đơn thuần phân liệt cũng không chuẩn bị khôi phục đặc tính như là lúc trước tiên phong phong tới khu ma sách người kia k ỳ biến khối lỗi nó chi trên đã toàn bộ đứt gãy mà ở phân liệt về sau chẳng những thương thế cùng trước kia đồng dạng phân liệt xuất ra một gã khác k ỳ biến khối lỗi đồng dạng cũng là không có chi trên trạng thái ta biết n e r vinh a i mắt tỏa sáng sau đó lập tức hướng canh giữ ở trung tâm ba người hô không muốn quang nghị đến giết chết chúng công kích những cái kia ác ma hạ bàn chỉ c ầ những ạ n động năng lực, sẽ không sợ chúng lần n chế lực, ở di sẽ sợ a p h â liệt. Vin một Bị Nơ nhắc nhở như n vậy, đ a tại á cái chiến bên trong 3 người cũng lập tức phản người bên trong ứng lập kịp. x c thực, c những á này k ỳ biến khối lỗi dường như phân liệt xuất thân thể cùng bắt đầu thể căn bản chính là giống như lúc mọi người căn bản không có tất yếu đem chúng toàn bộ giết chết chỉ cần đoạn tuyệt chúng chỉ dưới liền có thể tránh chúng tổn thương tới khu ma sách r ố t cục tới biết rõ ràng mấu chốt ha di g o ò n cùng hơ mì ẩn ba người lập tức chuyển biến chính mình thế công liền chiếu vào kì biến khối lỗi chân chém làm ngược lại một người về sau cũng không muốn lấy bồ đao trực tiếp thay đổi mũi nhọn công hướng cái khác k ỳ biến khối lỗi nói thật ba người bọn hắn lúc trước thực bị những cái này đột nhiên xuất hiện k ỳ biến khối lỗi cho đánh mơ hồ những địch nhân này v ọ t tới phủ cận thì nguyên bản vẫn chỉ có bốn cái kết quả đập vào đập vào liền biến thành tám cái bọn họ vào xem lấy kinh khủng căn bản không kịp tỉ mỉ quan sát hòa giải đối thủ may mắn phản hồi nơ vin từ bên thứ ba góc độ một lần nữa xem kỹ qua chiến trường này mới phát hiện k ỳ biến khối lỗi nhược điểm tại chuyển biến chiến thuật hiệu quả quả thật là dựng xào thấy bóng một người đơn độc k h biến khối lỗi xác thực ra dạy thịt béo vô cùng khó riết có thể chúng tứ chi lại yếu ớt như cây m i ễ ĩ n g ọ n coi như là hở mì ẩn trong tay lục s á c phẩm chất da bầu cũng có thể đem nhẹ nhõm chặt đứt cộng thêm nơ vin trợ trận không lâu lắm mấy người liền đem năm danh kỳ biến khối lỗi trẻ thành nhân côn chỉ bất quá đáng tiếc là còn lại bốn danh địch nhân coi như thừa cơ l ố i với khu ma sách tạo thành tổn thương mà kỳ biến khối lỗi tại kế tiếp phân liệt trong quá trình những cái kia mất đi tứ chi ngã nhào trên đất địch nhân ở phân liệt qua đi xuất hiện phân thân cũng đồng dạng không có tứ chi lúc này tổ bốn người thì trực tiếp đem nằm ngã xuống đất kỳ biến khối lỗi hoàn toàn không thấy Thường lại đối với những cái dốt hoa hoa cuộc tới giòn thở hồn hển thở nhẹ một tiếng thật đúng là khó khăn à những cái này người quá é dị không khỏi cũng quá khó chơi khá tốt n e r v i n nhắc nhở kịp thời bằng không chúng ta phải đối mặt chỉ sợ sẽ là liên tục không ngừng tính anh ác m à ha j i cho n e r v i n quăng đi một cái cảm kích ánh mắt bọn họ vừa mới là thật có chút bị sợ xấu đừng tại đây lầm bà lầm bầm một bên hở mỹ ẩn lúc này đã không có lúc t r ư ớ c thục nữ hình tượng dơ bẩn máu đen mang nàng nhuộm giống như là một người biến thái s á t nhân cuồng lúc này nàng thần sắc căng thẳng hướng mọi người dích đạo n ớ vin h à j i hai người các ngươi phụ trách cho những cái này kỳ biến khối lỗi b ổ đao giòn theo ta ngăn trở còn lại ác ma tôi tớ ta có thể không muốn nhìn thấy đầy khắp nơi đều có biết phóng điện q u á i v ậ t bị hở mỹ ẩn như vậy một giống mọi người nhanh chóng công việc lưu bù lên xác thực như lời nàng nói như vậy bọn họ hiện tại cũng chỉ là đen kỳ biến khối lỗi nhóm cho phế bỏ gạt bỏ cũng sẽ không tiếp tục ph nếu như cứ như vậy để đó không xử lý muốn không bao lâu mọi người e rằng liền đặt chân địa phương đều không có mà đem những cái này sẽ không động k ỳ biến khối lỗi triệt để đánh chết ngược lại là so với cùng hoàn toàn thể chiến đấu nhẹ nhõm không ít nhưng khỏi phải mà q u ò n xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì bổ đao thật là nhanh k ỳ biến khối lỗi nhóm vẫn là tại liên tục không ngừng phân liệt mấy người luôn là tại làm sạch một đám liền phát hiện lại xuất hiện một đồng lớn lấy tới đằng sau bọn họ không thể không khiến j o h n cũng gia nhập và hỗ trợ có thể coi là là như thế này còn là lệ mề hơn một phút đồng hồ mới đưa khắp nơi địch nhân thanh lý sạch sẽ mà dừng ở đây phòng thủ chiến cũng mới đi qua sáu phút đồng hồ có thể khu ma sách lượng máu đã xuống đến chỉ còn hai chỉ vẹn vẹn có hoàn toàn thể bốn mươi đồng thời mọi người trạng thái cũng vô cùng chênh lệch sợ hai giá trị tất cả đều vượt qua năm mươi trong tay các hạng kỹ năng cơ bản cũng toàn bộ tiến nhập làm lệnh trạng thái duy nhất tin tức tốt là bọn họ hộ thuẫn giá trị sẽ liên tục không ngừng chiến đấu đi qua thánh thủy chuyển hóa tất cả đều tới gần tại mát trị số mặt khác ở nạ vẹ bên hướng kia cũng rốt cục tới đem ác linh tướng quân giải quyết thấy được tinh anh ác ma toàn bộ bị tiêu diệt trước mắt chỉ còn một ít thưa thất ác ma tôi tớ tổ bốn người có thể tính có thể bông lòng một hơi xem ra chúng ta hiệu suất không sai nha n à y t ầ n g thứ tư đoạn vừa mới đi qua một nửa chúng ta liền đem lớn nhất uy hiếp giải quyết do tại gọt sạch một người ác ma tôi tớ đầu hơi có vẻ nhẹ nhõm h ư ơ n g mấy người còn lại cười nói đ ừ n g cao hơn g qua sớm kế tiếp hội sẽ không xuất hiện cái khác nguy hiểm ai nói không chừng h ờ mỹ ẩn vẻ mặt sát khí lầm bầm một câu nàng này sẽ đã mệt m ỏ i s ắ p thoát lực trong tay ma trượng thượng thậm chí đều dính đầy sền sệt máu đen điều này làm cho luôn luôn thích sạch sẽ hờ mỹ ẩn tâm tình trên lệnh tới cực điểm trong lúc bất trận ngay tại nàng độc miệng qua đi xung quanh tình cảnh lần nữa xuất hiện d ị biến lúc này chiến trường bên trong nguyên bản giữ t ậ n điên quân ác ma tôi tớ nhóm chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên trong nháy mắt toàn bộ định trụ thật giống như bên trong thạch hóa chú ngữ đồng dạng lại phảng phất là bị ấn tạm dừng khóa khoa huyễn điện ảnh những cái này ác ma tôi tớ cũng không có bế tắc quá lâu ngay tại định trụ thân hình tiếp theo trong nháy mắt từng đoàn từng đoàn đen đỏ tương giao xương mủ liền từ chúng trong miệng nuôi tuân ra sau đó thẳng tắp chui xuống xuống đất ngọn ngờn liền phảng phất dưới lòng bàn chân có một máy đại công tỷ lệ chúng phong cơ đang tại vận chuyển đồng thời không chỉ là những chuyện lặt v ậ t này lấy ác ma tôi tớ liền ngay cả những cái kia đã bỏ mình ác ma thân thể cũng bắt đầu ra bên ngoài bước lên khói đen mà những cái này sương mù ma lực lưu toàn bộ đều tuân hướng lòng đất không lâu lắm phương viên mấy trăm danh bên trong ác ma vô luận là còn sống còn là thi thể tất cả đều hóa thành từng sợi mảnh vụn tiêu tán trong không khí chậm nhìn thật giống như nơi này chưa từng phát sinh qua chiến đấu như thế quỷ dị cảnh tượng để cho ha di đám người cũng nhịn không được nuốt nuốt nước bọn bọn họ tuy không biết đến cùng phát sinh cái gì nhưng là rõ ràng điều này đại biểu hẳn không phải là chuyện gì tốt một bên john ngược lại là vẫn có tâm tư hướng hờ m ỉ h ẩn bậc miệng thực bị ngươi nói dường như có cái gì kinh khủng đồ vật muốn xuất hiện câm miệng cẩn thận cảnh giới nghe tên n g u ngốc này hờ m h ẩn vốn tâm tình cực kém hiện tại lại càng là lo nghĩ tới cực điểm đổi lên john không chút khắc khí bất quá không đợi hai người đấu vài câu miệng chiến trường trong có xuất hiện tân biến hóa đâu bắt đầu trước biến dị là đỉnh đầu bọn họ thiên không nguyên bản như lốc xoáy tầng mây dần dần tàn đi d o dỉ r a dâu ở phía sau ánh trăng nhưng lúc này kia luân trăng tròn lại cùng trước mọi người thấy được hoàn toàn bất đồng nguyên lai、like、hiện ra một bạc n h ạ t trăng sáng chẳng biết lúc nào đã nhuộm thành hồng sắc nếu như nhìn kỹ còn có thể quan sát được trong đó có từng sợi giống như vết dạn hát sắc sợi tơ liền phảng phất một khỏa không có con mắt che kín chỉ đen hồng sắc ánh mắt tại huyết nguyệt hiện thân trong tích tắc ở đây tất cả mọi người cảm giác được trong lòng căng thẳng không khí t r u n g quanh cũng là yên tĩnh đáng sợ thật giống như có người gắt gao cầm chặt bọn họ trái tim che mọi người miệng mũi khủng bố như vậy cảnh tượng để cho mọi người trong lúc nhất thời đều quên bọn họ lúc này kỳ thật ở vào phó bản quá tình cảnh chân thật làm mọi người đáy lòng sinh ra một tia chân thật nhất sợ hãi bọn họ sẽ không bị giết chết ta liền ngay cả cách đó không xa ở nạ vẹn à y sẽ đều cao chặt lông mày từ ở trước mắt cảnh tượng thực sự quá chân thật loại kia làm cho người hít thở không thông uy áp cũng không phải giả tạo điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời đều có chút cầm không cho phép nay phiến thiên địa đến cùng là đúng hay không hẹn đủ ỉn chế tạo chẳng lẽ cờ d ẻ o dùng thủ đoạn gì đem chỗ này phó bản cho tiếp quản hay hoặc là nơi này kỳ thật bản thân liền là một khối khu vực đặc biệt h ẹ đủ ỉn chỉ là hơi chút cải tạo liền lấy tới dùng kết quả phát sinh cái gì dị biến mà mọi người ở đây mơ tưởng hao huyên bước mặt bọn họ lòng b à n chân đột nhiên buộc phát ra một hồi mãnh liệt chấn động ngay tại mấy người cho rằng nơi này phát sinh địa chấn bọn họ cách đó không xa thổ địa oanh dạng nước một cái lỗ hưởng lớn ngay sau đó chính là một bãi hát sắt nước bùn từ bên trong phú g r a không lâu lắm bọn họ trước mắt một khối lớn khu vực liền biến thành một mảnh vũ bùn mà không đợi mấy người hiếu kỳ công phu một cái cự đại thủ trưởng liền từ bên trong t h ò r a cái bàn tay này nhìn xem liền như cự long lợi chảo mặt ngoài bao trùm lấy có chút tương tự kim loại lân phiến hay hoặc là nói giáp ảnh bởi vì chỉ dùng mắt thường tới phân biệt liền có thể nhìn ra cái này cũng không nghĩ là thiên nhiên hình thành theo đại thủ cầm ở vũng bùn biên giới ra sức trở lên c h ố n g đỡ rất nhanh bộ dạng này thủ trưởng chủ nhân cũng rốt cục tới hiện ra ở trước mặt mọi người đây là một cỗ tiếp cận 10 mét cao kinh khủng tự nhân đối phương hình dạng có chút tương tự tây phương thế giới văn hiến bên trong ác ma hình tượng như d a thú phản khúc các đốt ngón tay chi d ư ớ i ăn mặc lấy áo giáp cùng nhân loại tương tự thân thể so với cự long cùng lao h ưng vẫn sắc bén c ự t r ả o có loại người ngũ quan nhưng đỡ đòn hai cái to lớn dê dừng đầu đàn sọ mà tại cái này hình thể kinh khủng g a hỏa hiện thân càng làm cho ha di bốn người ngạc n h ư là đối phương nhìn xem có vẻ như không hề giống là phó bản kết quả bởi vì trong mắt bọn hắn đối phương đỉnh đầu cũng không có hiện lộ cụ thể xưng hô muốn biết rõ tại tiến nhập phó bản bất luận những quái vật kia tạo hình đến cỡ nào làm cho người buồn ôn bọn họ nội tâm ít nhất hội có một thanh âm tự nói với mình những cái này đều là giả bởi vì bọn họ có thể từ kính bảo hộ trông được đến đối phương danh tự cùng thanh máu hát vê nhưng trước mắt quái vật c ư nhiên không có cái gì chỉ có phát ra từng trận uy áp chân thật đáng sợ còn bên cạnh bản thân lại không có kính bảo hộ ở nạ vẹn nội tâm cũng có chút bỡ ngỡ bởi vì hắn nhạy bén ma pháp cảm giác tự nói với mình trước mắt đại gia hỏa này cùng lúc trước gặp được tất cả địch nhân hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc l i ê n đối phương trong cơ thể chất chứa năng lượng đừng nói tiểu vũ sư tới một đánh thành năm vũ sư e rằng cũng không là đối thủ a đương hiện trường mọi người đang tại vì người này xuất hiện địch nhân không ngừng kinh hãi thời điểm đối phương đột nhiên mở hai mắt ra đồng thời hơi có vẻ lười biếng rên dỉ một tiếng chương bảy trăm ba mươi bốn mặt nhật sử giả cầu vẽ tháng phiếu đề cử nhân loại vì cái gì đem ta đánh thức tại hơi chút rên rỉ ác ma cự nhân liền đột nhiên t r ư ơ n g miệng hỏi nó ồm ồm thanh âm như trầm thấp sấm rền chỉ là nghe thấy để cho người cảm thấy trầm trọng áp lực n g ư ờ i là ai vì cái gì đứng ở hàng chức nhất ha di áp áp trong nội tâm thần trường sau đó liền muốn biết vì cái gì bọn họ nhìn không đến đối phương số liệu nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác như vậy tựa hồ có chút không ổn kết quả chỉ có thể như bị người méo ở cái cổ lập tức im bạt không biết ta tục danh vẫn dám ở chỗ này càn dỡ hồ đồ ha ha ha, ha. khổng lộ ác ma cười lạnh liệt lên miệng làm c à n cười lớn thanh âm kia giống như tại tròng chu nước kêu to nặng nề đem nó lòng b à n chân vũng bùn đều chỉnh ra từng tầng vợ sóng bất quá nhìn tại các ngươi vì ta dâng lên nhiều như vậy tế phẩm phân thượng ta ngược lại là có thể cho các ngươi chết minh bạch khổng lồ ác ma hưỡng ngực dùng sức khẽ c h ố n g theo sau lưng beo liền phanh một chút dôi ra hai cái đồng dạng to lớn cánh bằng thịt mặc kệ tùy ý dán ra ngay sau đó mọi người lại trông thấy nó tay phải tới eo lưng đang lúc tìm tòi cọ rút ra một đầu dài cây roi sau đó hướng trên mặt đất ba co lại ta chính là ngày xưa sợ hai chi chủ âm phủ chi vương xạ tản dưới chướng bảy đại lĩnh chủ nhất mặt n h ậ t sử giả đúng mà theo mặt nhật sử giả tuyên cáo trên người hắn dần dần bốc hơi lên một đoàn mơ hồ thiêu cháy huyết diễm này dẫn đến đùn từ đầu đến chân đều hiện ra một tầng hương quang trong tay trường tiên cũng như bị điểm đốt phụ thượng liệt diễm như vậy biến hoa khiến trong không khí tràn ngập lưu hình khí t ứ c cùng với giống như bụi núi lượn nhưng đang không ngừng thiêu cháy hòa tinh mặt n h ậ t sử giả đúng ha di đám người nghe vậy tất cả đều là s ư ơ n g sở nhịn không được hai mặt nhìn nhau nghe nghe nói qua vị này đúng sao john cẩn thận tiến đến hở mỉ ẩn bên người nhẹ giọng hỏi hờ mỉ ẩn nghe vậy quyết đoán lắc đầu không có đối phương nói xạ tạng ta ngược lại là biết nhưng đây không phải là truyền thuyết sao chẳng lẽ ra hỏa này là một cái chân chính á c ma dù sao nhìn tư thế có thể một chút cũng không giống giả nha nơ v i n bị không ngừng lan tràn nhiệt khí ép tới mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi bọn họ này cũng còn không có cùng đối phương giao thù đâu đã sắp gánh không được mà xa xa đ ù n lúc này cũng không để ý tới đám này tiểu vũ sư nó chỉ là thỏa thích mở rộng lấy thân thể mình cùng cánh đồng thời làm cản hô hấp lấy xung quanh không khí trong lành phảng phất này với hắn mà nói là cái gì xa xị phẩm h a kỳ thật từ diễn biến xuất hiện đến đủ n h i ệ n thân đã hao phí hơn hai phút đồng hồ thời gian lúc này cự l i tầm thứ tư đoạn chấm dứt còn sót lại không được một phút đồng hồ cho nên mọi người lúc này đều ngóng nhìn giai đoạn chấm dứt sau đó nhanh chóng thoát đi địa phương quỷ quái không có biện pháp mặt nhật sử giả cho bọn hắn mang đến áp lực thật sự là quá lớn thái chân thực chân thật đến mấy người không phát hiện được một tia có thể chiến thắng đối phương khả năng còn bên cạnh ở nạ vẹn à y sẽ cũng lặng lẽ nương đến mấy người bên người sau đó mặt sắc mặt ngừng trọng nói nhỏ mấy người các ngươi đợi hội cẩn thận một chút phàm là tình huống không đúng liền nhanh chóng chạy đừng nghĩ lấy gợp trống ta tới cho các ngươi cản phía sau Giáo gia chẳng không giáo trang cùng giữa càng dùng chứng Đại phải Tại loại thời Tiểu Haji lại đoán tạo sao sư, sần sư sư này này này nhóm quên bọn nạ ấn run thanh là dày đã đ hỏa ra chế thể khắc chốt họ thực cấu lẽ mâu âm vũ vẹ ở lấy đối phương bây giờ có thể bị cảm giác đến ma lực cường độ cùng lúc trước những cái k i a đồ chơi căn bản cũng không phải một cái thứ nguyên chỉ sợ sẽ là ta đều lấy trước mắt người này không có cách nào này có thể một chút cũng không giống như là nhân công chế phẩm cái gì haji nghe vậy nội tâm mắt lạnh bọn họ lúc trước trong đầu vẫn ôm ấp lấy một k i a kỳ vọng trông cậy vào đối phương kỳ thật chỉ là phó bản bên trong che giấu bột các loại chẳng lẽ g i a hỏa này thực là ác ma có thể nó lại tại sao lại xuất hiện ở hẹn đủ ỉn phó bản trong haji một mực ở bên cạnh cẩn thận tính theo thời gian hờ mỉ ẩn n ơ nớp lo sợ dựa đi tới khu ma sách đếm n g ư ợ c thì cũng sắp muốn hoàn thành đều trở về thông đạo vừa mở ra chúng ta liền nhanh chóng chạy bất kể mạt nhật sử giả đến tột cùng là cái gì chi tiết liên thông ở nạ vẹ ở trong mấy người nghe vậy trong nội tâm đều thả lỏng sau đó không hẹn mà cùng gật gật đầu bọn họ cũng không muốn cùng đối diện dọa người ra hỏa chiến đấu mà hờ mi ân vừa dứt lời bên cạnh bọn họ khu ma sách quả nhiên có động tĩnh xanh thảm sắc sách vợ đột nhiên mãnh liệt l o ạ lên sau đó liền đập vào xoáy tiêu thất ở giữa không trung mà theo s á c tiêu tán trong hư không một đạo hình tròn không gian môn chậm rãi mở ra từ trong khe hở còn có thể trông thấy bên trong bằng đá phong ốc trang trí cùng với kia mặt hẹ、e、dịp m ạ k í n h cùng lúc đó mọi người bên thai cũng truyền đến bọn họ chờ mong đã lâu phó bản thanh em nhắc nhở tầng thứ tư đoạn cứ điểm phòng thủ đã hoàn thành hiện mở ra trở về truyền tống môn bản truyền tống môn vẹn vẹn tiếp tục ba phút đồng hồ thỉnh tất cả người sống sót mau chóng thoát ly phó bản xinh đẹp thấy được truyền tống môn quả nhiên như phó bản thanh em nhắc nhở triển khai mấy người tất cả đều là hưng phân nắm chặt nắm tay sau đó liền không hẹn mà cùng hướng không gian môn phóng y không gian môn, môn đi. hỏi qua ý ta thấy ý kiến sao xa xa vẫn còn ở tự mình say mê m ặ t nhật sử giả đừng thấy được k i a phiến mở ra môn hộ lạnh lùng cười cười lúc này dỗi ra ngón trỏ trái hướng truyền tống môn nhẹ nhàng k h ẽ điểm ngay sau đó ngay tại tất cả mọi người trước mắt bao người k i a phiến đã chạy đến một hình nửa vòng tròn môn hộ tựa như cùng chịu trọng kích mặt kính đ ồ n g dạng phanh một chút t ầm ầm vỡ vụn cái gì tính cả ở nạ vẽ ở trong năm người đối mặt như thế biến cố nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên bọn họ không nghĩ tới cự ly xa như vậy đối phương cư nhiên cũng có thể phá đi không gian môn mà theo môn hộ bị hủy mấy trong lòng người không khỏi tràn ngập tuyệt vọng đồng thời bọn họ lúc này đã có thể khẳng định đột nhiên xuất hiện đủ khẳng định cùng én đủ ỉn không có liên quan nếu như đối phương là phó bản trong đó m ộ t c â u căn bản không có khả năng làm ra bị tổn hại truyền tống môn như vậy sự tình hèn bọn kiến hôi c ư nhiên đổi tại bổn vương m í mắt phía dưới dở trò thật sự là không biết sống chết đúng t h ư ờ n g thức vài người vũ sư kinh ngạc t h ầ n sắc không tự chủ được cười lạnh chúng ta với ngươi không oán không cựu chẳng qua là muốn đi, đi ngươi tại sao phải làm như vậy hờ mỹ ẩn thanh em run dậy cao g ọ n g ấ m thét nàng lúc này trong nội tâm tràn ngập sợ hai cùng tuyệt vọng cùng với kế tiếp sản sinh phẫn nộ vì cái gì buồn cười đ ù n dương khởi hạ ba dễ cợt nhìn chăm chú vào bọn họ dám căn đảm tự ý tiến b u ồ n vương lãnh địa chính là các ngươi lớn nhất lỗi hơn nữa đ ù n ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm ta từ cánh cửa kia ngửi được một cỗ vô cùng chán ghét hương vị các ngươi cùng hẹn đủ ỉn tên hốn đảng kia chỉ sợ là một đảng a hẹn đủ ỉn ngươi nhận thức của s ầ n giáo sư ha ha ha đồn phảng phất nghe được chê cười có dường như nghe thấy cái gì làm hắn thống hận đồ vật chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn nắm chặt nắm tay ta đương nhiên biết hắn nếu như hai năm trước không phải là cái kia đáng chết r a hỏa đang d ở t r ò ta hiến tế nghi thức sớm là có thể hoàn thành cả tòa hy vọng t r o n g c h ấ n tràn đầy ba vạn tươi sống người sinh đều sẽ trở thành ta hiến cho xạ tàn lễ vật kết quả cái kia kêu hẹn đủ ỉn tạp trùng kiến hôi lại dám bị tổn hại bùn vương nghi thức dẫn đến nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa tất cả đều bị vô ích lãng phí quả thật tội không thể xá mọi người đang nghe được đủ miêu tả cũng không khỏi một hồi lạnh tâm r a hỏa này đã từng cư nhiên chuẩn bị đem mấy vạn danh nhân loại trở thành súc vật hiến tế về phần tội không thể xá đối phương là không phải là đối với cái từ này lý giải có vấn đề gì rõ ràng ngươi trợ lý tình mới thật sự là tội không thể xa a ơn nạ vẽ lại càng là trong lòng thầm mắng đáng chết ẹ đủ ý năm đó rõ ràng còn t r e o chọc qua loại quái vật này sao như thế nào từ trước đến nay không có nghe hắn nhắc tới qua vẫn cầm loại này địa phương quỷ quái lấy ra chế tác phó bản còn bên cạnh ha di thì là cố lấy dũng khí hướng đ ù n hô to không có khả năng v ị u s ầ n giáo sư nếu như phát hiện ngươi tại làm ác làm sao có thể không đem ngươi triệt để giết chết a đúng lạnh lùng cười, cười. Bồn Vương hai á quá. lại giải phải dễ dàng như Không không h được vậy quyết mất. Bất không không t ừ nhận, ẹn ịn cường thực thực đùa đ sát lực ạ kêu m ả năm h như đem chọn cái hy vọng chấn bao phủ khó thể Hai gần vọng giờ người vân, đến quên. n đem đều làm cái có lôi bây bao ta trước bồn vương cùng én đù ỉn ác chiến ba ngày ba đêm ngay từ đầu thì là ta chiếm hết thơ p h ò n g trung quy lúc trước ta thế nhưng là cầm giữ có mấy vạn danh nhân sinh huyết tế xuất r a năng lượng có thể theo thời gian từng điểm từng điểm đi qua người nam nhân kia tựa như c ũ n g không biết mệnh mọi quái vật chẳng những đem ta tất cả ma lực tiêu hao không còn lại càng là triệt để hủy đi bổn vương bố trí tại hy vọng trong c h ấ n nghi thức phát trợn bất quá cứ việc ê đu in cường đại hơn nữa lại cũng chỉ có thể đem ta kết thương mà không thể cầm ta triệt để hủy diệt người nam nhân kia tự tin cho là mình k h ô n g chế hết thảy nhưng hắn kỳ thật đối với ác ma lực lượng hoàn toàn không biết gì cả ha ha ha ha đừng không coi ai ra gì cùng tiếu h đồng thời vươn tay hung dữ chỉ xéo hư không đối với đã từng địch nhân tức giận mắng ê đu in ngươi cho rằng đem ta thân thể triệt để hủy diệt liền có thể giết chết bổn vương sao không nghĩ tới a Ta、tại a t hy vọng chấn hạ còn giữ hậu thủ cùng với cuối cùng một phần sinh mệnh năng lượng thỏa thích phát t i ế t một phen đúng lần nữa cúi đầu xuống ông trầm nhìn về phía trước mặt năm người nghe các ngươi y tứ h n đủ ỉn là các ngươi lão sư vậy thì thật là tốt liền dùng các ngươi huyết tới rửa sạch b u ồ n vương chịu được qua sỉ n h ụ nghe được đúng lời liền ngay cả ơ nạ vẹ đều kinh sợ trước mắt người này đã từng cư nhiên cùng h n đủ ỉn thực lực tương đương ơ nạ vẹ có thể là phi thường rõ ràng h đủ ỉn đến cùng đến cỡ nào cường đại hắn tuy cùng h đủ ỉn có chút không đúng giao nhưng chưa từng hoài nghi tới thực lực đối phương nếu như sự thật đúng như đ ù m nói vậy bọn họ hôm nay sợ rằng là thật lành ít dữ nhiều mà một bên ha j i lại càng là đã bị dọa hai chân như nôn ra nhưng hắn còn là phồng lên dũng khí hướng đ ù m ho hét nơi này bây giờ là hứa sần giáo sư địa phương hắn lúc này ngay tại cách đó không xa dám đối với chúng ta độc thủ hắn là tuyệt đối sẽ không bông tha n g ư ờ i có thể ha j i đe dọa đối với đ ù m không có chút nào tác dụng hắn tại đây ha ha ha ha, ngươi trong đầu sợ hãi tại ta trước mặt tựa như trong đêm tối bó đuốc bắt、mắt. bùn vương lúc trước sắc thực phát giác được e đủ ỉn tồn tại chỉ bất quá đó là tại truyền tống môn bên kia cho nên các ngươi còn là nhanh chóng gông tha đi cho dù h ã đủ ỉn xem xét phát hiện bổn vương cũng không phải nhất thời bán hội có thể qua chỗ này thị trấn nhỏ bản thân liền có rất mạnh không gian ngăn chặn năng lực chớ nói chi là có bổn vương tại đây hắn cũng đừng nghĩ một lần nữa mở ra truyền tống môn bất quá tại khinh miệt bác bỏ qua ha j i đ ú n g vì lấy phòng ngựa vắng nhất còn là nhắc tới cái m ố i dùng sức khẽ ngửi mà n à y khẽ ngửi hắn lại thực phát hiện cái gì chỉ thấy đủn bay đầu đem lạnh lùng ánh mắt phóng đến xa xa trong rừng sau đó nhắc tới tay phải đem trào bên trong trường tiên hương cái hương kia hung hang vung người nào dám đang âm thầm nhìn xem một vương nóng rực trường tiên hóa thành một mảnh không đầu hỏa xà tại rút ra trong quá trình không ngừng mở rộng kéo dài sau đó liền như một cây hơn trăm mét trưởng hỏa diễm cốt nhỏ hung manh quất trong rừng cũng tại ven đường lưu lại một đạo bắt mắt liệt diễm đường nhỏ mà theo hỏa tiên đ ậ p nện hơn mười k h ỏ a một người tài năng vây quanh ở đại thụ bị hoành thành than cốc cùng mảnh vụn giống như đem đầu roi xẹt qua kia một cây đại thụ hậu nhân ảnh cứng rắn bốc ra khoan đã bị hỏa tiên rút không còn chỗ ẩn thân thân ảnh ngự khí cấp thiết hô to nhưng đ ù trường tiên lại như cầm giữ có sinh mạng hướng hắn bay tới mắt thấy muốn đưa hắn tươi sống chết cháy vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng một đạo kim sắc ma pháp linh quang đống nhiên thoáng hiện ma quang t r ố n g đỡ xuất ra hình tròn vòng bảo hộ cọ một chút đem hỏa tiên hung hăng bắn ra đồng thời còn đem bám vào tại trường tiến phát hỏa d i ễ m toàn bộ dập tắt sau đó đạo nhân ảnh kia liền mượn không đương ra sức vọt tới trước một lát nữa nhi mới đến đùn cùng năm người tổ vị trí trên đất trống cũng tại cự ly hai bên ba mươi bốn mươi em ở ngoài vị trí đứng lại mà lúc này hiện thân thân ảnh tự nhiên chính là ở nạ pẹ đau khổ truy tìm hồi lâu cờ dẹo bản thân chỉ bất quá này sẽ cờ dẹo nhìn xem mười phần chật vật trên người trường bảo bị phá vỡ nhiều cái lỗ hổng chỉ có trên đầu khăn trùn đầu bao bọc chỉnh tề chặt chẽ h i ệ n nhiên lúc trước hắn tại tuyệt vọng chấn t r o n g cũng cũng không tính thuận lợi tại đi đến phụ cận cơ d i ậ t h o á n g chọn xemi sau đó liền hướng đủ hơi cúc không người hơi có vẻ cung kính cười nói tôn kính sợ hai c h i chủ các h ạ ta với ngươi trước mặt đám người này cùng với cái k i a e n đủ ỉn cũng không phải là một đám tại hạ cùng e n đủ ỉn cũng là địch nhân cho nên chúng ta hai bên không cần phải lẫn nhau đối địch đúng nghe vậy cũng không có lập tức tỏ thái độ chỉ là lẳng nhìn chăm chú vào cơ dẻo mà bên kia ha j i đám người thì là kinh ngạc tại cờ dẻo xuất hiện trong đó hở mì ẩn lại càng là nhịn không được cao giọng la lên cờ dẻo giáo sư chẳng lẽ ngươi thực xui xẻo phản bội hồ vợt phản bội đùm bỡ l ẽ đỏ cùng người s ầ n giáo sư phản bội tại hướng đùm thi lễ cờ dẻo h i ế t qua mặt l ạ n h lệnh cười cười buồn cười ta đánh ngay từ đầu cùng đùm bỡ l ẽ đỏ cùng én đủ ỉn liền không phải người một đường cho nên tại sao phản bội nói cho nên ngươi thật sự là tử thần thực tử, tử vì cái gì tại sao phải nương nhờ vốn đề mọt ha di bị cờ khí trong lúc nhất thời đều quên sợ hãi chỉ là phẫn nộ chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên chương bảy trăm ba mươi lăm vốn đệm m t cầu vẽ tháng phiếu đề cử tự t ì m chết lại dám gọi thẳng chủ nhân tính danh ạ vạ đạ kệ đạ ra quơ gi sớm đã không có gì vãng với tư cách là giáo sư thì nhắc gan biểu tình giữ tận do người cũng tại quát lớn một tiếng giơ tay liền hướng ha j i bắn ra một đạo lấy mạng chú ngữ ha j i thấy được vị này đã từng giáo sư một lời không hợp liền muốn giết người trong lúc nhất thời bị sợ đến sững sờ ở chỗ cũ mà ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giút còn phải là ở nạp ẹ trước mặt bay nhanh mà đến sát lục chú ngữ h ờ đương đương nạ trượng pẹ hùng đ làm giữ đó nạ trường hướng đối phương ta khuyên ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng chính mình lập trường đến cùng nên thuần phục a i bây giờ trở về đầu vẫn gắn liền với thời gian không muộn đặc biệt là tại hiện tại loại này cục diện hạn ờ nạ pẹ dứt lời vẫn như có như không l ư ờ m nhãn xa xa đủn p h ả n phất tại hướng cờ do ám chỉ cái gì tại trước mắt loại tình huống này hắn thật sự là không muốn hai mặt thù địch cho nên câu nói có hàm ý khác hảo tâm an ủi đồng thời tại hắn trong trí nhớ cơ d ứ cùng hiện tại tính cách một trời một vực ở nạ vẹ càng muốn tiếp nhận đối phương hành vi là bị người bức hiếp nhưng bây giờ mọi người đều bị buồn ngủ tại cái này quỷ dị trong tiểu chấn cho dù hai bên lẫn nhau là đúng tối thiểu vẫn là đều là nhân loại lựa chọn hẳn là trước nghĩ biện pháp nhờ cậy trước mắt được nhân mà không phải tiếp tục tranh đấu bất quá cơ dứt tự hồ căn bản không có nghe suất ở nạ vẹ trong lời nói ám chỉ hay hoặc là đối với đối phương đề nghị không thèm để ý chút nào hắn chỉ là nết miệng cười lạnh ở nạ vẹ nha ở nạ vẹ ngươi vì cái gì không nên ngại chuyện ta đâu theo lý thuyết n g h ĩ mới là cái kia làm cho không rõ lập trường người a ngươi rõ ràng đã từng cũng là t ử thần thực t ử đại gia đình bên trong một thành viên lẽ ra cùng ta cùng nhau hầu hạ chủ nhân mới đối với không phải sao kết quả nhưng bây giờ cùng địch nhân làm bạn bây giờ còn phải bảo vệ cái k i a đại nạn không chết nam hải chẳng như vậy đem phía sau ngươi ha di giao ra đây ta có thể tại hắc ma vương trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu như thế nào G-d-thành giữa đồng chống ngựa tại từ bắt t khí quen quần, âm âm với đầu bị cờ reo một chút như vậy ở nạ pẹ sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi bị người vạch trần vết sẹo tư vị cũng không h ơ n gì đồng thời hắn hiện tại cũng xác định một sự kiện đó chính là trước mắt cờ reo đã không có thuốc chữa đối phương hiện tại quả thật so với năm đó điên cuồng nhất tử thần thực tử còn muốn thành kính về phần cờ reo đề nghị ở nạ pẹ là một câu cũng không có để trong lòng trang hắn có lẽ sẽ phản bội đủ mỡ lẻ đỏ nhưng tuyệt sẽ không phụ lòng lì lì mà ở nạ pẹ sau lưng ha di đám người đang nghe cờ reo lời không khỏi trong nội tâm cả kinh ở nạ pẹ đã từng là tử thần thực tử. vậy bây giờ hắn lại có đáng giá hay không tín nhiệm bất quá nghe cờ reo ý tứ ở nạ vẹn tựa hồ đã từ cái tổ chức kêu bên trong thoát ly đồng thời mấy người lại hồi tưởng lại bọn họ tại phó bản thám hiểm thì từng ly từng tí ở nạ v ẹ tuy tính cách mười phần ác liệt nhưng nhưng vẫn tại bảo hộ lấy mọi người nghĩ vậy ha di kiên định ý nghĩ trong lòng từ ở nạ v ẹ sau lưng thỏ ra thân thể v ẽ mặt oán dẫn hướng cờ reo hô ở nạ v ẹ giáo sư mới không phải loại như ngươi không hề có điểm mấu chốt cặn bã làm vốn đệ mọt tay sai sẽ chỉ làm ngươi vào thâm uyên cuối cùng kết cục chỉ có chết không có chốt c ô n nghe được ha j i lại có thể bảo hộ chính mình ở nạ vẹ có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy trong nội tâm ấm áp nhưng nghĩ đến mọi người trước mắt đối mặt cục diện lại mặt lạnh lấy quá t lớn thối lui đến đằng sau ở hiện tại có thể không phải là các ngươi này chút tiểu quỷ hồ đồ thời điểm bất quá đang m a n g hết một câu này ở nạ vẹ vừa nhanh nhanh chóng đem âm lượng hạ nói nhỏ mấy người các ngươi đừng tại đây cậy mạnh nhớ kỹ thấy được tình huống không đúng liền nhanh chóng chạy trốn e đủ ỉn khẳng định đã phát giác được bên này khác thường các ngươi muốn làm chính là chờ đợi hắn trợ giút ta sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian ớ nạ vẹ gắt gao nhìn chằm chằm ha j i ánh mắt thanh âm hắn trầm thấp và nghiêm túc đồng thời còn mang theo một tia lo lắng bất quá từ ớ nạ vẹ trong lúc biểu lộ ha j i còn chứng kiến một phần kiên quyết ha j i thấy thế lập tức ý thức được đối phương là định dùng tánh mạng mình vì người khác tranh thủ thời gian điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi một hồi bối rối giáo sư chúng ta là sẽ không ném ngươi mặc kệ người tên n g u ngốc này ớ nạ vẹ hung hăng liệt đối phương nhất nhãn ngựa khi bất thiện nổi giận mắng các ngươi tại bên cạnh ta trừ vướng chân vướng tay bên ngoài vẫn có chỗ lợi gì đừng cho ta đương vương hữu ớ nạ vẹ ha j i tuy tuổi còn nhỏ nhưng không có nghĩa là nghe không hiểu ở nạ pẹ đây là tại dùng nôn n g ữ nghị khích tường hắn bởi vậy càng kiên quyết l ắ t đầu cũng không đều hai người lầm bầm vài câu một bên cờ d ẻ o lần nữa phẫn nộ bừng bừng hướng bọn họ dối ra m a trượng phẫn nộ bừng bừng t r ư ờ n g hướng ha j i còn dám nói năng lô mãng ngươi cho là mình thực là cái gì chúa cứu thế sao ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục cùng cha mẹ ngươi ở nạ pẹ cùng ha j i nghe vậy lập tức cảnh giác nắm chặt m a trượng đồng thời cẩn thận từng ly từng tý đề phòng bất quá cờ d i ệ tại phát ra chính mình uy hiếp cũng không có như hắn nói đám kia xuất thủ ngược lại là thống khổ đỡ cái đầu đồng thời một đạo lạ l ắ m mà lại âm chầm nhì non âm thanh từ trên người hắn đột nhiên t r u y ề n r a ngươi cái phế vật này tờ mệnh là ta ai cho ngươi là gan dám tự chủ trương đúng thật xin lỗi chủ nhân quờ giúp h ả n g phất lần nữa biến thành cái k i a nhát gan bộ dáng vẻ mặt đ ị n h nọt hướng cái k i a lạ l ắ m thanh âm nói xin lỗi đột nhiên xuất hiện biến cố để cho mọi người cảm thấy mười p h ầ n ngoài ý m u ố n ớn ạ vẽ lại càng là kinh ngạc trường lớn hai mắt chủ nhân còn có quen thuộc thanh âm chẳng lẽ sẽ vơ rút ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng có đạo biến hoa kỳ lạ n h ỉ non âm thanh lần nữa chuyên gia ngươi bây giờ cư nhiên lựa chọn cùng h ọ t t ở đứng ở một bên hưởng phí ta năm đó đối với người bào lớn như vậy kỳ vọng ngươi là p h ụ hắc ma vương chẳng lẽ ngươi thật không có chết Ở nạ b ẹ p h à n g phất phát hiện cái gì làm hắn cực kỳ sợ h ã i sự tình sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh ha ha ha ngươi nghĩ sao ta thế nhưng là hắc ma vương tương lai vô sư thế giới kẻ thống trị làm sao có thể bị dễ dàng như thế giết chết quét dẻo ta muốn đích thân nhìn xem ta đã từng m ô n đồ vâng chủ nhân cung kính lên tiếng sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đem trên đầu khăn chùm đầu cởi xuống sau đó chậm rãi quay lưng đi ngay sau đó mọi người liền trông thấy tại cờ d ẻ o c á i ốc cứ nhiên mọc ra một t r ư ơ n g cực kỳ xấu xí khuôn mặt thấy được bộ dạng này đáng sợ khuôn mặt ở nạ vẹ lúc này đã không chỉ là kinh ngạc hắn có thể hướng đối phương giữa lông mày thấy được cái kia đã từng làm hắn vô cùng sợ hai bóng dáng hát ma vương c ư nhiên thật là ngươi ở nạ vẹ thanh em run rẩy l ầ m bẩm nguyên lai ngươi vẫn luôn ký sinh tại cờ dẹo trên người khó trách hắn sẽ đối với ngươi như thế khăng khăng một mực cái gì ngươi nói là này mặt dài chính là vô n đề mọt ha j i chừng lớn hai mắt mắt nhìn ở nạp vẹ vừa sợ xá nhìn về phía xa xa cờ dẹo hoặc là nói là hắn cái hót chỉ còn khuôn mặt vô n đề mọt lạnh lùng cười cười đúng vậy nếu như không phải vì đạt được ma p h á p thạch ta như thế nào lại hao hết tâm tư tiến nhập h ố gớt sẽ vỡ rút nhìn tại năm đó ngươi đối với ta trung thành và tận tâm phấn h ư ợ n g ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng trở lại dưới trướng của ta đương nhiên ngươi có trước tiên đem họ tờ giao cho ta không có khả năng n ạ vẹ không hề nghĩ ngợi liền quả quyết lắc đầu hiện tại đã không phải là cái kia thuộc về ngươi thời đại mà ta cũng không còn là đã từng sệ vỡ rụt ở nạp vẽ giáo sư một bên ha j i nghe được ở nạp vẽ đáp lại như thế quyết đoán nội tâm cư nhiên sản sinh một chút cảm động trong lúc nhất thời hắn thậm chí cảm thấy có thể hướng cảm giác mười phần chán ghét ở nạp vẽ không diện mục đáng ghét như vậy quá đang tiếp sệ vỡ rút ngươi đã vừa mới t r ô n vùi chính mình một mảnh cuối cùng s i n h lộ còn là nói ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta chiến thắng không gì không làm được hắc ma vương vồ nệ mọt mặt nén dẫn khí trừng mắt nhìn ở n ạ vẽ không gì không làm được không đợi ở n ạ vẽ ứng b ê ngươi cạnh một mực mặc đủn nhiên lên một trầm đột trì t bảo i ế cắt đứt hai bên nói chuyện vô ớ nệ h Chỉ thấy đủ thoáng đánh cho thường hướng a u sau mặt đủn đó ngáp, mang lường vốn mọt chưa từng bị người như thế trào phung qua đối mặt vinh vá hung hăng đủ hắn quay đầu lại liền cho đối phương một cái tràn ngập sát khí ánh mắt không biết từ đâu tới đây đồ vật ngươi dám tự sưng sợ hai chi chủ không đồng dạng là không biết tốt xấu sao hơn nữa sa tàn âm phủ mặt nhất sử giả ta tại vụ sư giới tung hoành nhiều năm như vậy như thế nào chưa từng nghe nói có những vật này tồn tại mà đùm nơi nào sẽ sợ cái này thậm chí trực tiếp chừng mắt ngược trở về không biết có thể đại biểu ngươi vô c h i hơn nữa qua hôm nay biết người lại ít hơn mười cái nghe được đùm hàm vẫn sát ý lời nói vốn đệ mọt lại không có biểu hiện ra không chút nào đầy ngược lại là hơi có vẻ thành khẩn mỉm、cười. xác thực ta đối với thế giới này nhận thức thật sự là quá mức nông cạn cho nên ta mới cần càng nhiều thời gian dò xét thế giới cùng ma pháp huyền bí dứt lời vốn đ ệ m ó t đột nhiên ánh mắt nóng rực nhìn về phía đùm cùng ta hợp tác ca đùm người cựu nhân hẹn đủ ỉn đồng dạng cũng là địch nhân của ta chỉ cần chúng ta hai bên liên thủ nhất định có thể đem toàn bộ thế giới nhét vào lòng bàn tay ta có thể hướng ngươi hứa hẹn vì ngươi cung cấp phong phú tế phẩm để cho ngươi trở nên so với di vãng càng cường đại hơn thế giới này lẽ ra từ cường giả tới thống trị chỉ bằng ngươi đúng nghe vậy lạnh lùng cười, cười. một cái chỉ có thể ký sinh tại vụ sư trên người kéo dài hơi tàn tạp chúng có thể không có tư cách cùng bổn vương hợp tác hơn nữa ai báo cho ngươi bổn vương muốn thống trị thế giới đúng nhất chân hung hăng đập mạnh năng lượng quỷ dị đưa hắn dưới bản chân phương viên hơn mười thước khu vực toàn bộ hóa thành nham tương ác ma sứ mạng là hủy diệt hủy diệt tầm mắt thấy hết thảy đem thế giới hóa thành đất khô cằn chính là ta m ạ t nhật sử giả danh hào tồn tại chỉ là nhân loại cũng muốn tại trước mặt bổn vương phát ngôn bừa bãi ha, ha ha ha nhàm chán trò hề chơi chán thả mặc cho các ngươi trước khi chết hưởng thụ lâu như vậy tự do thời gian đã là b u ồ n vương lớn nhất nhân tử kế tiếp xin mời mấy vị hóa thành ta khôi phục cường thịnh năng lượng a đ ú n g l à m càn cười lớn sau đó liền đưa trong tay trường tiên dơ lên cao cao sau đó liền hướng vô nệ m ọ t hung hăng rút đánh ra ngoài cái tên điên này vô nệ m ọ t thấy được đối phương cư nhiên một lời không hợp muốn đấu võ nhất thời tức giận đến tức giận mắng một tiếng sau đó vội vàng hô to quờ r è o đập chết hắn cho ta quờ r è o nghe vậy lúc này trở lại cho mình phóng ra một cái toàn thân thiết giáp chú ngữ sau đó liền nghiêng người hướng một bên trốn nhưng rút kích mà đến hỏa diễm trường tiên l ư c đạo đánh g a kỳ kịp thời không có chính diện chúng mục tiêu c ơ dẻo hỏa tiên đ ậ p nện trên mặt đất sản sinh sóng dư cùng sóng lửa gần như trong chớp mắt liền đưa hắn phòng hộ chú ngự đánh nát khủng bố như thế bi lực đem cờ do sợ tới mức giận sôi lên hắn chỉ có thể run run dày dày cầu xin tha thứ nói chủ chủ nhân quái vật thật sự là quá mạnh mẽ ta thậm chí đều không có ngăn chở hắn một k í c h nắm chắc n h à chúng ta muốn không phải là nghĩ biện pháp nhanh trong trước chạy trốn a khoảng cách gần cảm nhận được hỏa tiên uy lực vô ôn đệ mọc cũng vì đối phương cường đại âm thầm kinh hãi nhưng ngoài miệng lại như cũ nổi giận mắng chạy trốn ngươi ngu xuẩn làm sao sẽ biết chạy trốn nhưng đối phương thật sự không phải chúng ta có thể địch lại tồn tại a cơ réo này sẽ chật vật sẽ bị đốt và t á o đập diệt sau đó nhút nhát e lệ lẩm bẩm n g u n đốc p h í a khu vực này không gian sớm đã bị phong tỏa không đưa hắn triệt để giải quyết ngươi chính là muốn đi hiện tại cũng đi không chân ngươi có thể nhanh hơn nó rồi sao vồ nệ mọc tuy lúc này chỉ còn lại khuôn mặt nhưng cảm giác vẫn phi thường nhạy bén hắn đã sớm phát giác được quanh người không gian k h á c thường bởi vậy hắn mới như vậy bức thiết muốn cùng đồn đạt thành chung nhận thức nhưng đối với phương hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng điên cùng nhiều hoặc là nói ra hỏa này chính là cái bị tổn hại dục vọng kéo căng do đầu do đôi u tên đ i ê n vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ lấy hiện tại tình huống đừng nói chiến đấu chính là tới gần đối phương ta cũng làm không được nha gờ dẹo nơm nớp lo sợ t h ấ p giọng xin khoan dung hắn thật sự là sợ hãi vô nệ mật để cho hắn trực tiếp lao ra chịu chết phế vật vô nệ mật bị c ờ dẹo bất khí không được nhưng sau đó hắn ánh mắt liền đột nhiên dùng mình đã như vậy để cho ta tự mình cùng vị này mạt nhật sử giả chiếu cố a ta ngược lại là vẫn chưa từng tự nghiệm thấy qua ác ma thân thể nha vô nệ mật lạnh lùng k h é hử một câu nói xong v ô nệ m ọ t biểu tình liền mánh liệt một dữ tợn sau đó cờ r ẹ o liền phát ra một đạo thống khổ kêu r ê n ngay sau đó mọi người liền trông thấy cờ rẹo cái hót đột nhiên bạo khởi một đoàn giày đặc khói đen ngay sau đó nảy đoàn x ư ơ n g mù liền vùng vây từ cờ rẹo trong đầu thoát ra như phảng phất là tại rút đi một bộ quần áo bó vật theo x ư ơ n g mù hoàn toàn thoát ra v ô nệ m ọ t khuôn mặt liền dần dần từ khói đen bên trong n g h ĩ ra sau đó nó liền hóa thành một mảnh như x ư ơ n g mù hoặc hơi nước hình thành trường xạ xoay tròn lấy hướng đ ủ n đánh tới mà mất đi vồ nệ mọt ký sinh cờ dẹo lúc này tình huống mười phần thê thảm h á n phảng phất trong nháy mắt g i à yếu hơn mười tuổi trên mặt trên đầu c h e kín nếp nhăn cùng lao nhân ban cả người lại càng là chỉ có thể miễn cưỡng dây rủa bỏ lên nhưng tại cái này tất cả mọi người không có chú ý tới ở thời điểm này c ờ g i ớ khoe miệng lại hiện lên một tia nhàn nhạt tiêu ý chương bảy trăm ba mươi sáu tiệm thân thể mới vô nệ mọi hóa thành không ngừng bốc hơi hắc khí như ác linh đến thế gian hướng đ ủ đánh tới đồng thời trong miệng vẫn tràn ngập n i ệ n mai không ngừng rễu c ậ n mặt n h ấ t s ử giả ngươi đối với chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính bất tử bất diệt chỉ bằng ngươi từng con một hội kéo dài hơi tàn bại khuyển cũng dám tại trước mặt bùn vương làm càn đối mặt lấy linh hồn có tư thế hiện thế v ố nệ đ mọt đúng lại không sợ chút nào hắn thu tay lại bên trong hỏa diễm trường tiên hướng không trung hắc khí hung hăng quật đi qua d ư ừ n g d ự c trường tiên ở giữa không trung hóa thành từng đạo lăng lệ hỏa tuyến theo đùm r a tốc rút kích lại càng là dần dần hình thành một cái chặt chẽ lưới lớn hướng v ố nệ đ mọt bao bọc mà đi nhưng đặc thù hình thái hạ vỗ nệ mọt lúc này lại biểu hiện dị thường nhanh ẹ bất luận đủn công kích như thế nào ngân lệ lại luôn là quân cờ c h ê n l ệ một chiều chỉ có thể trơ mắt nh bất quá cảm thụ được trường tiên thượng bổ sung như thế vốn đệ mọt biết trước mắt đại gia hỏa này s á c thực khó đối phó đặc biệt là lấy hắn lúc này cũng không phải là hoàn toàn thể trạng thái cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng nghĩ vậy vốn đệ mọt đột nhiên điên c u ồ n g hét lên một tiếng phát ra một đạo không âm thanh âm nhưng có thể đâm thẳng linh hồn tiếng g i ế t cỗ này tiếng g i ế t uy lực hết sức k i n h người liền ngay cả cách bọn họ vô cùng xa ở nạ vẹ cùng ha di đám người đều cảm thấy đại não một hồi đau nhức bất quá vốn đệ mọt công kích đối với đùm mà nói lại giống như gãi ngứa ngứa đồng dạng sao mà nhỏ yếu linh hồn tiếng rít nha ngươi liền trông cậy vào dùng như vậy công kích đánh bại ta sao c h à o phúng qua đi đùm lại lần nữa huy vũ lên trong tay t r ư ờ n g tiên nhưng lần trở lại này hắn cũng không có như thường ngày như vậy sử dụng đại lực vật công kích phương thức mà là lựa chọn nhanh chóng xoay tròn hỏa tiên khiến cho hóa thành một đạo hình mũi khoan hỏa diễm phong bạo đối với vỗ nệ mọt liền khoác lên trước thấy được chính mình linh hồn công kích đối với đùn gần như không có hiệu quả vỗ nệ mọt cũng không khỏi âm thầm kinh hãi muốn biết rõ đây chính là hắn chìm đắm linh hồn mà pháp nhiều năm mới nghiên cứu ra tới thủ đoạn công kích muốn đối phương là có chứa linh hồn sinh mệnh ít nhiều gì đều hội chịu ảnh hưởng bất quá lúc này không thuận theo hắn suy nghĩ nhiều trước mắt này bó h ỏ a tiên hình thành liệt diễm bao lốc trừ công kích mặt vô cùng rộng bên ngoài vẫn có chứa một c ố mạnh phi thường hấp lực không để ý liền sẽ bị hít vào này lốc xoáy h ỏ a diễm mắt bên trong h i ệ n nhiên đủn tựa hồ tìm đến đối phó hắn phương t h ứ c tốt nhất lấy vỗn đệ mọt x ư ơ n g mù hình thái ngăn cản lên này miệng cường lực máy hút đụi cũng h i ể n lộ cố hết sức nhưng lúc này vỗn đệ mọt lại làm ra một cái khiến nếu có người đều mở rộng tầm mắt thao tác hắn cư nhiên cứng rắn hướng tia lốc xoáy họa diễm mắt vào ha ha biết mình không hết nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể cho bổn vương mang đến càng nhiều niềm vui thú đâu thật sự là mất hứng mắt thấy vốn đệ mọt tiêu thất tại chính mình hỏa diễm phong bạo đường mặt mang dếu cận cười lạnh mà một màn này để cho xa xa ơ nạ b ẽ bọn người cảm thấy mười phần ngoài ý mớn mấy người lúc này kỳ thật đã tại lặng lẽ hướng về sau rút lui bọn họ vẫn trông cậy vào mượn hai người giúp nhau tranh đấu cơ hội nhanh chóng chạy ra chiến trường nha à Kết mọt đột quả vốn vậy nhiên như nhiên đệ cứ cứ c h ư còn là nói vậy vị m ạ t nhật sử giả thực đã cường đại đến tình trạng như thế Ở nạ pẹ nhìn mình đã từng thể thuần phục chủ nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa tiêu thất ở trong hòa diễm trong nội tâm dung động quả thật không lời nào có thể diễn tả được hắn tuy thống hận vốn đệ m ọ t đã từng tàn nhẫn đoạt đi trong lòng mình sợ yêu nhưng trong lòng lại cũng sợ hãi lấy đối phương cường đại bằng không cũng sẽ không lúc nhìn thấy vốn đệ m ọ t hiện thân thì biểu hiện thất thố như thế có thể nguyên bản tại hắn trong suy nghĩ gần như vô địch hát ma vương cứ nhiên bị người nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt nay thậm chí để cho hắn cảm thấy một tia vớ vẩn cùng không chân thực Giáo sư, liền ngay cả người thần bí đều ngăn ngăn không được cái kia m ặ t nhật sử giả chúng ta hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ nha vô nệ mọt cái gì cự l i h ở mì ẩn loại này một lệ xuất thân vô sư thật sự q u á xa nàng càng để ý còn là bản thân an toàn có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa a chỉ mong e n đủ in bọn họ có thể kịp thời đi đến tên hôn đả này thật sự là đem chúng ta cho xa hố thảm c ư nhiên tìm như vậy cái địa phương quỷ quái làm cho hắn phá phó bản bị h ở mi ẩn kéo về suy nghĩ ơ nạ vẹ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đề nghị đồng thời hắn này sẽ đối với em đủ in thực là hận đến n g a răng có thể chúng ta cứ như vậy mù q u á n g chạy trốn thực hữu dụng không nơi này là tên kia một chỗ địa bàn khẳng định rất nhanh sử dụng đuổi theo haji có chút bi quan khẽ n h ư mày nếu không chúng ta còn là phân tán chạy trốn a có thể đào tẩu một cái là một cái không được Ở nạ vẽ nghe vậy lúc này chối bỏ nói phân tán đào tẩu liền có nghĩa là muốn thả vứt sạch trong đó người khác sinh mệnh hơn nữa thực lực càng t r i n h l ệ n h thoát thân s á t xuất lại càng thấp hắn cũng không thể nhìn xem những cái này tiểu v u sư như bất lực con gà con tử đ ồ n dạng mặc người tùy ý tàn sát nếu như đ ù thực đuổi theo ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn trở hắn bây giờ còn không phải là cần các ngươi phải làm ra hy sinh thời điểm ờ nạ vẽ ngữ khí mười phần kiên quyết không có cho còn lại bốn người mảy may phản bác chỗ trống nghe được ờ nạ vẽ lời mấy người cũng chỉ có thể bất đắc di trong đầu buồn bực chạy đi bất quá hắn nhóm rất nhanh bị don một câu cắt đứt các ngươi nhìn đùm này sẽ tình huống dường như có chút không thích hợp don vốn chỉ là muốn quay đầu lại quan sát một chút xa xa tình huống nhưng lúc này phảng phất thấy cái gì kỳ quái sự tình đột nhiên chừng lớn hai mắt hả qua don một nhắc nhở như vậy mấy người n h o nhao quay đầu lại nhìn lại quả nhiên lúc này đ ù n trạng thái rất không đúng nguyên bản hắn đã giải quyết xong vốn đ ệ m ọ t lúc này hẳn là hướng bọn họ đuổi theo mới đối với kết quả lúc này đối phương lại thất thần ngu ngốc đứng ở chỗ cũ phản phất cả người đều mất đi ý thức mà tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh đ ù n liền toàn thân run dày túi người vẻ mặt thống khổ ôm cái đầu đồng thời trong miệng không ngừng phát ra bảo hiếu ai là ai tại b u ồ n vương trong đầu nhanh chóng cho b u ồ n vương cút ra ngoài ha ha ha một đạo trầm thấp tiếng cười đột nhiên từ đùm trong cơ thể truyền ra đồng thời thân thể của hắn cũng bắt đầu ra bên ngoài bốc ra từng sợi khói đen đúng ngươi sẽ không phải đã cho ta hội dễ dàng như thế bị ngươi đánh bại a vô nệ m ọ t đắc ý c h à o phúng qua đ ù m thân thể quanh quẩn tại trên đất trống khắc dây giụa thành thành thật thật đem thân thể ngươi giao cho ta a trên cái thế giới này vẫn không ai có thể tạ i linh hồn mà pháp nghiên cứu thượng vượt qua ta đáng chết linh hồn ngươi không phải là đã bị hỏa diễm đốt thành trò qua sao làm sao có thể chạy được ta trong thân thể cuối cùng là vì cái gì đúng lúc này đại nao đau đớn phảng phất muốn nước khai mở đ ồ n g dạng hắn vô pháp lý giải vô nệ mọc đến tột cùng l ạ như thế nào làm được đây hết thầy ha, ha. ta linh hồn vốn là bất tử bất d i ệ t ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao chỉ là phàm hỏa năng làm khó dễ được ta coi như là lệ hỏa cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn hủy diệt ta ý chí vô nệ mọt làm càng cùng thiếu sau đó lại tăng lớn cùng đủ tranh đoạt thân thể lực lượng này dẫn đến đủ biểu tình trở nên càng thống khổ mà vô nệ mọt sở dĩ có thể thành công tiến vào đ ủ m trong cơ thể ngược lại không có hắn khoe khoang nhẹ nhàng như vậy linh hồn hắn xác thực bởi vì một ít nguyên nhân trở nên khó có thể bị tiêu diệt nhưng cũng không phải nói liền vô pháp bị suy yếu vô pháp bị kích thương cho nên đang thắt tiến phỉ dở vọ ép bên trong hắn kỳ thật cũng chịu đựng lấy mãnh liệt thống khổ nhưng những thống khổ này với hắn mà nói hiển nhiên là đáng vô nệ mọt đúng là vẫn còn theo đùm cầm trong tay trường tiên tay phải thành công nhập vào thân đến đối phương trên người mà vừa tiến vào đùm trong cơ thể vô nệ mọt liền một bên hấp thu ma lực một bên hướng đối phương đại nào xuất phát ý đồ hướng khống chế cờ d ẻ o đồng dạng khống chế này đại ác ma nếu như có thể đạt được như vậy một cố vô cùng cường đại thân thể vậy hắn vẫn muốn cái gì mà phát thạch dựa vào này là thân thể cùng ma pháp của hắn năng lực thống trị vô sư giới quả thật dễ như chở bàn tay bất quá để cho vốn đệ mật cảm thấy có chút quái gì lạ đ ù n đại nao cấu tạo cùng với linh hồn trạng thái vô cùng kỳ lạ này cùng hắn di vãng kiến thức qua sinh mạng thể hoàn toàn bất đồng đối phương dùng để dung nạp ý thức vật dẫn cư nhiên là đầu lâu bên trong một k h ỏ a kỳ quái hạt c h â u nhìn xem liền cùng nhân công chế phẩm có lẽ đây là ác ma nhất tộc kỳ lạ c h ỗ a vốn đệ mật ngược lại không có suy nghĩ nhiều phối hợp tiến vào viên kia ý thức cầu bên trong cùng đùm ý thức ra sức chém giết lấy trận này linh hồn cùng ý thức giữa chiến đấu đối với vốn đệ mật mà nói cư nhiên thần kỳ thuận lợi đ ù ý thức nhỏ yếu tự nguyên bản hắn trong tưởng tượng linh hồn đại chiến cũng không có phát sinh gần như chỉ dùng ngắn ngủn hơn mười giây hắn liền đem đủ mỹ thức triệt để xóa đi mà ở phía xa ha di đám người trong mắt lúc này đùm đầu tiên là thống khổ ở chỗ cũ kêu gen qua không bao lâu liền ẩ m ẩ m ngã xuống đất liền phảng phất bị người kích c h o á n g tình huống như thế nào ron vẻ mặt mộng bức nhìn phía xa cảnh tượng trong lúc nhất thời thậm chí đều không có phản ứng kịp dường như là vốn đệ m ọ t cũng chưa chết ngược lại tiến vào đùm trong cơ thể đang cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền khống chế căn cứ lúc trước hai người đối thoại herm ẩn cẩn thận suy đoán nói vậy bây giờ lâu này đến tột cùng là ai thắng ha di có chút không biết làm sao hướng xa xa nhìn quanh vô nệ mật cùng đùm đẳng cấp với hắn mà nói thật sự là quá cao cho nên hắn căn bản gì cũng nhìn không ra không rõ ràng lắm có lẽ là vô nệ mật thắng hắn dù sao cũng là linh hồn mà pháp phương diện đại sư nhưng là có thể là đúng thắng vậy cũng là chính bản thân hắn thân thể trung quy có sân nhà ưu thế Ở nạ vẽ bất đắc di lắc đầu liền ngay cả hắn cũng không hiểu nổi cuối cùng là tình huống như thế nào hai người bọn họ có thể hay không như vậy lưỡng bại câu thương dọn ý tưởng đột phát l ệ c ra qua đầu vậy bởi như vậy chúng ta là không phải là liền an toàn tốt nhất còn là khác lạc quan như vậy hiện tại chúng ta còn là nhanh chóng rời đi cách nơi này càng xa chúng ta liền càng an toàn ở nạ vẹ quyết đoán lắc đầu hắn cũng không giống như tiểu vũ sư như vậy ngây tơ h một khi tình huống có biến đều đợi bọn hắn chính là đủ để đả kích trí mạng muốn chạy trốn các ngươi đi không ngay tại ở nạ vẹ lôi kéo ha di một nhóm chuẩn bị tiếp tục chuyển di một đạo âm trầm thanh â m từ đ ù n trong cơ thể yếu ớt chuyển đến ra, dù cho mọi người lúc này cự ly đ ủ đã có xa vài trăm thước còn là dị thường rõ ràng mà đang nghe đoạn văn này vô luận là ở nạ vẹ còn là bốn người tiểu vũ sư thân hình tất cả đều mánh địa một đ ữ a sau đó nhao nhao hướng hậu tâm dâng lên một đạo khí lạnh bọn họ có thể nghe được xuất lúc này từ đủ phương hướng chuyển ra là thuộc về vồn đệ mọc thanh âm Ở nạ vẹ không thể tin nhìn về phía phương xa nhịn không được nuốt nổ nước miếng khó chẳng lẽ ngươi đem đ ủ n cho không có khả năng như thế nào lại nhanh như vậy ha ha ha ở trước mặt ta không có chuyện gì là không thể nào đ ủ n g chậm rãi khởi động chính mình nguyên bản té ngã thân thể một lần nữa đứng người lên trên mặt lộ làm ra một bộ âm hiểm nụ cười trâm trọng nói mà ở dễ cợt một câu đã hoàn toàn chiếm giữ đủ thân hình v ố nệ đ mọt k ì m lòng không được d ố i ra chính mình hai tay say mê đánh giá này là thân hình chỉ là đứng liền có thể cảm nhận được trong cơ thể kia quần bạo ma lực nên phải hỏi thật không hổ là ác ma nha thật là khiến người thán phục thân thể a tại tự mình say mê một lát sau vô nệ mọt mới quay đầu nhìn về phía ơ nạ vẹ đám người một bên hướng bọn họ bước đi một bên đem ánh mắt tập trung ở ha di trên người、Water. trong dự ngôn nam hải ta lúc đầu lại có thể đem ngươi xem vì chính mình uy hiếp hiện tại hồi tưởng lại thật là khiến người buồn cười lúc này ngươi trong mắt ta là cỡ nào nhỏ yếu a giống như là một cái tiện tay liền có thể bóp chết con kiến dứt lời vốn đệ mọt lại quay đầu nhìn về phía ơ nạp ẹ n g ự a khí bình đạm nỉ non còn có ngươi ta đã từng trung thành nhất cấp dưới ngươi bây giờ nếu như lựa chọn phản bội ta vậy muốn gánh chịu đến từ hắc ma vương lựa rận tựa hồ bởi vì đạt được lực lượng quá cường đại lúc này vốn đệ mọt đã không có khởi điểm bệnh tâm thần ngược lại biểu hiện dị thường bình tĩnh liền phản phất hắn là có thể nắm giữ hết thệ thượng vị già đồng dạng kia tràn ngập miệt thị ánh mắt giống như băng lanh lanh Ở nạ vẽ nhìn đến lúc này cục diện như cũ đến không có khoan nhượng tình trạng cũng chỉ có thể cố chấp ngăn tại ha di đám người trước người xin lỗi xin thứ cho ta vô pháp tùy ý ngài tổn thương bọn họ hát ma vương ngươi đạt được đã đủ nhiều như vậy thu tay lại à? a không nghĩ tới mười mấy năm thời gian ngươi đã thành đùm bợ lệ đỏ trùng quyền sao còn là nói tại hồ gợt đương cái gì cho má giáo sư để cho ngươi tìm đến mục tiêu cuộc sống vộ nệ mọt xem thường lường nhãn ở nạ vẽ sau đó lại liếc về phía bên cạnh ha di a đúng ngươi bây giờ sẽ biến thành như vậy là vì chúng ta thân ái bọt tờ tiên sinh a c h ờ nạ g quy hắn n Đủ. vẽ đột n h lúc này biểu tình đã không thể dùng khó coi để hình dung nhưng hắn còn là bắt buộc chính mình sụ mặt cậy mạnh nói trên cái thế giới này cũng không phải tất cả mọi người hội sợ ngươi hy vọng ngươi về sau tại đối mặt kẹo bật cùng e nụ ỉn còn có thể tiếp tục cười hạ xuống ừ bảy trăm ba mươi bảy hoa phong đột biến tùy ý kêu gào v ô n đệ mọc dơ lên trường tiên giống như nguyên bản đùm đồng dạng hướng ờ nạ vẹ đám người hung hăng rút đánh ra ngoài đồng thời điên cuồng dốc vào ma lực khiến cho nhiễm thượng rừng rực hỏa diễm cũng mánh địa thân dài đều khống chế đủn thân thể vô nệ mọt mới chân chính cảm nhận được cái gì là chân chính cường đại trong cơ thể ma lực gần như vô cùng vô tận đối với hỏa diễm ma pháp dị thường thân thiện điều động ma lực trôi chạy để cho hắn nhịn không được thoải mái rên d ì lên ma rừng d ự c trường tiên đối với ha di đám người hung manh tích ngăn tại phía trước nhất ở nạ pẹ thấy được bọn họ thật sự tránh cũng không thể tránh chỉ có thể cố lấy dũng khí dỗi ra ma trượng vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng lúc trước ở nạ pẹ gặp qua cờ dây sử dụng này đạo chú ngữ ngăn cản đồn công kích cho nên lúc này cũng học theo mô hình khuôn úc bàng lên kim sắc ma pháp hảo quang đem một nhóm năm người vị trí không gian lấp đầy thuận lợi đem vốn đệ mọt công kích đỉnh trở về nhưng ở nạ vẹ cũng không có vì thế cảm thấy vui mừng vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng cao như vậy đẳng cấp rõ ràng chú ngữ đối với ma lực tiêu hao tương đối lớn cho thân thể mang đến gánh nặng cũng rất mạnh lấy hắn trước mắt vừa mới trải qua một hồi phòng thủ chiến trạng thái căn bản dùng không đi ra mấy lần nhưng đối diện vốn đệ mọt lại hết sức thong dong trước hết tiếp trước hết huy vũ đồng thời trong miệng vẫn còn ở phóng đáng cười to hiện nhiên loại này trên cao nhìn xuống hành hạ đến chết để cho hắn cảm nhận được vô cùng vô cùng vô t ẹ đù ỉn tên hôn đàn này lần này thật sự là cũng bị ngươi cho hại chết Ở nạ v ẹ cố sức trèo chống mê mọi chú ngữ trong miệng nhịn không được tức giận mắng lấy ẹ đù ỉn nếu như không phải là bởi vì hắn những cái này tiểu vu sư cũng sẽ không c u ố n vào đến như thế phiền thoái ở sau lưng nói người khác nói bậy cũng không phải là cái thói quen tôi ta ngay tại ở nạ v ẹ đám người bị vô ấn đề mọi công kích khiến cho sức đầu mẹ chán bọn họ bên thai đột nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm là ẹ đù ỉn ẩm ẩm theo e đù ỉn thanh âm vang lên treo cao lấy hồng nguyện trên không trung đột nhiên tụ tập lên một tầng giày đặc mây đen trong đó sấm sét văng r ộ i đem mấy người thân ở đất trống chiếu sáng đường vô so với mà đang nghe hẹn đủ ỉn thanh âm vô luận là ở nạ pẹ v bốn người tiểu vu sư còn là v ô n đệ mọt đều là biểu tình biến đổi đương nhiên ở nạ pẹ v đám người đều là một hồi mừng rỡ v ô n đệ mọt thì là sắc mặt cứng đờ từ lúc trước biết được tin tức đến xem đã từng đùm liền từng bị hẹn đủ ỉn đã đánh bại một hồi nếu như nói đ ù lúc này cũng còn không có khôi phục lại tối cường hình thái vậy bây giờ chẳng phải là cùng không phải là đối thủ có thể cảm thụ được trong cơ thể kêu mãnh liệt sụp sôi ma lực v ố n đệ m ọ t thật sự vô pháp tưởng tượng khủng bố như thế thân thể như thế nào sẽ bại bởi một người t r ư ừ n g hai mươi tuổi tiểu quỷ nghĩ vậy vốn đệ m ọ t không tin t à lần nữa huy vũ lên trường tiên lần nữa tăng lớn lực đạo hướng ở nạ vẹ đám người rút đi mặc kệ kế tiếp hẹn đủ ỉn đến cùng có nhiều khó đối phó hắn cũng phải ưu tiên giải quyết xong trước mắt tên phản đồ này Công! Bất quá không đợi hỏa diễm trường chứng thực, trên không trường tiên Bất quá hỏa đợi diễm này mới nhìn rõ một chuôi thấu thể lộ ra hàn mang ngân s ắ c trường kiếm vững vàng đương đương chọc và o ở trước mặt mọi người trên thân kiếm còn không ngừng lóe ra như ngân xà đ i ệ n mang tiếp theo s á t tại tất cả mọi người vẫn không có phản ứng kịp trong trước mắt một tay đã chuyển chuyển giữ tại trên chuôi kiếm đang mặc một bộ hoa lệ trang phục chính thức én đủ ỉn không biết dùng thủ đoạn gì cứ như vậy cứ thế xuất hiện tại chiến trường ở giữa cười dịu dàng nhìn chăm chú vào trước mắt đã hóa thân khổng lồ ác ma vồn n ệ mọt Giáo sư, S Vịu trong mắt bọn hắn đối phương chính là cường đại đại danh tử có hắn tại trong lúc vô hình liền có được cảm giác an toàn đáng chết ngươi như thế nào mới đến Ở nạ vẽ thấy được ẹn đủ in hiện thân cũng rốt cục tới thả lỏng sau đó lại nhịn không được đậu miệng hắn vừa mới thế nhưng là thiếu chút bị vồn đệ mọt cho hụ chết xin lỗi vừa mới xem cuộc vui nhìn quá mê mẩn thiếu chút không có phản ứng kịp ẹn đủ in c ư ờ i quay đầu không có chút nào thành ý đạo lấy xin lỗi xem cuộc vui Ở nạ vẽ ngươi vừa mới vẫn luôn tại vậy tại sao không nhanh chóng ra tay giú đỡ một lời khó nói hết ta ta phải phải đợi đợi một cơ hội sau khi xuất hiện mới tốt xuất thủ bằng không lúc trước nỗ lực đã có thể tất cả đều ở ví e n d u i n biểu tình bất đắc dị nhun nhun mai sau đó đang qua mặt nhìn về phía vô nê mốt hết thể sau đó lại với ngươi giải thích ta cho ta trước giải quyết xong trước mặt gia hòa này thu thập ta ác ma giáng dấp vỗn đệ mọc túi đầu xuống bao quát e n d u i n chỉ bằng một mình ngươi ngược lại là khẩu khí không nhỏ ngươi đã đến nơi đây chắc hẳn đ ủ m bỡ lẹ đỏ cũng ở a vì cái gì không cho hắn cũng xuất ra ta ngược lại là thật lâu không có cùng hắn ôn chuyện đối phó ngươi vẫn không cần phải đùm bờ lẹ đỏ xuất thủ eddu in n ế t miệng lạnh lùng cười cười như vậy đi nhìn tại ngươi lúc trước cho qua sẽ vỡ rụt một cái cơ hội phân thượng ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội một cái thúc thủ chịu c h ó i cơ hội thúc thủ chịu c h ó i chỉ bằng ngươi ha ha ha ha! vô nệ m ọ t phảng vất nghe được cái gì c h ế cười liền lấy ta hiện tại đạt được cường đại thân thể ngươi dựa vào cái gì dám nói khoác mà không biết ngượng cường đại thân thể eddu in biểu tình bình đạm nhìn qua đối phương ha ha ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ ta tại sao phải ngồi nhìn ngươi đ o ạ t được này là ác ma thân hình quyền khống chế sao ngu xuẩn hả vốn đệ m ọ t nghe vậy biến sắc chẳng lẽ này là trên người có cái gì mờ ám hay sao nghĩ vậy vốn đệ m ọ t nhanh chóng điều động lên ma lực kỹ càng cảm giác lấy trong cơ thể hết thảy nhưng chăm chú quét hình nhiều lần lại vẫn là không thu hoạch được gì này là thân hình trừ cường đại bên ngoài cũng không có cái gì chỗ thiếu hụt nha hừ n à y tên tiểu quỷ nhất định là tại cố làm ra vẻ huyền bí am hiểu sâu âm hưu tri đạo v ố đệ mọc nhận định đây là h đủ ỉn đang gạt chính mình làm cho hắn hãm vào đối phương quỷ tế nhưng rất nhanh vỗn đệ mật thần sắc liền không có biện pháp tiếp tục đảm định đây cũng không phải nói hắn phát giác được cái gì khác thường mà là vì một người xuất hiện để cho hắn không cách nào nữa lánh tính hạ xuống chị vỗn đệ mật thoát ly ảnh hưởng trở nên dàn mua vô cùng c ơ dẹo lúc này c ư nhiên từ một bên trong đùi cây đi ra cũng lảo đảo hướng hẹn đủ ýn phương hướng tiến đến thấy được c ơ dẹo hiện thân vô luận là ở nạ vẽ còn là ha di đám người cũng nhịn không được lộ ra phẫn nộ biểu tình cũng là bởi vì g i a hỏa này phản bội mới khiến cho vỗn đệ mật có thể lẹn vào đến hồ gợt bên trong haji bốn người lại càng là tại phát hiện đối phương trong nháy mắt l i ề n không tự chủ được vươn tay bên trong ma trượng bọn họ hận không thể đem cờ dẻo bầm thầy vào đoạn haji các ngươi cầm ma trượng thu lại cờ dẻo là người một nhà phát giác được một đám tiểu v u sư cử động ed đù ỉn vội và ngăn lại cờ dẻo này sẽ có thể nói là chân chính yếu đuối một cái không cẩn thận để cho đám này hài tử cấp nhân đánh chết đã có thể phiền thoái hắn là người một nhà hơ m ỉ ẩn kinh ngạc nhìn về phía ed đù ỉn giáo sư ngài có phải hay không lầm cái gì vô nệ mọi lúc trước còn ký sinh tại gia hỏa này trên người đâu hắn làm sao có thể là người một nhà đúng rồi giáo sư chính là hắn tại mưu đồ lên ma phát thạch lúc trước hắn tại trước mặt chúng ta thế nhưng là chính miệng thừa nhận ha di thần sắc khẩn trương lườm nhãn e n đủ ỉn hắn sợ hại e n đủ ỉn hộ i như dĩ vãng như vậy đối với không tin tưởng bọn họ lúc này đặc biệt tăng thêm ngữ khí yên tâm đi ta tự có t r ư ờ n g mực tại e n đủ ỉn kiên trì vài người tiểu v ũ sư còn là không cam lòng bông u xuống tới giơ lên ma trượng sau đó tính cả ơ nạ vẹ ở trong n h o nhao hướng ed đủ ỉn quăng đi khó hiểu ánh mắt v ậ phần cơ dẻo đang xác định ha di đám người sẽ không đối với chính mình uồng hạ sát thủ lúc này mới run run dày dày đi đến hẹn đủ i n bên người ẹn đù i n ngươi nói do nhiệm vụ ta đã toàn bộ hoàn thành cũng vô ích thượng dự phòng phương án ngươi xem mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cờ dẹo nhìn lên xấu xí vô cùng nhưng hắn tại hẹn đủ i n trước mặt thì như c ũ biểu hiện câu nghệ vô cùng yên tâm đi ta sẽ không nuốt lời ngươi lần này làm không sai ẹn đù i n đối với cờ d i thỏa mãn gật gật đầu sau đó từ trên người lấy ra một lọ dược tề đưa cho hắn đây là chúng ta trước kia ước định hảo nó có thể giúp ngươi khôi phục mất đi sinh mệnh lực cờ g i tiếp nhận ẹn đù ỉn truyền đạt thủy tinh bình d ư tề liền ngay cả ngươi cũng phản bội ta không có khả năng vì cái gì ta từ ngươi tư duy trong nhìn không đến điểm này trông thấy quờ g i o biểu hiện vụn đệ mọc này mới ý thức tới chính mình thực bị người l u ồ n địch có thể hắn đến bây giờ đều nghĩ không rõ lắm đây hết thệ là như thế nào phát sinh vô luận là từ đó thì thân thể mình còn là dĩ vãng cờ dẹo trong đầu xin lỗi chủ nhân không hiện tại có xưng hâu ngươi là vô nê mốt từ khi gặp được ngươi một khắp này bắt đầu ta kỳ thật liền rõ ràng đi theo ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn chỉ tiếc đã từng ta thực sự quá mềm yếu nếu như không phải là có en đùa ỉn ta hiện tại e rằng đã chết không có chỗ trốn a lần nữa có được tân sinh cờ dơ tựa hồ nhìn thấu rất nhiều lúc này ánh mắt của hắn thanh minh nhìn chăm chú vào vô nê mốt không còn dĩ vãng h è n mọn cùng nung nhược đáng giận cờ dơ phản bội để cho vô nê mọt khí biểu tình càng dữ tợn sau đó lại thẳng nhìn về phía en đùa ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì chẳng lẽ trước mắt đây hết thể tất cả đều là ngươi âm mưu ta làm cái gì hẹn đù ỉn khinh miệt cười cười ta chẳng qua là tại thưởng thức một người hắc vụ sư từng bước một đi về hướng thâm h i ê n gạt bỏ như thế nào đây tại kia hạt châu trong đợi có phải hay không rất thoải mái vì làm ra như vậy một khối chất lượng tốt linh hồn bất chứa ta thế nhưng là phí không ít cao cấp tài liệu nha chỉ dùng thành phẩm tới so sánh đúng thế nhưng là tiêu hao ta ít nhất hai vạn gạ lệ ống phí tổn vì đối phó ngươi ta nói như thế nào coi như là nhọc lòng đâu ngài hẳn là vì thế cảm thấy tự hào ngươi đùm hạt châu ed đù ỉn lời thật sự là quá mức nghe rợn cả người cảnh này khiến vốn đệ mọt trong lúc nhất thời cũng không có có thể hoàn toàn phản ứng kịp chỉ có thể vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía đối phương mà đến bây giờ vốn đệ mọt lại như cũng không thể tin ed đù ỉn kể ra hết thảy không có khả năng cường đại như thế ác ma thế nào lại là từ nhân công chế tạo đúng có thể là tới từ địa ngục sợ hãi c h i chủ satan dưới trướng mặt nhật sử giả phốc phốc ed đù ỉn thật sự nhịn không được cười trận satan ác ma mặt nhật sử giả t h â nói ái đệ mập tiên sinh, ngươi vũn n đệ mập như thế đến à này, này có ác ma loại ma pháp này sinh vật sao. sinh Nói pháp vật đây n đ ẹn đủ ỉn có chút bất đắc di t h ở dài ai nguyên bản h ọ cứ gỡ tên kia biên suất như vậy một bộ lý do thoái thác ta không quá nghĩ tiếp thu kia mà nếu không là thời gian cấp bách loại này lừa gạt quỷ thủ đoạn cũng không pháp trở thành ta tác phẩm bất quá từ kết quả nhìn lại bộ này phương án tuy tràn ngập lỗ thủng nhưng hiệu quả ngược lại là rất tốt vậy thiên thượng ánh trăng lại nên giải thích như thế nào còn có này là thân thể nó cường đại là không hề hoài nghi ta có thể cảm giác được trong cơ thể kia gần như vô cùng vô tận ma lực a hẹn đù ỉn khinh thường lườm lườm miệng thiên thượng kia luôn ánh trăng chẳng lẽ sẽ không người báo cho ngươi ta xỉ vợ sở b ạ cổ thương hội chính là dựa vào làm đèn mà pháp lập nghiệp sao dứt lời én đủ in từ trên người chậm rãi lấy ra một cái tương tự ô tô điều khiển từ xa đạo cụ sau đó đối với huyết nguyệt nhẹ nhàng một tấn ngay sau đó thiên thượng kia luôn trăng tròn liền bám một chút biến trở về nguyên bản bộ dáng này luôn ánh trăng thế nhưng là xỉ vợ sở b ạ cổ thương hội khai phát sản phẩm mới là chuyên môn v ị quýt đi sân bóng vũ sư thị trường các loại cỡ lớn nơi cung cấp tính chất đặc biệt đèn đóm chứ có thể biến thành huyết nguyệt bên ngoài còn có cái khắc nhan sắc lựa chọn h a hơi cho mình sản phẩm đánh, đánh quảng cáo ẵn đủ ỉn lại bày ra trong tay điều khiển từ xa sau đó kia luân trăng tròn liền hoán đổi suất lam sắc tử sắc lục sắc hoàng sắc thậm chí còn có thể theo hắn không chế tùy ý điều chỉnh độ sáng cuối cùng ẹ đủ ỉn đem kia luân ánh trăng nhan sắc dừng lại tại hương nhạc tùy ý tia sáng kia đem cánh rừng rậm này chiếu xạ thành khả ái màu hưng ơ phấn thấy được trước mắt hết thảy không chỉ là vốn đê mót liền ngay cả ẹ đủ ỉn sau lưng ở nạ vẹ cùng một đám tiểu vu sư nhóm cũng nhịn không được thán phục trường nghiệm rộng bọn họ có thể thật sự không nghĩ tới thậm chí ngay cả thiên thượng ánh trăng cũng là một kiện luy v ề phần này là đùn thân thể nha e n đ ù in nhìn xem vỗ nệ đ mọt mỉm cười sở dĩ biểu hiện cường đại như thế vẫn không phải là bởi vì có nó dứt lời e n đ ù in đưa tay hơi hơi một chiều ngay sau đó mọi người liền trông thấy vỗ nệ đ mọt hoặc là nói là ác ma đ ù n trước ngực trên khải giáp đột nhiên dạn nứt một cái lổ h n g lớn sau đó từng mai toàn thân đỏ thấm tảng đá liền từ bên trong b a y ra v ư ơ n g vàng đương đương rơi vào trong tay hắn vậy viên kia tảng đá là vỗ nệ đ mọt nhìn qua bị ed đủ in hút đi bảo thạch trong lúc nhất thời hãm vào thất thần ha, ha. n à y không phải là ngươi ẩn và hổ gợt mưu toàn đạt được k i a món đạo cụ ma pháp thạch sao e n đù ìn đem ma pháp thạch nhẹ nhàng ném ném v ẹ mặt chế nhạo nhìn về phía vồn đệm ọ t chương 733, liền ngươi gọi vồn đệm ọ t n h à ma pháp thạch vồn đệm ọ t nhìn xem tại e n đù ìn trong tay lúc lên lúc xuống không ngừng nhảy lên hồng sắt tảng đá trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc hắn thật sự không nghĩ tới đối phương lại có thể đem món bảo vật này như thế tùy ý thu xếp tại đồn trên người cho tới bây giờ hắn hiện tại mới rốt cục lý giải vì sao mình vô luận như thế nào kiểm tra đo lường đồn thân thể đều không phát hiện được khắc th bởi vì đủ thân thể xác thực không tồn tại cái gì cảm ấy vì k ê u cung cấp nguồn năng lượng ma p h á p thạch căn bản cũng không tại đủ trong thân thể mà là nằm ở ăn mặc áo giáp bên trong mà theo lên ma p h á p thạch bị én đủ ìn lấy đi v ô n đệm ọ t cũng cảm nhận được trên thân thể phát sinh d ị biến trong cơ thể dự trữ ma lực như cũ sụp sôi nhưng đã bày biện ra không dễ chi thủy trạng thái hiện tại hắn gần như mỗi hô hấp một chút sử dụng tiêu hao hết trong cơ thể một bộ phận năng lượng có thể những năng lượng này lại hoàn toàn không có bổ sung con đường đồng thời vồn đệ mọc có thể rõ ràng phát giáp được đ ủ thân thể đang lấy chậm chạp tốc độ không ngừng héo rút hệ i nhiên n ma pháp thạch trừ vì này là ác ma thân hình cung cấp nguồn năng lượng vẫn gánh chịu lấy bảo trì sinh mệnh sinh lực tác dụng trung quy này là thân thể cũng không phải chân chính sinh mạng thể mà là một bộ hậu tiên h chế tạo ra huyết đục cấu trang mất đi sinh mệnh năng lượng duy kế chỉ sợ dần dần đi về hướng m ụ c n á t đến lúc này vô đ ệ m ọ t mới dần dần phản ứng kịp e rằng e n đủ ỉn là cố ý đem đ ủ thân hình khiến cho lớn như vậy càng khổng lồ thân thể cần thiết sinh mệnh lực thì càng nhiều chỉ cần rút sạch năng lượng khởi nguồn cho dù ed đủ ỉn cái gì cũng không làm cổ thân thể này đều kiên trì không bao lâu suy nghĩ cẩn thận điểm này vô nệ m ọ t cái thứ nhất nghĩ đến chính là đào tẩu lấy linh hồn hắn tính đặc thù cho dù trần trụi bại lộ tại em đủ in trước mặt đối phương e rằng đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào mà khi hắn chuẩn bị đem linh hồn từ đùn trong cơ thể hút ra ra ngoài lại đột nhiên phát hiện mình linh hồn đã vô pháp rời đi tiêu mai với tư cách là đ ù m ý thức hạch o tầm hạt châu đến cùng phát sinh cái gì không tin tả vô nệ mót lại nếm thử một lần sau đó liền phát hiện xác thực vô pháp thoát ly tiêu mai bảo châu lúc này hắn liền phảng phất bị giam tiến một gian không có mỗi hộ gian phòng mỗi khi hắn thử ra bên ngoài toàn chui vào liền sẽ bị cứng rắn vô cùng vách tường bằng tinh thể ngăn cản loại này mất đi tự do cảm giác để cho v n đệ mọt lần đầu tiên cảm giác được khủng hoảng lập tức hắn liền tăng lớn thoát ly l ự c đạo nhưng đây hết thể tất cả đều là phí công nay khỏa mạc danh kỳ diệu hạt c h â u chất lượng hào thần kỳ mặc hắn như thế nào va chạm đều không làm nên chuyện gì thậm chí ngay cả mang theo hạt c h â u di động cũng không thể làm được tiếp tục không ngừng thử để cho v n đệ mọt tân càng ngày càng lạnh mà đối diện hẹn đủ ỉn tựa hồ cũng phát giác được hắn mở ám hiện tại mới phát hiện sao ngươi phản ứng thật đúng là có đủ chậm, chậm nha Bung thà đi, vây khốn ngươi đạo cụ là ta tiêu phí hải lượng tài nguyên gen đúc nhiếp hồ n châu chỉ có đem ngâm tại cường độ cao ma lực mới có thể tự do ra vào dứt lời ẽn đủ ỉn vây lên ma pháp thạch tại vô nệ đ m ọ t chiếc sáng nhất nhãn mà khi mất đi ma lực cung cấp nó liền biến thành một cái chỉ có thể tiến không thể ra bịt kín lồng giam đây chính là ta phí thật lớn công phu mới làm ra luyện kim vật phẩm a chất lượng tuyệt đối có bảo đảm nguyên bản ta là vì tương lai nghiên cứu nhiếp hồn quay chuẩn bị không nghĩ tới ngại thành nó vị thứ nhất khách tới thăm ngươi đến cùng muốn thế nào nhiều lần thử không có kết quả vô nệ mọt cũng đành phải bất đắc dĩ vương tha cho ngược lại ánh mắt âm hẳn nhìn về phía h n đù ỉn đối phương bố lớn như vậy một cái cục thậm chí dùng ma pháp thạch cùng ha di đều một đám tiểu v u sư làm mồi dụ chỉ sợ không phải đơn giản vì đánh bại hoặc giết chết chính mình đơn giản như vậy với tư cách là một người học giả ta có thể có cái gì cái khác ý đồ sao tại hạ chỉ là muốn mượn ngài linh hồn tới nghiên cứu một chút g ạ t bỏ có thể chính diện ngăn lại lấy mạng chú ngữ mà bất tử linh hồn thế nhưng là tương đối chân quý thí nghiệm tư liệu sống h n đù n meo lại hai mắt làm cho người sau lưng lạnh cả người ánh mắt tại v ố n đệ mọt trên người lạnh lùng nhìn quét bị én đủ in như vậy vừa nhìn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất v ố n đệ mọt cũng bị khiến cho toàn thân sợ hãi nhưng hắn lúc này còn là mạnh miệng nói nghĩ lấy ta làm nghiên cứu tư liệu sống vậy cũng cần nhìn ngươi có bản lãnh này hay không dứt lời v ố n đệ mọt liền đột nhiên làm khó dễ vung lên trường tiên liền hướng én đủ in rút đi lúc này đủm trong cơ thể vẫn giữ đại lượng ma lực đủ để trèo c h ố n g hắn tiến hành một trận chiến hắn lúc này nội tâm nóng nhìn có thể sử dụng cuối cùng này điểm ma lực đem én đủ in tù binh từ trên người hắn đoạt lấy ma phát thạch để cho mình có thể tự nhất h ồ n g châu bên trong thoát thân dầu gì tối thiểu cũng phải đem đối phương bước l u i như vậy cũng có thể cho vốn đệ mọt tranh thủ suốt một ít thời gian nhìn có hay không có thể thoát khỏi nhất h ồ n g châu trói buộc nói thật ta không thể không b ộ i phục ngươi dũng khí dù ta tạo ra tới cấu trang thể hướng ta tiến công đối mặt vốn đệ mọt đoạt công én đủ ỉn không sợ chút nào chỉ thấy hắn rút ra ghim trên mặt đất ấm diện đem trường kiếm hướng nghiêng phía trên mánh địa vung lên một đạo ngưng thực lôi điện kiếm khí liền hướng trưởng tiền bắn ra nay đạo kiếm khí chẳng những đem vồn đệ m ọ t công kích gắt gao chống đỡ lại càng là tiếp tục không ngừng bạo phát lấy kinh khủng lôi điện năng lượng từng điểm từng điểm đem trường tiên đỉnh trở về không đợi đạo kiếm khí kia tiêu tán e n đù ỉn lần nữa rút kiếm về phía trước thật lâu không có tự mình đ ộ n g thủ vừa vặn thừa cơ hội này nóng người mặt khác có một câu ta rất sớm liền nghĩ đối với ngươi nói liền đặc biệt sao ngươi gọi vồn đệ m ọ t nha siêu phụ t à i vũ trang theo một tiếng bảo hiếu ed đù ỉn trên người nhất thời bắn ra một tầng g à y đặc địa tường đem hắn cả người mang kiếm trong chớp mắt ba bọc một giây sau tiêu đoàn điện tương liền tại hắn bên ngoài thân thể hóa thành một bộ vô cùng phù hợp ngân s ắ c áo giáp bộ dạng này áo giáp mặt ngoài nhấp nhô gai nhọn không ngừng c h ấ p động điện x à cùng với mánh liệt ma pháp linh quang để cho tất cả nhìn thẳng hẹn đủ ỉn người đều cảm thấy hai mắt một hồi đau đớn cho láo tử đi tìm chết lấy giáp về sau hẹn đủ ỉn phát ra nổi giận giống lên một tiếng ngay sau đó cả người liền hóa thành một loạt tàn ảnh trong chớp mắt liền đến đột một vô nệ đ m ọ t trước người sau đó nhẹ nhàng n h ả đến nơi ngực đối với ngực chính là một cái đá bay hẹn đủ ỉn một cước này đến cùng có nhiều trọng phía sau hắn đứng ngoài quan sát ở nạp v haji một nhóm cùng cờ d ẻ o đám người dùng mắt thường cũng có thể đơn giản nhìn ra chiếm giữ đủ thân hình vốn đệ mọt lúc này thân cao gần mười m có thể bị này một đạp mệnh về sau cứ như i ê n n h đạn pháo thẳng tắp hướng về sau bay ra nay khỏa từ vốn đệ mọt chế thành thịt người phi đạn vẹn vẹn một g i â y không được liền hướng về sau bay ngược trên trăm giành phi hành trong quá trình sản sinh song khí cho cánh rừng rậm này áp suất một đạo rộng vài chục thức khe đức trong nháy mắt này bị đánh trúng vốn đệ mọt trong đầu thậm chí cũng còn là mơ hồ đồng thời thẳng đến bay ra hơn mười m cỗ này sâu tận xương tủy đau đớn mới dần dần chuyển vào trong đầu hắn mà trừ cỗ này thân thể sản sinh đau đớn bên ngoài còn có một cỗ thẳng vào linh hồn đau nhức kịch liệt kế tiếp mà đến là những cái k i a như giỏi tròng xương lôi điện chúng lúc này đã theo miệng vết thương đi khắp vốn đệ mọt toàn thân cuối cùng lại càng là kính tắm thẳng vào nhếp hồn trâu bên trong t i ự u này ngắn ngủn trong n g a y mắt vốn đệ mọt cũng cảm giác chính mình phảng phất rơi và o vô biên âm phủ đồng dạng hoang lôi lóe hiện lên dòng điện hỏa hoa như là nhân thể kinh mạch đồng dạng xâm nhập linh hồn hắn mỗi một cái góc nhỏ gần như không hề có góc chết dày vò lấy hắn như vậy đau nhức đau khổ vốn đệ mọt th hoặc là nói lúc này hắn đã hoàn toàn quên ngôn ngữ có thể mạnh mẽ chịu đựng không có trong chớp mắt mất đi ý thức cũng đã toán hắn ý chí kiên định nhưng không đợi vốn đệ mật điều động ma lực chống cự những cái này xâm lấn đến sâu trong linh hồn dòng điện hắn khỏe mắt liếc qua liền trông thấy một đạo trán phóng điện hỏa hoa tàn ảnh lấy so với hắn vẫn rất nhanh phi đến phía sau mình cho ta cất cánh đã ra một cước é đủ ỉn cũng không có lẳng lặng chờ đợi vốn đệ mật rơi xuống đất mà là lấy điện quang tốc độ đuổi theo cũng đối với vốn đệ mật phi hành bên trong thân thể lại lên một ước chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải đang trèo lên th một c ư ớ c này trực tiếp sử dụng cao tốc phi hành bên trong v ố n đệ mọt phả phất rừng ngay trong c h ư ớ c mắt bất động sau đó lại lấy một cỗ càng rất nhanh phi hướng lên bầu trời lúc này này đến từ hai cái bất đồng phương hướng trọng kích đều nhanh đem v ố n đệ mọt gác ma thân hình nói nát dù sao tại bên trong đệ nhị chân về sau v ố n đệ mọt tứ chi đã mất đi ý thức ngực bụng bên trong tức thì bị quấy đến như ngây ngất đê mê trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi v ố n đệ mọt tại chịu được lôi điện không ngừng xé rách linh hồn tra tấn ngoài tư nhân dần dần thấy rõ thiên t ư ợ n g kia mai ánh trăng toàn cảnh kia là một quả so với gian phòng còn lớn hơn hồng nhạc hình cầu, tầng ngoài lại mô hình. bàn chân thật ánh trăng mặt ngoài làm ra một đống gỗ ghề dấu vết ý thức được chính mình lại có lòng dạ thanh thản quan sát ánh trăng vô nệ mót nội tâm đột nhiên sản sinh một loại vớ vẩn cảm thụ hắn cảm giác mình lúc này dường như đang nằm mơ luôn luôn vô địch hậu thế hắn cư nhiên bị người trẻ tuổi như cầu đồng dạng đá tới đá vào mà chính mình thậm chí ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có bất quá không đợi vô nệ mót suy nghĩ nhiều trước mắt xuất hiện thân ảnh trong trước mắt đưa hắn kéo về hiện thực ed đủ ỉn không biết lúc nào đã lần nữa vượt qua vô nệ mót đi đến đối phương phía trên lúc này ed đủ in toàn thân lóe ra lăng lệ địa qu cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở trên không trên cao nhìn xuống bao quát cách mình càng ngày càng gần vồn đệm ọ t vồn đệm ọ t lúc này cũng cùng én đủ in chống m ắ trong mà hắn ẽn in từ t đủ đôi mắt gần như nhìn không đến mảy may tình cảm liền phảng phất đối phương là một cái chỉ còn lại lý trí người máy nhưng theo hắn cự ly én đủ in càng ngày càng gần vồn đệm ọ t cũng dần dần cảm nhận được dấu ở đối phương đồng lỗ chỗ sâu trong phẫn nộ kia cổ lựa giận giống như là báo tô tiến lên yên tĩnh không tỉ mỉ quan sát lời thậm chí đều chú ý không được vừa mới kia hai chân là ta thay lì lì cùng dêm tặng cho ngươi kế tiếp chúng ta phải động thật sự ngươi chuẩn bị cho tốt sao. Endu in có đạo băng lãnh thấu xương ánh mắt đâm thẳng tạ i vô ôn đệ mọt trên mặt sau đó hắn lại đột nhiên trở mặt nếch miệng lộ ra một tia trào phúng. Hàng lốc. thiên du ám sau một khắc endu in trường kiếm trong tay liền hóa thành một cây hơn mười mét dài ngân sắc cự mâu ám d i ệ t kiếm thân chính là trường mâu mâu mũi nhọn c h u i này chỉ có cự nhân mới có thể thông dong huy vũ lôi thần chi mâu để cho cầm trong tay nó endu in h i ể n lộ như thế nhỏ bé nhưng lại sử dụng trường mâu h i ể n lộ mười phần u y ậ n chuyển vô nệ m ặ t gần như tuyệt vọng nhìn xem endu in vân về trôi này trường mâu chậm rãi dơ lên sau đó lại mánh địa rơi xuống sau đó này mảnh trong rừng khu vực liền cứ thế xuất hiện một đạo đường kính rộng mấy thước đại hào tia chớp tia chấp cuối cùng thì là một trôi cắm ở ác ma trên thân thể ngân sắc cự mâu ầm ầm cự vật rơi xuống đất tiếng vang đ ố n g nhiên bạo khởi gần như quan triệt thiên địa tia chớp đem mặt đất đập ra một cái rộng mấy chục thức thiên thạch xa hố mà kế tiếp mà đến là một đạo lan tràn càng rộng lôi bạo sóng khí trăm mét phương viên bên trong cây c i bị một kích này sóng dư áp không người tử trên mặt đất nham thạch lại càng là hướng bốn phía cao tốc bắn tung tóe liền phản g phất liệu mạng muốn chạy trốn rời hiện trường động vật hoang dã liền ngay cả xa xa đứng ngoài quan sát tất cả mọi người thiếu chút bị một kích này tạo thành sóng dư tung bay nếu như không phải là ở nạ vẽ tay mắt lênh lệ thì một đạo toàn bộ thêm h ộ chú ng bọn họ chỉ sợ cũng có tổn thương tại ẹ n đù ịn trong tay mà toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này một đám tiểu vu sư nhóm lúc này đã quên khép lại bởi vì c h ấ n kinh trường mở i rộng vừa mới trận chiến đấu này thật nhanh thật sáng thật l à khủng khiếp v ị u sân giáo sư này liên miên không ngừng ba nhớ công kích đến cùng dùng bao lâu có hay không mười giây đồng hồ dù sao ha di đám người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bá sáng ngời sau đó vốn đệ mọt liền bay ra ngoài mà không đợi bọn họ nhìn rõ ràng đâu đối phương lại bá một chút bay đến bầu trời thời điểm này bọn họ thật vất vả muốn dùng ánh mắt truy đuổi thượng vô nệ đ mọt tăng lên tốc độ kết quả này đạo gần như muốn đem lòng đất nghệ mặt k i a chấp lại tích hạ xuống cho đến hiện tại tất cả mọi người vẫn không có đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp đến cùng phát sinh chuyện gì chứ mà sau đó bọn họ thấy được chính là trước mặt bộ dạng này thảm thiết hiện trường vài trăm mét phương viên khu vực cơ hồ bị san thành bình điệm đương nhiên như vậy hình dung ngược lại cũng có chút bất công bởi vì trước mắt này khối khu vực mặt đất kỳ thật đã không còn tồn tại bọn họ chỉ có thể nhìn đến một cái gần m ư m mờ sâu khổng hố sâu tối trung tâm ác ma cự nhân lúc này đã hóa thành một chiếc thang gốc mà đâm vào kia ngực trôi này trường mâu rõ ràng còn lập loẹ trói mắt ma pháp linh quang vẽ nụn điện xà còn đang vì thi thể mang đến lần thứ hai sát thương nay dẫn đến muốn chạy tới khoảng cách gần vây xem mọi người thậm chí cũng không dám tùy ý tiếp cận bởi vì lấy vốn đệ mật vì tâm ấy trong phạm vi mười thước toàn bộ đều không ngừng trong không khí nhảy lên nhanh chóng điện h ò a h ò a khúc khúc mẹt lìn kia mấy trăm năm không có cạo qua dâu mép nhà chẳng lẽ đây là trưởng thành vô sư giữa chiến đấu sao nay không khỏi cũng quá dọa người chưa tình hồn ron lúc này không tự chủ được kịch liệt ho khan Bởi vì l ú chương trước một mức màn này n quá k i n g ờ i i k h bảy trăm ba mươi bốn phục sinh thạch mà bên kia tạo thành này một thảm thiết cảnh tượng én đủ ýn lúc này mới từ trên cao chậm rãi hàng xuống sau đó hơi có vẻ luyện chuyển rơi xuống ác ma cự thi bên cạnh chờ hắn tản đi bao bọc toàn thân điện quang áo giáp hiện lộ ra vẫn là vị kia phong độ nhẹ nhàng người sần giáo sư sách nhỏ đ ỉ n h ai còn là xúc động đâu cứ nhiên cầm thành phẩm cao như vậy ác ma cấu trang đánh thành như vậy quay đầu lại miễn không lại được bị sồn tờ lại n h ả y n ư a ngày n eddu in k h ẽ thở dài sau đó lại mỉm cười bất quá này tối thiểu cũng chứng minh ta cũng không hoàn toàn đúng động vật máu lạnh đâu lại có thể tại đối mặt vồn đệ mật thì cảm thấy phẫn nộ đều thì thầm vài câu eddu in liền lại đến ác ma trước thi thể một tay cắm vào đùm đầu lâu chờ hắn đưa tay rút ra trong lòng bàn tay đã cầm lấy một k h o a lớn nhỏ cỡ n ắ m tay mạo hiểm g ợ n sóng ngân quan g bảo châu tại chịu như đòn nghiêm trọng này nhất h ô n châu bên trong đã bị chật ních hoa lôi thân ở trong đó v ố n đ ệ mọt không có lúc nào không bị thấu xương kia đau đớn s ở tra tấn hiện tại hắn đã có chút ý thức mô hình khuôn úc h ổ bất quá tại bị én đủ ìn nắm trong lòng bàn tay hắn còn là rất nhanh liền phản ứng kịp lúc này hắn đối với trước mắt này người trẻ tuổi vô sư mang thật sâu cựu hận cùng sợ hãi vội nệ mọt nếu như cũng không thể đoán được hắn lại có thể lấy đối phương nói rõ ràng ha di vọt tờ mới là lời tiên đoán chi từ nhà ẹn đù ìn vô nệ m ọ t phẫn nộ b ả o hiếu khuyên ngươi nhanh chóng đem ta thả ra bằng không tương lai của ta nhất định sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là thực đang lúc tuyệt vọng cùng thống khổ Thứ. thường biết ớt bất、lực. Mặt nết ta tương thể tự thấy một khinh những không hề chấn nhiếp hiếp, không như hiển khác. lạnh không cho nghiệm ẵn ịn ngôi, ngươi Nói ngược ngươi cùng ẵn ịn miệng lùng cần đến liền ngươi đùa đùa đều đợi để sao. ra ra lai, lại cười cười, có lực lực. có lộ yếu uy vậy, sẽ Bên trong, à. Theo cố này dòng theo à, cố đừng i bi thảm kêu rên, cho dù hắn đã bị nhiếp lôi đổi, vi lại ệ nệ n động, rên, hắn hôn bên trong hoang lôi cha tấn thống khổ không ẹn ịn hành vi hay để cho hắn đau đớn lại tăng sao ra cha đùa hay đạo cho cho đã để đau một một vô mật thảm lập tức phát trâu, lên cực chịu cấp bậc. khổ kỳ kêu bị, dù mau dừng lại ngay ngươi ịn, cùng ta kỳ thật không cần phải như thế đối địch ta có thể chuyển thụ cho ngươi đại lượng ta khai mở phát ra độc môn ma pháp thậm chí còn có trường sinh bất lao bí quyết đúng chúng ta liên thủ a hẹn đ n chỉ cần chúng ta hai người liên thủ nhất định có thể thống trị toàn cầu vu sứ giới ta nguyện ý cùng ngươi chia đều thế giới này vô nệ m ọ t đã bị ẻn đủ ỉn tra tấn có chút nói năng lộn xộn thậm chí nói ra chuẩn bị cùng đối phương hợp tác như vậy sự t ì n h bất quá hắn sẽ nói như vậy ngược lại là chuyện đương nhiên tại vô nệ m ọ t xem ra ẻn đủ ỉn có được cường đại như vậy thực lực nhất định cũng có không phỉ giã tâm mà ẻn đủ ỉn nghe vậy lại cảm thấy có chút buồn cười à ta tại sao phải cùng một cái sợ chết phế vật liên thủ chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dạng này bản thân khó bảo toàn trạng thái sao mặt khác trường sinh bất lão Ta chỗ người à là y vốn nhất có ít ba <cười> một một đã đối với trường sinh bất lao không có hứng thú kia khác đồ vật đâu này ví dụ như tử vong thanh khí trong tay của ta liền có một cái chân chính tử vong thanh khí vô đ ệ mọc giới tình thế cấp bách bật thốt lên tử vong thánh khí hẹn đù ìn nghe vậy lông mày níu lại sau đó chậm rãi thu hồi phóng thích hoa lôi hắn đối với tử vong thánh khí ngược lại là cũng không xa lạ gì tương tại cùng ngân s ắ c trường m â u quyết đấu câu lạc bộ đối kháng những cái kia the s ỉ vợ sở tờ ở phần lớn đều từ thánh đ ồ đảng mà thánh đ ồ đảng thủ lĩnh dinh l o ạ n liền thường xuyên sử dụng đại biểu tử vong thánh khí ký hiệu làm vì chính mình đánh dấu bởi vậy rất nhiều thánh đổ đều rõ ràng kia tam đại thánh khí sự tình tối thiểu hẹn đù n từ lôi điệu vậy rõ ràng qua rất nhiều về tử vong th Tử vong thánh khí bên trong vong thanh bên t khí láo ma t r đó, nhưng nhưng đó nguyên n g nhân chủ yếu nhất tự nhiên là bởi vì én đủ ỉn đối với lao ma trượng cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú trung v i cường đại hơn nữa ma trượng cũng cần thích hợp chủ nhân của mình đến sử dụng mỗi cây ma trượng cũng có thuộc về mình độc nhất vô nhị cá tính như lão ma trượng loại kia đã đi qua rất nhiều vu sư tay vật chắc là sẽ không đối với chủ nhân của mình đặc biệt trung tâm bởi vậy so với lao ma trượng eddu ìn còn là càng ưa thích chính mình ám vẽ hắn có lòng tin ám vẽ trong tay hắn có thể thể hiện ra thực lực nhất định không kém gì lao ma trượng mà tử vong thánh khí bên trong áo tàng hình hẳn phải là ha di kế thừa từ jem họ tở kia một mặt eddu ìn đã đang âm thầm trông thấy ha di mặc qua rất nhiều hồi đương nhiên phần lớn thời gian trong đối phương đều là dùng nó đi theo dõi ở nạp vẽ sở dĩ hắn xác định k i ê n món áo tàng hình là tử vong thanh khí là vì h n đủ ỉn đã từng trông thấy gem cùng lì lì sử dụng qua lấy hắn n h á n lực dù cho cách m ộ ư ơ i năm như cũ có thể phân biệt suất đó chính là đồng nhất bộ đồ cho dù là một kiện chất lượng thượng thừa áo tàng hình tối đa sử dụng 5 năm năm ma lực sử dụng dần dần tiêu tán mà potter ra k i ê n một kiện đã dùng ít nhất m ộ ư ơ i năm đồng thời hiệu quả còn là cùng hoàn toàn mới đồng dạng bởi vậy h n đủ ỉn rất sơm trước đoán được đó là một kiện tử vong thanh khí chỉ bất quá k i ê món áo tàng hình là gem lưu cho ha di di vật bởi vậy én đủ ỉn thật cũng không nghĩ tới đem nó nhường cái tới nghiên cứu chung quy trong tay hắn có thể thực hiện ẩn thân đạo cụ cũng không ít trong tay ngươi có phục sinh thạch đi qua đơn giản phương pháp bài trừ én đủ ỉn đoán được vốn đệ mọt trong tay có được hoặc là nói có thể có được cũng cũng chỉ có phục sinh thạch món này ách không sai kỳ thật vốn đệ mọt nào biết được cái gì tử vong thanh khí nha hắn thuần tuy chỉ là muốn mượn này lừa gạt én đủ ỉn một chút chỉ là vì để hắn dừng tay a cho nên hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm vì cái gì én đủ ỉn như thế ung dung trong tay hắn có được tử vong thanh khí là phục sinh thạch nhưng nếu như đối phương đều nói như vậy vậy hắn cũng chỉ có thể theo đối phương nói ở đâu e n đù ỉn không có một câu nói nhảm đơn giản rõ ràng hỏi nói thật đối với tử vong thanh khí e n đù ỉn cũng liền đối với kêu mai được xưng có thể làm cho người khởi tử hồi sinh phục sinh thạch tương đối cảm thấy hứng thú cho nên vốn đệ mọt coi như là bắt kịp chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý thả ta đồng thời cùng ta liên thủ a không đợi vốn đệ mọt cầm nói hết lời e n đù ỉn lần nữa điều động s u ấ t h o a lôi ngươi nói nhảm nói đủ không có không còn nói rõ có ngươi nếm mùi đau khổ Enduin đột nhiên cảm thấy lúc này vô nệ m ọ t có chút đáng thương ra hỏa này không khỏi nghĩ cũng quá ngây thơ à. rơi xuống trong tay hắn rõ ràng còn trông cậy và có thể toàn bộ tu toàn bộ ảnh rời đi bất quá lại nói tiếp linh hồn ngươi thật là cứng cỏi thần kỳ đâu đều loại tình trạng này rõ ràng còn không tan vỡ sao endu in lạnh lùng đều thì thầm một câu sau đó liền lần nữa tăng lớn l ự c đạo a dừng tay ta nói vô nệ m ọ t bị luân phiên điện giật khiến cho thật sự chịu không chỉ có thể chịu thua kêu diên đạo trung thực nói mau e d u in dừng lại điện giật liền lần nữa thúc giục nói là tại tại tại dần gia tộc nhà cũ bên trong vốn đệ mọt tại dồn dập suy tư một lát sau ă n nói b i ị u chuyện đạo hắn thật sự là bị én đủ ỉn cả có chút tan vỡ cho nên chỉ có thể hiện trường nói bữa tại dần nhà cũ bên trong quả thật có một kiện hắn còn sót lại tại gia tộc kia bảo vật nhưng hắn cũng không xác định kia đồ chơi đến cùng là đúng hay không phục sinh thạch bất quá vốn đệ mọt từng tại kia món gia tộc bảo vật phụ ma pháp rất mạnh trí mạng chợ chú bởi vậy hắn n g ó n g nhìn én đủ ỉn có thể tại lấy được kia món vật phẩm bị hắn lưu lại cạm bẫy âm chết cho nên tại thoáng suy tư hắn mới có thể nói xuất địa điểm kia d â n g i a tộc nhà cũ sao như thế nào nghe ngươi ngữ khí có chút t r ộ t dạ đâu này ngươi cũng không phải là muốn muốn gạt ta a hẹn đ ù y ê n n g h e vậy túi đầu trầm ngâm một lát sau hơi có vẻ câu nghi nhìn về phía nhép hồn thạch tuyệt đối là thật vốn đệ m ọ t nghe vậy nội tâm cả kinh vội vàng lời thề son sắt lần nữa xác nhận nói hà ba ta sẽ tin ngươi như vậy một lần nếu để cho ta phát hiện ngươi dám mơ hồ ta kia cũng đừng trách ta không k h á c h khí hẹn đùi lộ làm ra một bộ âm tàn cười lạnh không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú vào đối phương lúc này vốn đệ mọc nội tâm kỳ thật sợ có một đám chỉ tiếp nói ra lời tựa như cùng dội ra ngoài nước hiện tại nghĩ phản hồi cũng không kịp mà đang ở hai người giao lưu thời điểm xa xa ở nạ b ẹ cùng cờ dẹo đã mang theo bốn người tiểu vũ sư đi đến hẹn đủ ỉn bên người giáo sư hơ mỹ ẩn quét mắt xung quanh như hỏa tinh mặt ngoài hoàn cảnh cùng với kia chiếc khôi ngô cháy khét thi hơi có vẻ thấp p h n g hỏi vồn đệ mật đã bị n g à i tiêu diệt sao tiêu diệt không hẹn đủ ỉn quyết đoán lắc đầu vồn đệ mật có thể không dễ dàng như vậy chết hơn nữa ta tại sao phải giết chết đối phương việc riêng lấy vồn đệ mật không phải là giá trị càng cao sao eddu i nội n tâm âm thầm đều thì thầm a mọi người nghe xong vốn đệ m ọ t tại chịu như thế mãnh liệt công kích cư nhiên còn chưa chết không khỏi thần sắc cả kinh bên cạnh cờ giữa càng phải như vậy hắn đi ngang qua lần này phản bội có thể nói là đem vốn đệ m ọ t cho triệt để đắc tội nếu như đối phương như vậy thoát thân hắn khẳng định không có quả ngon để ăn nơi này cũng bị đánh thành như vậy vốn đệ m ọ t cũng có thể đào tẩu sao ha j i hai mắt trận thật lớn vẻ mặt không thể tin ai nói cho các ngươi biết hắn đào tẩu vốn đệ mật không phải là tại đây sao eddu ý cảm thấy mọi người phản ứng có chút một người nâng lên trong tay nhiếp hồn châu nói khẽ cái khỏa hạt châu này chính là v ố n đệm ọ t hắn lớn lên có đáng yêu như thế sao do n ló đối với nhiếp hồn châu tỉ mỉ quan sát một phen sau đó nhịn không được độc n g h i ệ n g đạo vậy hạt châu không phải là bản thể hắn mà là linh hồn hắn bị giam ở bên trong lúc trước hai người bọn họ đối thoại các ngươi đều không nghe sao một bên ở nạ vẹ có chút im lặng giải thích nói ách chúng ta đây không phải là cũng bị dọa ngốc nha nơ vin có chút không có ý tứ gãi gãi đầu mà đối diện én đủ ỉn cũng không phải để ý cười cười sau đó vẫn quay đầu đối với nhiếp hồn châu nói t ớ i nói hai câu lời à, c h u n g quy các ngươi cũng đều là quen biết đã lâu không phải sao lúc trước ngươi còn dọa hù mấy hải t ử kia kia mà bất quá vốn đệm mọc đang nghe hẹn đủ ý lời lại vẫn là không nói một lời bị ngươi trở thành trong vườn thú giống như con khỉ xem xét cảm giác cũng không hay cho nên hắn dứt khoát câm miệng giả chết để cho ngươi nói chuyện không nghe thấy sao hẹn đủ ỉn thấy nhiếp hồn c h â u không có động tĩnh không khỏi n h ớ n g mày sau đó lại mánh địa kích thích lên dòng điện a ngừng ngừng thấy ẹ n đủ ỉn không nói một lời liền tra tân chính mình vốn đệ mọt cũng đã không lời đến không biết nên nói cái gì cho tốt người này thật sự là cùng đùm bợ lẹ đỏ một đám chính diện nhân vật sao như thế nào thủ đoạn so với hắn còn có tàn nhẫn mà thấy được vốn đệ mọt rốt cục tới có chỗ phản ứng e n đủ ỉn lúc này mới c ư ờ i nhìn về phía mọi người xem đi ta đã nói lao già này mệnh cứng rắn r rớt hắn đoán chừng là vừa mới biến thành trạng thái còn có chút thẹn thùng à? hạ thẹn thùng bao gồm ở nạ vẹ ở trong mọi người biểu tình cứng ngắc bay ra một tia g i ả cười bọn họ vô pháp lý giải ed đủ ỉn làm sao có thể dùng như vậy từ để hình dung một người từng tại vua sư giới phát động qua chiến tranh hát ma vương mà thấy được lúc trước không ai bị nổi tất cả mọi người nói vẻ thay đổi vô nêm mốt lúc này c ư nhiên như một sùng vật đồng dạng bị giam tại một khoả hạt trâu nhỏ trong mấy người đều sản sinh một loại d ư ờ n g như đã có mấy đời vớ vẩn cảm giác trong lúc nhất thời mọi người chỉ biết hai mặt nhìn nhau thậm chí ngay cả lời đều nói không ra cuối cùng vẫn là ơ nạ vẽ tiên phong đặt câu hỏi hoặc là nói là tiên phong làm khó dễ e đu ìn ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh vì cái gì cũng không nói trước một tiếng ngươi biết hai ngày này chúng ta làm thế nào qua sao vạn nhất những hải tử này có cái không hay xảy ra ngươi lại nên như thế nào kết thúc tuy vừa mới bị e n đủ ỉn cứu một cái mạng nhưng ở nạ vẹ nội tâm vẫn còn n h ẹ n lấy một cố hỏa hắn t ạ i ý thức được đối phương chuẩn bị vậy hắn cùng vài người tiểu vũ sư với tư cách là mùi nhử liền khí không được xin lỗi đối mặt ở nạ vẹ chất vấn e n đủ ỉn ngược lại không có biện giải cho mình hành động lần này quả thật có chút qua loa bất quá ta sở dĩ dám làm như thế một mặt là bởi vì tại các ngươi tiến nhập phó bản ta liền một mực chú ý nơi này tình huống một phương diện khác cũng là ta đối với ngươi tương đối yên tâm có sẻ vờ vài ừ đối mặt e n đùi n lấy lòng ở n ạ vẽ lại một chút cũng không linh tình tuy kết quả cuối cùng không tính nghiêm trọng nhưng ngươi hành vi đã thiết thực uy hiếp được hổ gợn an toàn sau này trở về ta cần phải hướng đùm bờ l ẹ đỏ phản ứng không thể vậy ngươi khả năng được mất nhìn qua lần này thực vô ôn đệ m ọ t dụ bắt hành động chính là ta cùng đùm bờ l ẹ đỏ một chỗ chủ tính ed đùi n bất đắc dĩ nhu nhu vai nếu như ngươi muốn trách tội e rằng phải đem hắn cũng cùng tính một lượt tiến vào cái gì đùm bờ lệ đỏ cũng lẫn vào đến bên trong tới ờ nạ vẹn g h e vậy cả kinh hắn ngược lại là rõ ràng ẹn đủ ỉn cùng đùm b ở l ẽ đỏ đối với lúc trước gờ d ẻ o đem lòng sinh nghi nhưng lại không nghĩ rằng hai người bọn họ cư nhiên như vậy đã sớm biết vồn đệ mật tồn tại chương bảy trăm ba mươi lăm kết thúc công việc thấy được ờ nạ v ẹ hỏi cái này ẹn đủ ỉn cũng không có trực tiếp trả lời mà là trước lấy làm ra một bộ phụ ma pháp che đậy cảm giác hộp gỗ đem vồn đệ mật thu vào hắn tại biết rõ ràng vồn đệ mật chi tiết lúc trước cũng không muốn để cho hắn nghe được quá nhiều cơ mật chung quy đây chính là có thể tại sát lục chú n ữ hạ sống sót người ễn đủ ỉn cũng không dám cam đoan một trăm phần trăm có thể vây khốn hắn bất quá nhiếp hôn châu đã là ễn đủ ỉn trong tay thu nạp linh hồn tối kiên cô vật chứa kế tiếp có muốn hay không lại tại hạt châu càng thêm một ít câm cô ma văn đâu này hắn nhịn không được nổi lên tích cô bất quá ễn đủ ỉn cũng không có thất thần quá lâu xử lý tốt v ố n đệ mọt liền lập tức đối với ơ nạ vẽ đáp kỳ thật ta cùng đùm bợ l ẽ đỏ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới v ố n đệ mọt hội lẹn vào tiếng hô ớt nguyên bản chúng ta chỉ nhìn thần kỳ l ạ trên người có chút vấn đề ơ nạ vẽ ngay vậy gật, gật đầu điểm này h ắ n ngược lại là đã sớm rõ ràng. lúc ban đầu hắn và đùm bợ l ẽ đỏ chỉ là cho rằng cờ dược chịu mễ hoặc do đó gia nhập từ thần thực tử mà thôi bất quá tại lễ giáng sinh trước một lần dưới cơ duyên xảo hợp cờ dược tìm đến ta eddu in dứt lời vẫn đặc biệt hướng đối phương lường nhất nhãn lúc ấy ta liền nhìn ra trên người hắn tựa hồ có chuyện khó nói không nghĩ tới nguyên lai là v ộ n đệ m ọ t nhập vào thân trên người hắn nói như vậy là cờ dược chủ động tìm ngươi Ở nạ vẽ hướng bên người cờ d ẻ o gật gật đầu xem ra ngươi ngược lại là không nghĩ giống như bên trong như vậy không chịu nổi đi theo v ộ n đệ mọc xác thực không có cái gì con đường phía trước nhưng có chuyện ta đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận Ở n nạ bẹ tạm dừng n h ì n không được hướng c ờ gieo hỏi vô nệ m ọ t thế nhưng là lệ ghi li men si đại sư nếu như hắn lựa chọn ký sinh tại trên người của ngươi như thế nào lại nhìn không ra người có vấn đề này đều muốn dựa vào ẹ n đủ ỉn hỗ trợ cơ gieo p h ủ v ô ngực kia mai sợi dây chuyền vô nệ m ọ t mặc dù là ký sinh tại trên người của ta nhưng hắn cũng xác thực hết sức yêu đ ấ t không có biện pháp không có lúc nào nhìn chằm chằm ta thường cách một đoạn thời gian phải tiến nhập hôn mê ta cơ bản cũng đều là chờ hắn hôn mê mới đi tìm em đủ ỉn lúc ấy ẹ n đủ ỉn để ta có thể tránh thoát vô nệ m ọ t cảm giác đồng thời ta cũng là đang xác định cái này đạo cụ hữu hiệu mới kiên định tín nhiệm đ ả o hướng hẹn đù ỉn xin lỗi nói đến đây cờ giữ cảm giác mình biểu hiện hiện lộ mười phân nhu nhược nhịn không được hướng mọi người chung quanh túi đầu tạ lỗi bất quá mấy người còn lại ngược lại là không có đối với cờ giữ ích kỷ hành vi biểu thị khiến trách trung quy lúc ấy cưỡng ép hắn thế nhưng là vô nệ m ọ t nhà đây chính là đã từng không ai bị nổi hát ma vương ta cũng không nói muốn e m đệ nhị đại não t h n g cho ngươi h đù ỉn có chút im lặng l ư ờ n nhãn cờ dẻo lập tức chỉ ra chỗ sai nói Đây chính là tại a ẩn giấu bà bối. Một hồi ngươi cũng đừng quên dấu bà bối, hồi một trả l cho khác còn chút, phải nhìn ta, mặt khác ta còn phải kiểm tra một kiểm vốn đối ệ mọt ấm. trong lưu lại cái gì thai hoàng Biết, biết, tại có cái hay không hoàng bên gì ở lưu lại đ mặt e n đủ ỉn cờ không khỏi lại lộ ra đã từng kêu phó nhát gan biểu tình đi qua đêm nay này nhất dịch hắn đối với e n đủ ỉn trừ cảm kích bên ngoài còn có thật sâu sợ hãi nói thật cờ d e o là thật bị e n đủ ỉn cho hủ đến ai có thể nghĩ đến trước mắt nghiên đệ tại tiến nhập trạng thái chiến đấu hội khủng bố như vậy minh bạch là tốt rồi ed đủ ỉn gật gật đầu sau đó lại nhìn hướng ở nạp vẹ tại biết được cờ rực trên người ký sinh lấy vốn đệ mọt ta liền cùng đùm bờ lệ đỏ thương lượng qua nhiều lần lúc ban đầu ta đề nghị là giải quyết dứt khoát chuẩn bị tìm cơ hội thừa dịp vốn đệ mọt hôn mê thì đưa hắn triệt để từ cờ rực trong cơ thể trục xuất ra nhưng đùm bờ lệ đỏ nhưng lại có bất đồng cái nhìn hắn đối với vốn đệ mọt rõ ràng càng sâu hắn cho rằng lấy vốn đệ mọt nhạy bén trình độ chúng ta nếu như làm như vậy nhất định sẽ tao nộ g đối phương cá chết lưới rách cuối cùng kết quả đại khái tỷ lệ là cờ reo bị diệt miệng sau đó hắn thừa cơ đào tẩu bởi vì lúc ấy liền ngay cả đùm bợ l ẽ đỏ cũng không xác định có thể hay không đem vồn đệ mọc triệt để lưu lại mà từ vừa mới ta quan sát được tin tức đến xem đùm bợ l ẽ đỏ lo lắng không phải không có lý vồn đệ mọc linh hồn so với bình thường vu sư cứng cỏi quá nhiều dù cho ta sử dụng cường độ cao ma pháp cũng như cũng vô pháp đem triệt để hủy diệt hẹn đù ỉn trong nội tâm hàm chứa hoang mang khẽ thở dài chớ nhìn hắn tại vồn đệ mọc trước mặt biểu hiện như thế ngạo mạn kỳ thật hắn một mực toàn bộ tinh thần đề phòng bởi vì đối phương biểu hiện xác thực đem hắn kinh sợ đến liên e n đùi in lúc trước thi phóng xuất hoa lôi đổi thành những người khác lần lượt như vậy một chút đã sớm hồn phi phách tán kết quả vốn đệ mọt c ư nhiên c ũ n g không có việc gì người đồng dạng trừ suy yếu vô cùng ra thậm chí cũng còn có thể nói chuyện cho nên n g ư ờ i cùng đùm bỡ lẹ đỏ liền chủ tính này một cái b ấ y dùng k i a c á i gì mặt nhật sử giả dụ dỗ vốn đệ mọt nhập vào thân ờ nạ v ẹ tóc mày có chút oán trách nhìn về phía e n đùi in nói thật này vẫn có chút sảng bậy vạn nhất lúc ấy vốn đệ mọt không chúng bộ đồ thế nào không chúng lời nói khách sáo liền khởi động dự phòng phương án rồi ed đùi ngược lại là không quan trọng đúng、Dubai. ta cùng đủ b ở lẽ đỏ kỳ thật chuẩn bị ba bộ đồ phương án chủ yếu kế hoạch chính là câu dẫn hăn ký sinh đ ủ m đệ nhị phương án là nếu như vốn đệ mọt lựa chọn bỏ qua đ ủ m ta sử dụng âm thầm thao túng đ ủ m cùng cờ dẹo hung hăng đánh một hồi đến lúc đó muốn là đối phương còn là không nguyện ý rời đi cờ dẹo thân thể kia đ ủ m sử dụng đem cờ dẹo giáo sư cho giết hơ mỹ ẩn nghe được e đủ in phát ra như thế lanh huyết luôn luận không khỏi trong nội tâm kinh hãi vậy ngược lại không đến mức ed đủ in h ẹ nhàng lắc đầu chỉ bất quá như vậy lời cờ dẹo thân thể sắp thực hội như vậy hủy đi bất quá hắn linh hồn có thể sống nhờ tại ta cấp cho hắn đạo cụ vậy ít nhất có thể bảo vệ hắn một mạng đương nhiên đây là xấu nhất kết quả lấy đủ mỡ lẻ đỏ đối với vốn đệ m ọ t rõ ràng hắn cho rằng chỉ cần lúc ấy hiện trường thực xuất hiện n g uy t ì n h vốn đệ m ọ t nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ cơ dẻo đồng thời lấy vốn đệ m ọ t tự phụ hắn lựa chọn như vậy đào tẩu khả năng cũng đồng dạng không cao ra hỏa này ít nhất sẽ cùng đủ hơi đỏ sức một chút nguyên lai、like、như thế ờ nạ vẹ nhưng gật gật đầu vậy vạn nhất vốn đệ mọc thật muốn chạy hay hoặc là không t u y n chọn ký sinh đ ủ n â u này vậy hắn phải đối mặt hoàn toàn thể trạng thái độ m â u áp bách không phải vạn bất đắc dĩ tình huống ta sẽ không xuất thủ bởi vì một khi vỗ nệ đ m ọ t không mắc câu vậy chứng minh chúng ta còn là không lưu lại đối phương đến lúc đó chỉ có thể tận khả năng ít bại lộ một ít đối phương tin tức cũng chính là nếu như vỗ nệ đ m ọ t chẳng phải lòng tham hắn không chuẩn lại có thể nhận nhân ngoài vòng pháp luật phải không Ở n nạ vẽ có chút vui mừng thở dài hắn đối với vỗ nệ đ m ọ t sợ hãi là phát ra từ nội tâm không sai đối với cái này ta cùng đùm bợ lẽ đỏ cũng không có càng biện pháp tốt bất quá bây giờ kết quả ngược lại là dựa theo chúng ta tưởng tượng phương hướng phát triển ẵn đu in r ứ t lời cười nhìn về phía vài người tiểu vũ sư lại nói tiếp hành động lần này có thể như thế thuận lợi ngược lại là may mắn mấy người các ngươi nếu như không phải là các ngươi biểu hiện như vậy chân thật chỉ dựa vào đủ nói không chừng vẫn không có biện pháp đã lừa gạt đối phương Giáo sư, ngươi cũng đừng vọng nguy không cùng đồng dạng. Gion nói, tại, tinh hiểm tiểu, biệt cái tiêu liếc thi ác cho sư, nước chấn, chuyến này chân chính ác ma đồng dạng. Liếc nhìn nhãn bên cạnh hóa thành than cốc thi thể, nhìn lực, có cầm đặc cốc đùm, hóa tuyệt thật ta thật thể, quả dọa là ma Ở nạ vẽ lúc này lần nữa bất mãn chừng ẻn đủ i n nhắc nhãn mặt khác ở phía trước cửa khẩu bố trí cường độ không khỏi cũng quá cao à chỉ là những cái k i a tinh anh ngắt m à cũng không phải phổ thông tiểu vu sư có thể giải quyết tồn tại đây còn không phải là thấy được có n g ư ờ i ở đâu ẻn đủ i n chế nhạo cười cười đã có n g ư ờ i hỗ trợ không cho mọi người phía trên một chút cường độ nói như thế nào đi qua không vệ lúc này dứt lời ẻn đủ i n đối với bốn người tiểu vu sư lộ làm ra một bộ thưởng thức biểu tình nói thật mấy người các ngươi lúc trước biểu hiện xác thực rất tốt mỗi người đều kích phát ra chính mình tiềm lực tin tưởng đi qua chuyến này các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ a nơ v i n nghe vậy lúc này gật đầu đáp ừ wilson thúc thúc ta tại chiến đấu thì chính mình cận chiến kỹ pháp có một loại dung hợp quản thông cảm giác thậm chí mạch suy nghĩ cũng so với trước k i a thay đổi rõ ràng nhiều cái này cùng ngươi dĩ vãng kiên trì không ngừng huấn luyện có quan hệ tiếp tục cố gắng hẹn đủ ỉn thỏa mãn gật gật đầu sau đó lại lường n h á n ron bất quá ron ngươi l á gan ngược lại là có luyện thêm luyện a dễ dàng như vậy bị sợ đến cũng không phải là chuyện tốt kế tiếp ngươi nên nhiều t i ế n tuyệt vọng trấn vài lần a ron hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu tại cái này ông trầm quỷ dị phó bản t r o n g hắn xem như trong đội ngũ lớn nhất n g ắ n bản liền ngay cả đầu một cái sợ hai giá trị mát trị số cũng là hắn giáo sư nghe ngươi ý tứ phó bản chẳng lẽ rất nhanh muốn chính thức mở ra sao ha j i nghe ra hẹn đủ n ý ở ngoài lời nhất thời có chút kích động hỏi không sai h n đủ n gật gật đầu bất quá lại quét nhãn xung quanh nhưng phải đợi ta đem nơi này thu thập sạch sẽ lại nói cũng không biết các ngươi đối với phó bản hài lòng hay không thỏa mãn nhưng là không tính đặc biệt thỏa mãn hợp mỹ ẩn đầu tiên là kích động chừng t ó mắt nhưng rất nhanh có đứng thẳng đáp hạ xuống cái này phó bạn so với phế tích phó bạn có ý tứ nhiều chỉ bất quá nơi này thật sự là có chút d i ò n g ư ờ i vô luận là từ hoàn cảnh vẫn là quái vật đều là như thế bất quá có thể ta ngược lại là rất thích lý lại đến một lần nơi này mặc dù có chút kinh khủng nhưng tự nghiệm thấy cảm giác xác thực rất mạnh ha j i hồi tưởng lại lúc trước cùng tiểu đồng bạn một chỗ mạo hiểm cảnh tượng nhìn không được thoát ra mà mấy người còn lại cũng đồng dạng biểu hiện ra tương tự ý nghĩ bọn họ có thể quá ưa thích loại kia tại tuyệt cảnh bên trong truyền bại thành thắng cảm giác vậy hảo Ta c ơn nạ à y kinh vẽ đồng ý gật gật đầu đi qua hai ngày này chiến đấu liền ngay cả hắn đều mệt mỏi đến không còn vài người tiểu vu sư lại càng làm mọi mệt thắng áp bất quá hắn lại liền vội vàng hỏi vậy cờ dẻo lại nên làm cái gì bây giờ để cho hắn hồi hộ hồ gợt tiếp tục giảng bài sao qua hắn hỏi lên như vậy vài người tiểu vô sư cùng cờ dẻo đều biểu hiện có chút xấu hổ xác thực cờ dẻo mặc dù tại thời khắc mấu chốt lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa nhưng hắn c h u n g quy phục thị qua vỗn đệ m ộ t một đoạn thời gian rất dài để cho bọn họ trở lên cờ dẻo khóa c h u n g quy có loại không được tự nhiên cảm giác đồng thời tại vừa mới giao lưu mọi người cũng được biết lúc trước xâm nhập gin gót ý đồ ăn cắp ma pháp người đá cũng là hắn cứ như vậy giảng đối phương lúc này vẫn là tại chạy trốn tội phạm truy nã n về điểm này ta tự có sắp xếp eddu ỉn quay đầu nhìn về phía quơ dẹo sau đó ta sử dụng đi gặp đùm bợ lẹ đỏ một mặt lúc trước đáp ứng thay ngươi đảm bảo sự tình ta sẽ không nuốt lời bất quá hồ gợt thậm chí anh quốc ngươi e rằng cũng không thể lại tiếp tục đợi nay chủ yếu cũng là vì bảo vệ ngươi c h u n g quy anh quốc vụ sư giới vẫn ẩn núp rất nhiều tử thần tật tử khó bảo toàn bọn họ sẽ không tìm ngươi trả thù mặt khác tương lai nếu như sự t ì n h truyền đi chính thức e rằng cũng sẽ không bỏ qua ngươi không thể tiếp tục tại anh quốc đợi sao ta minh mạch quơ dơ hơi có vẻ thất lạc gật gật đầu bất quá kinh lịch đây hết thảy hắn có thể lưu lại một cái mạng đã là trong bất hạnh vận hạnh thật sự không cách nào nữa quá nghiêm khắc cái gì sau này ta sẽ đưa ngươi nước đức ngươi đang ở đó biên s ỉ vợ sở b ạ cổ thương hội trong hỗ trợ à, nếu như tương lai có thể đem tử thần thực tử cùng zin góp vấn đề giải quyết ngươi cũng không phải là không có trở về khả năng endu in đối với cờ dẻo vị niên trường này ít nhiều gì vẫn còn có chút cảm tình trung pi từng tại ma chu câu lạc bộ cũng sớm chiều ở chung hơn ba năm xác định hảo kế tiếp ăn bài endu in liền lấy ra một cái tùy ý cửa cùng mọi người một chỗ phản hồi hô Hồ đ ề lập tức c tới t bọn này hễ phải không phân chấn tiểu vũ sư liền như không có hệ lao dây thừng sùng vật chó đồng dạng vung vui mừng hướng gỡ dịp phái đỏ tòa nhà hình tháp chạy bọn họ đã không thể chờ đợi được muốn phản hồi ấm áp phòng ngủ đưa đi những cái này bốn người tiểu vũ sư ed đù ỉn liền dẫn ở nạ vẹ cùng cờ r ẻ o đi đến phòng làm việc của hiệu trường kỳ thật tại ha di đám người tiến nhập tuyệt vọng c h ấ n hắn liền thông báo đủ mợ lẹ đỏ thỉnh hắn đi trước phản hồi trường học tòa c h ấ n ngược lại là ed đù ỉn hắn là tại nửa ngày trước mới trở về đương nhiên tuyệt vọng c h ấ n nội tình huống hắn một mực viễn trình giam không lấy thấy được đi theo tại ed đù ỉn bên cạnh cờ r ẻ o đù mợ lẹ đỏ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười xem ra các ngươi là mang theo tin tức tốt trở về may mắn không làm được bệnh ed đù ỉn không để ý cười cười sau đó liền đem cái kia chứa vốn để mọt linh hồn cái hộp bày tại hộp bày tại hiệ v ố n đệ mọt ngay ở chỗ này mặt tới gặp ngươi một chút lao bằng hưu a đùm bợ lạy đỏ nghe vậy biến sắc ngay sau đó liền trịnh trọng nhìn về phía phương trước mặt h ộ hắn quả thực là không nghĩ tới é đù ỉn c ư n h i ê n thực làm được hắn chẳng những đem v ố n đệ mọt từ cờ d ư ợ t trên người trục xuất ra đi thậm chí còn bắt được đối phương ai khe thở dài một cái đùm bợ lạy đỏ lúc này mới đem cái nắp chậm dại s ố c lên tom thật không nghĩ tới ta sẽ là dưới loại tình huống này gặp ngươi lần nữa chương bảy trăm ba mươi sáu rực rỡ một tân chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa nhiếp hồn c h â u bên trong truyền gia vô n đệ mọt tràn ngập oán nghiệm khản dọng thanh âm không nghĩ tới chúng ta đ ù m bở lẹ đỏ lại có thể lựa chọn dùng như vậy thủ đoạn âm hiểm để đối phó đối thủ của hắn các ngươi thật là làm cho người ta lau mắt mà nhìn a vô đệ mọt mặc dù không có thấy được én đủ in giảng thuật kế hoạch cảnh tượng nhưng hắn chỉ là thoáng suy tư liền muốn đến đ ù m bở lẹ đỏ khẳng định cũng có tham dự đi vào tuy ngươi như thế nào nói mọc ca chỉ tiếc ngươi sau này chỉ sợ là không cách nào nữa tiếp tục làm ác năm đó để cho ta ta t i ế đối chính là không thể đem ngươi dẫn đạo đến chính xác trên đường tùy ý ngươi đem như vậy kiệt xuất thiên phú dùng tại hắc ám sự nghiệp đúng bỡ lẽ đỏ thấy được đã từng cùng hắn dây dưa nhiều năm địch nhân lại có thể như thế đơn giản liền bị én đủ ỉn bắt được trong lúc nhất thời cũng không khỏi có cảm xúc rất nhiều h ừ thuyết giáo nói đủ sao vô nệ mọt để lộ ra một cỗ cực độ chán ghét ngữ khí ta ghét nhất chính là ngươi kia không ngừng không nghị thuyết giáo thật giống như ngươi có thể đại biểu tất cả mọi người giống như chẳng lẽ ngươi n g h ĩ pháp liền nhất định là chính xác sao vớ vẩn mặt khác vô nệ mọt nghĩa mai một câu lại nhịn không được cười lạnh khắc n g h ĩ đến đám các ngươi có thể vây khốn ta bao lâu khi nào ta sẽ tìm được từ nơi này phá hạt châu thoát thân phương pháp đến lúc đó đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua các ngươi Eo nạp các ngươi cả đám đều sẽ trở thành tay ta ngọn nguồn vong hồn v ô nệ mọi toán niệm sâu nặng phát ra chớ chú h ò hét thanh âm kia nghe sát khí kinh người điều này làm cho một bên cờ rực không khỏi sợ hãi toàn thân run lên đều thời điểm này còn dám làm cản, cả ta hét, làm này, dám làm cản. Cả hư lạnh một tiếng sau đó liền hướng nhiếp hồn châu xa xa chỉ a theo hạt châu thượng lập lệ lên từng đạo mãnh liệt địa bang vỗ nệ mọi tiếng kêu rên vang vọng cả đang lúc phòng làm việc của hiệu trường không biết người e rằng còn tưởng rằng nơi này đầu chuyện ma quá nha mà lúc này vốn đệ mọt chật vật bộ dáng cùng hắn lúc trước biểu hiện ra ngoài cuồng ngạo hình thành tươi sáng do nét so sánh đồng thời điều này cũng làm cho cờ rực cùng ơ nạ v ẹ thả lỏng tra tấn vốn đệ mọt một hồi lâu ed đu ý này n mới dừng lại tay đùm bợ lẹ đỏ hiệu trưởng gia hỏa này hiện tại đầu góc còn có chút không thanh tình đ ế u ta dạy dỗ một đoạn thời gian hắn hẳn có thể học được như thế nào thật dễ nói chuyện người nha đùm bợ lẹ đỏ có chút im lặng liếc nhìn nhãn ed đu ý trong lúc bất trợt hắn cảm giác vốn đệ mọt hiền lộ có chút đáng thương Chết chết người vẫn là tại này trong hạt châu hào hào tỉnh lại a đụng mợ lại đọ có chút bất đắc gì lắc đầu sau đó liền nhẹ nhàng đem phương trên nắp hộp in. ta sẽ không đông tha ngươi phương hộp tại tre lên lúc trước vô đệ mọc nhưng đang ra sức kêu gào bất quá tại trước mắt trong hoàn cảnh cũng chỉ có thể để cho hắn hiện lộ càng giống là tại vô năng cùng độ không nghĩ tới ngươi thực thành công che đậy mất vốn đệ m ọ t đụng bợ l ẹ đỏ cảm xúc rất nhiều nhìn về phía ed đù ỉn hôm nay ngươi mang đến kinh hỉ thật sự là để ta l á o ra hỏa này cảm thấy xấu hổ so với ngươi thật ra khiến ta hiện lộ có chút vô năng ngài có thể đừng nói như vậy ed đù ỉn khiêm tốn ó i bắt được vốn đệ mọt kế hoạch thế nhưng là chúng ta một chỗ chế định xuất ra nếu như không phải là ngài thành công dự phán đến vốn đệ mọt ý nghĩ a cùng hành vi hình thức hành động lần này cũng không pháp tiến hành thuận lợi như vậy hơn nữa lúc ấy vốn đệ mọt xác thực vô cùng suy yếu ta tối đa cũng chỉ có thể coi là thừa dịp hư mà vào gật bỏ chỉ bất quá hắn linh hồn trạng thái vô cùng đặc thù cộng thêm đối phương vừa mới lời thề son sắt bộ dáng chúng ta còn là không muốn cao hứng quá sớm tránh xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ừ đùm bỡ lẽ đỏ túi đầu chầm tư một lát sau đó tán thành gật gật đầu còn là ngươi nghĩ chu đáo nghĩ đến có ngươi nhìn chằm chằm hắn vẫn tương đối để cho người yên tâm nói xong đùm bỡ lẽ đỏ lại nghiêng đầu nhìn về phía cơn d ẻ đối với ngươi sự tình ta đã tự én đủ ỉn rõ ràng rõ ràng ngươi đã tại hành động lần này bên trong làm ra lớn như vậy hy sinh đối với ngươi lúc trước nương nhờ vốn đệ m ọ t hiệp trợ hắn lẻn và o hồ gợt sự tỉnh ta liền không lại tiếp tục truy cứu mặt khác tại ma pháp bộ cùng zin g ó s b e n kia ta cũng sẽ thay ngươi làm ra đảm bảo tạ cảm ơn hiệu trưởng thấy được đùm bờ l ẹ đỏ tự mình tỏ thái độ gợt dẻo vui vô cùng rất nhanh nắm tay quả nhiên so với vốn đệ m ọ t còn là e n đùm ỉn cùng đùm bờ l ẹ đỏ càng đáng tin hắn vui mừng lúc trước lựa chọn chính xác con đường về gợt r nghĩ phương pháp trước tiên là đưa hắn tống xuất ánh quốc ed đùm ỉn lúc này nói ra chính mình ý định lúc trước hắn phạm phải sự tỉnh Ta x e gật gật ừ vậy đối với ế x vốn g đệ mọc phương thức xử lý ngươi xem giải quyết xong cờ giữ thu xếp vấn đề hẹn đủ in liền tính thăm dò hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề hẹn đủ in tự nhiên là muốn đem v ấ n đ ề mọc dự ở bên người bất cứ lúc nào cũng là tiến hành nghiên cứu đối phương linh hồn bất diệt tính đặc thù để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú bất quá vị này hát ma vương thân phận thật sự là quá mẫn cảm nói như thế nào cũng phải hỏi trước một chút đùm bờ l ẹ đỏ ý nghĩ ta đối với ngươi lưu lại hắn cũng không có ý kiến gì đùm bờ lệ đỏ liếc thấy e n đủ ịn ý nghĩ bất quá ta có nhắc nhở ngươi hắn sở dĩ sẽ biến thành hiện tại như vậy cùng hắn đối với hát ma pháp si mê có rất lớn quan hệ ta chỉ hy vọng ngươi bất luận từ trên người hắn đào ra cái gì cũng không muốn trầm mê tiến vào yên tâm đi ta biết chừng mực đạt được đùm ờ lệ đỏ cho phép em đủ ý cũng thả lòng chỉ cần đủ mỡ l ẹ đỏ không có ý kiến hắn sẽ không sợ những người khác hội cản trở ta chính là biết ngươi có chừng mực mới có thể như vậy thông thoái đủ mỡ l ẹ đỏ c ư ờ i cười sau đó lại nghiêm mặt nói bất quá trước đó ta đề nghị ngươi hay là t r ư ớ c cùng ma pháp bộ thông thông khí có tất yếu sao đối với bọn họ mà nói vô nệ mọt tại mười năm trước cũng đã chết đi nói cho bọn hắn biết chân tướng e rằng sẽ khiến khủng hoảng á. e đù u ý nghe vậy n h n g mày hắn kỳ thật là không quá nghị nhấc lên ma pháp bộ đến lúc đó rất có thể hội dẫn xuất một ít không tất yếu phiền t h á i ma pháp bộ trong quả thật có rất nhiều người cầm dạng này c á c nghĩ ví dụ như chúng ta phục bộ trưởng nhưng cũng không phải tất cả mọi người như thế ung dùng đặc biệt là có chút v ậ n đối với hát ma vương ôm lấy tưởng tượng t ử thần thực t ử cùng thuần huyết các gia tộc đùm bơ lẹ đỏ h í p mắt lấy hai mắt đồng lỗ bên trong lộ ra một tia n g o n lệ nguyên lai、like、như thế ngài là muốn mượn vốn để mót để cho những cái kia tôn k é p ngại nhép nhóm triệt để tuyệt vọng nghị phải không e đ d u in nhưng gật gật đầu như thế cái ý kiến hay muốn so phía d ư ớ i tựa hồ vị này còn sống hát ma vương ngược lại so với chết đi hắn càng có giá trị nha chỗ tốt vẫn không chỉ có như thế đùm bơ lẹ đỏ khẽ cười nói ngươi không phải là rất giống để cho xì dị ủ trở về sau như thế một cái rất tốt cơ hội đó hả hẹn đủ ý nghe vậy hơi suy nghĩ một chút l i ê n minh bạch đủ mỡ lẹ đỏ ý tứ lúc trước xì dị ủ sở dĩ có thể phóng thích nhưng lại bị khu trục chủ, chủ yếu cũng là bởi vì cũng không đủ khiến đại đa số vu sư tin phục chứng c ứ chung quy nương tử ký ức như vậy gián tiếp chứng cớ chứng minh tiết lộ lì lì một nhà địa chỉ người không phải là bố tới khác quả thật có chút gợ ép nhưng nếu có vốn để mọt bản thân lời chứng vậy cho dù bọn họ trước mắt vẫn không có thể tìm đến peter peter cũng có thể ngồi thực năm đó hiểu lầm còn là ngài nghĩ chú đáo e đ d u ỉn thỏa mãn gật gật đầu đem cờ d ẻ o đưa sau khi đi ta đi một chuyến ma phát bộ đến lúc đó có lẽ còn cần ngài ra mặt chứng cứ không có vấn đề tại trong chuyện này ta nghĩa bất dung tử đùm ơ lẹ đỏ cười nói mà một bên ở nạ vẹ nghe được hai người lần này đối thoại có chút khó chịu trận mắt chừng một cái hắn đối với sỉ、sì、dì ủ có thể nói là phản cảm đến cực điểm năm đó đối với phóng gia bố tới khắc liền thuộc hắn tối phản đối nghĩ đến kế tiếp có lẽ lại muốn nhìn thấy tên kia ở nạ vẹ liền căm tức không được hy vọng tên kia sau này có thể học được kẹp lấy cái đôi làm người từ đ g m bơ lẽ đỏ văn phòng lúc xuất ra eddù ìn liền ngựa không dừng vó mang theo cơ dẻo thông qua vài đạo tùy ý trong môn chuyển đi đến nước đức bên này xỉ vợ sở phạ cổ thương hội vốn là giao cho hắn tại nước đức dắn chắc tin tức thương nhân ven tới quản lý lại nói tiếp eddù ìn tại nước đức vị này tin tức thương nhân ngược lại là giúp hắn không ít vội vàng chỉ bất quá đằng sau đột nhiên tiêu thất một đoạn thời gian chủ yếu là bởi vì lúc ấy p e n thấy được én đủ ỉn đối với ngân s ắ c trường mâu tin tức mười phần để ý vì lấy lòng hắn vị này đại tài chủ liền chuyên môn tiêu phí đại lượng thời gian đến hoạt động t r a ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ đừng nhìn ra hỏa này k i u mạo xấu xí đằng sau rõ ràng còn thật làm cho hắn t r a ra không ít đồ vật thậm chí còn một lần chạm đến những cái kia nuôi dưỡng vườn khu manh mối cuối cùng thiếu chút thật sự là để cho hắn tìm đến trong đó một tòa v ư ờ n khu chỉ tiếc lúc ấy tại én đủ ỉn lôi lệ phong hành thủ đoạn ngân s á c trường mâu rất nhanh liền sụp đổ kết quả p e n phát hiện hắn thật vất và cha được đồ vật đột nhiên liền mạc d a n h kỳ rượu trèo lên đăng lên báo như vậy biến cố cầm pen đều cho c ả sẽ không về sau còn là e n đủ ỉn một lần nữa tìm đến hắn gia hỏa này vẫn vẻ mặt buồn khổ tại trong quán rượu uống rượu dải sầu nha mà e n đủ ỉn tại biết được pen thu hoạch liền rõ ràng đây là một vị hiếm có nhân tài muốn biết rõ lúc trước hắn thế nhưng là tay cầm lôi đ i ề u ký ức tài năng nhanh như vậy đào ra ngân sách r ư ờ n g âu kết quả tiểu hại tử cư nhiên phải dựa vào lấy trong tay điểm này tài nguyên cùng manh mối cứng rắn phân tích ra nhiều như vậy tin tức bởi vậy ed đủ ỉn rất nhanh liền đem e n chiêu dụ tiến sĩ vợ sở bạ cổ thương hội Cũng đối với hiện ắ n n ủy thác trách h m để cho h ắ tại nước quyền phụ trách đức sở dĩ sẽ bị én đủ in chế tạo thành đệ nhị đại bản doanh không chỉ là hắn cùng với ăn rẽ quan hệ cùng tài sản cố định quan trọng hơn còn là bởi vì hắn đối với nơi này thực sự quá quen thuộc dù cho bản thân quanh năm không ở chỗ này cho nên đem cờ dẹo thu xếp tại ben thuộc hạng e d d i ỉn vẫn phi thường yên tâm hắn có lòng tin tại kế tiếp hai đến trong ba năm đem nước đức chế tạo thành một khối thiết bản ai cũng đừng nghĩ tại phiến khu vực này trong tìm hắn phiền thoái đem cờ d ẻ o gửi gắm cho ben e n d i e ỉn liền ngờ không dừng v õ phản hồi anh quốc cũng lần hai ngày hắn chạy tới anh quốc ma p h á p bộ lúc này anh quốc ma p h á p bộ bên trong hoàn cảnh cùng bốn năm trước muốn so có thể nói là lòng trời l ỡ đất nếu như dùng một cái từ để hình dung hiện tại ma p h á p bộ đó chính là có tiền vừa tiến vào vị ở dưới đất lầu tám chính sảnh l i ê n có thể thấy được trên trần nhà nổi lơ lửng nghiêm chỉnh dãy mùa hạ mới nhất khoản g đèn ma pháp đèn ma pháp bổ sung từ sắc lạ v ẹ n đờ thảo cánh hoa như bông tuyết chậm rãi bay xuống tại một ít đèn đóm hạ người qua lại con đường nhóm chẳng những có thể người được gợn sóng hương hoa lại càng là có thể tự nghiệm thấy đến từng đợt mát lạnh gió nhẹ làm cho người cảm thấy sảng khoái tinh thần giống như vậy lấy đánh tới toán đầy đủ đèn đóm anh quốc ma pháp bộ từng quý cũng sẽ thay đổi một đám hơn nữa đều là do hạ mới nhất khoản đào thải hạ xuống xưa c ũ đèn đóm nhân ra căn bản cũng không lưu lại cơ bản đều là trực tiếp chia ưu tú công nhân trở thành phúc l những cái này đ è kiểm an cửa, cửa có thể loại trừ mất vụ sư trên người biến hình ẩn thân hiệu quả đồng thời còn có thể kiểm tra đo lường đến có hay không mang theo hát ma pháp vật phẩm hoặc là phi pháp luyện kim đạo cụ đương nhiên cái gọi là phi pháp luyện kim đạo cụ Kỳ không thật chính là xỉ vậy sở sản sách hạ cổ thương hội hợp thương phẩm phẩm, cổ cùng tác cái xuất người luyện muốn luyện gia gì với kia kim kim v mua đám lẩu là t phẩm, liền n g a cả ma phần á p p ngành còn không thể nào vào thể h được. Về phần tìm hiểu trong phòng khách tối trung tâm này tòa ma pháp minh đệ suối phun ngược lại là vẫn còn ở chỉ bất quá suối phun trung tâm dựng thẳng lấy kia tổ vàng dòng điêu như đã khảm đầy màu sắc đa dạng bảo thạch loại này khoe khoang đến thái quá thiết kế còn là phục lên đài mới chỉnh ra ra hỏa này liền thích cả một ít mặt mũi công trình hẹn đù ý nối với cái này tuy một mực không quá cảm bạo nhưng cũng không nên nói thêm cái gì ai làm cho nhân ra kinh phí bạo b ệ ngoài nhà mà trừ suối phun điêu như khách tới thăm chủ tịch phương lại càng là dắt một tòa đường kính mười em mở khổng lồ thủy tinh đèn ma pháp chỗ này đèn ma pháp toàn thân hiện lên hình tròn xem ra giống như là hơn một cái trọng vòng tròn đồng tâm mỗi một tầng hình tròn thủy tinh bên trong cũng sẽ thả ra một vòng bất đồng chủng loại ma pháp sinh vật quang ảnh bao gồm hòa long phượng hoàng mình sư tử ưng đầu thú thiên mã độc g i á c thú những ma pháp kia quang ảnh mỗi một cái đều kim quan lập lụe chẳng những đem trong đại sành theo vàng son lập lẫy lại càng là có thể cho vu sư nhóm mang đến một tia ấm áp Kỳ chương t một mỗi thi phóng bảy trăm ba mươi bảy người nói hay có thể nói nay tòa khổng lồ đèn ma pháp nói là đèn thuộc về kỳ thật là cái tập phụ trợ trừ tà phòng hộ chiến đấu làm một thể nhiều chức năng ma pháp trợ bình thường tại đây chụp đèn phía dưới đi qua hội phát hiện mình y phục thay đổi khô giáo sạch sẽ trên người ngẫu nhiên nhiễm thượng hát ma pháp ảnh hưởng giảm bớt liền ngay cả tinh thần cũng sẽ tốt hơn không ít thậm chí có chút nghiên cứu hát ma pháp chịu phản vệ vô sư chạy được ma pháp bộ đại sảnh ngồi x ồ m thêm mấy ngày không chuẩn là có thể trực tiếp trị liệu nếu như xuất hiện nguy hiểm gì tình huống trong đại sảnh này chén nhỏ đèn ma pháp liền sẽ lập tức hóa thân thành phòng hộ thiết bị hiệp trợ nhân viên công tác duy trì trật tự đã từng có bị bắt phạm nhân đi qua đại sảnh thì ý đồ đạo thoát kết quả đều không cần thần sáng nhóm động thủ đèn ma pháp liền có thể phóng ra c h ó i buộc ma pháp đem vây khốn như là ngẫu nhiên xuất hiện thần kỳ động vật không khống chế được hoặc vu sư ẩu đả sự kiện liền lại càng không cần phải nói viễn trình điều khiển phóng ra một quần thể chấn định chú ngữ có thể hoàn thành nay toa khổng lồ đèn ma pháp tự nhiên là én đủ in tác phẩm đồng thời hay là hắn đặc biệt vì ma pháp bộ đính làm cực phẩm luyện kim đạo cụ chỉ là thành phẩm liền hoa hắn hơn ba nghìn gạ lệ ổng mà chỗ này đèn đón một khi xuất hiện lập tức liền đưa tới các giới ánh mắt tại rất trong thời gian ngắn nó tựu thành ma pháp bộ phồn vinh biểu tượng đồng thời cũng bởi vì này chén nhỏ độc nhất vô nhị đèn ma pháp để cho anh quốc ma pháp bộ một lần trở thành b ố n quốc vụ sư được hoan nghênh nhất cơ cấu c ự c g i a tăng thật lớn ma pháp bộ danh vọng có rất nhiều người cũng không có việc gì bỏ chạy đến ma pháp bộ trong làm một vòng một vừa thưởng thức này chén nhỏ đèn ma pháp một bên tự nghiệm thấy nó mang đến tăng hiệu quả thậm chí để cho không ít người dâng lên gia nhập ma pháp bộ ý nghĩ đương nhiên ma pháp bộ nhân viên tạm thời cũng xác thực g i a tăng không ít ví dụ như như hiện tại chính sanh trong chỉ là nhân viên tiếp đ á i liền so với trước kia nhiều gia gấp b ộ i tăng vọt kinh phí dẫn đến ma pháp bộ có thể tăng thêm không ít vào nghề cương vị mà càng nhiều vào nghề cương vị bởi vậy edn đủ in mới hay là gì vừa hiện thân lập tức liền có một người chính sành nhân viên tiếp tân chào đón hắn vừa nhìn phát hiện rõ ràng còn là người quen chính là tại tư tới đặc biệt lâm học viện thì so với hắn tiểu nhất cấp một ạ cấp cao nhất a không Wilson、tiên sinh ngươi hôm nay qua là có cái gì chuyện quan trọng sao có cần hay không thay ngươi thông báo bộ trưởng đại nhân mỗ nạ hơi có vẻ rụt rè đi đến én đủ ỉn bên người hiện tại vị này đã từng cấp cao nhất thế nhưng là đại nhân vật phục bộ trưởng đã từng đặc biệt dặn dò qua chỉ cần én đủ ỉn có cần có thể bất cứ lúc nào cũng là hướng hắn thông báo không có việc gì mỗ nạ ngươi trực tiếp hô tên của ta hoặc cấp cao nhất đều được không cần như vậy khách sáo én đủ ỉn mỉm cười đúng ta nhớ được ngươi không phải là tại quốc tế ma pháp hợp tác tư ma pháp pháp luật văn phòng công tác sao như thế nào chạy được phòng chức làm nhân viên tiếp tân nay còn không phải ngươi khiến cho bộ kia ma pháp hệ thống truyền tin huyền áo m ẫ nạ có chút bất đắc dĩ nhu nhu v a i mấy ngày nữa chính là bộ kia hệ thống cắt băng thời gian ma phục bộ trưởng vì biểu thị coi trọng vẫn đặc biệt muốn mời các nước âu châu chính thức thành viên đến đây quan sát đồng thời cũng có rất nhiều nơi khác thuật sư luyện kim cùng đoàn thể đến b á i phòng n à y dẫn đến sắp tới tới anh quốc ma pháp giới người ngoại lai thành viên rất nhiều ma pháp bộ các hạng nghiệp vụ cũng trở nên đặc biệt bận rộn mà phụ trách tiếp đãi công việc bộ trưởng cư nhiên toàn bộ đặt ở quốc tế ma pháp hợp tác tư nghe nói hẻm xéo cùng hộp mì ả mấy nhà khách sạn đều nhanh ở không giới người đều hết bận bộ trong điểm này sống ta còn phải đi hỗ trợ dựng tạm thời nơi chú của nhà hàm chứa o á n m i ệ m độc miệng một lát sau mộ nạ có chút tò mò hỏi như thế nào lớn như vậy sự tình ngươi chẳng lẽ không biết sao đây chính là ngươi chủ đạo kiến thiết công trình như thế ta sơ sẩy không nghĩ tới phục coi trọng như vậy chuyện này e n đù ỉn chê cười lắc đầu e n đù ỉn đúng là không có ngờ tới phục hội như vậy ra sức tuyên truyền mà pháp của hắn mạng lưới thông tin lạc lúc trước hắn một mực đứng ở nước đức Bên nghi kia khai mạc trung h thật、so、với Anh Quốc còn sớm hơn một ít, nhưng anh dễ dẻ cũng chỉ là mời mời một ít địa phương nhân cho không tính ứ c Quốc còn cũng cổ cũng đặc kỳ một ít, một ít vật tiếng tới đặt biệt t so sớm với mời mời nổi động nên dễ dẻ là địa phô bỏ, ư ơ n g quy cái gọi là ma pháp thông tin kỳ thật chính là một lệ thế giới mạng lưới thông tin lạc phiên bản chỉ bất qua én đủ ỉn thông qua luyện kim thủ đoạn vượt qua bảo mật pháp giám thị bởi vậy tại người sáng suốt trong mắt xì、si、vợ sở hạ cổ thương hội loại hành vi này kỳ thật là tại hao bảo mật pháp lông dê cũng không phải đặc biệt lên bài mặt kết quả phục thấy tiền sáng mắt ra hỏa Vì vào vợ vụ mình gia tăng không thương nghiệp tiếc hội Phải ma thay thu tự tạo thế. làm pháp hạ bộ sỉ cổ đối ổ cổ i người Biết hội bài nhà công như như nhìn lên thương được khác, thể cho pháp hồ chịu hạ có sức. làm một ma sao sẽ sỉ ra tựa ty để vì vậy vậy vợ bộ b đồng đ dạng. ố với cái này e n đủ ý ngược n lại là vui cười thấy kia thành nếu như phục biểu hiện như vậy chủ động hắn ngược lại nguyện ý nhận phần nhân tình này lại nói tiếp vị này tân bộ trưởng tuy năng lực đồng dạng nhưng cũng không phải là không có ưu điểm nha đã như vậy một hồi ta cũng đưa ngươi một phần đại lễ hảo em đủ ý nội tâm âm thầm gật đầu sau đó liền nhìn về phía m o n a ta hôm nay là mặt khác có chuyện quan trọng tìm phúc hắn này sẽ đang bận sao bộ trưởng hiện tại hẳn là tại tiếp đại đến từ italy vu sư giới danh nhân nếu như là ngươi hắn hẳn sẽ bước ra gặp ngươi m o n a dẫn dắt đến ednu ỉn tiến nhập thang máy một bên vì đối phương giải thích cặn cái đạo người ý đều tới sao nhìn lên phục so với ta vẫn coi trọng cái này công trình đâu đúng có đến từ giáo đình khách nhân sao ta cùng bọn họ mấy vị giáo chủ coi như tương đối quen thuộc ednu n tính toán nếu như giáo đình thành chức vu sư cũng qua ngược lại là có thể theo chân bọn họ cùng nhau nghiên cứu một chút vồn nệm ọ t đã từng én đủ in du lịch đến italy liền d á n chắc qua mấy vị giáo chủ cũng cùng bọn họ có nhiều giao lưu những người kia tại linh hồn ma pháp phương diện tạo nghệ rất cao khai mở phát ra thánh quang ma pháp càng là đối với linh hồn có cường đại lực sát thương vậy cũng được không có đều là một ít phóng viên giáo đình v u sư từ khi bắt đầu hầu hạ thần linh liền cùng truyền thống v u sư giới tan vỡ rất nghiêm trọng dưới bình thường tình huống bọn họ cũng sẽ không chủ động bái phỏng một quốc gia ma pháp bộ mỗ nạ đối với những cái kia tự xưng mục sư vô sư có thể không có hảo cảm gì nhịn không được oán thầm hai câu eddu n đối với mộ nạ phàn nàn ngược lại không phủ nhận giáo đình vu sư từ khi lựa chọn một con đường khác đường liền cùng truyền thống vu sư sai biệt càng lúc càng lớn hai bên lẫn nhau không hiểu cũng không kỳ quái nhưng đối với phương cũng không phải hoàn toàn vô pháp giao lưu hơn nữa cùng vu sư quốc tế cũng có nhất định liên lạc hai người một bên tán gẫu một bên đi đến bộ trưởng văn phòng lúc này phụ c nguyên bản đàng tại sẽ gặp mấy vị đến từ có italy vu sư bởi vì bọn họ đều là truyền thông ngành sản xuất liên quan nhân sĩ cho nên nói là sẽ gặp kỳ thật càng giống là phỏng vấn đương mộ nạ mang theo e n đủ i n t i ế n nhập phúc đang tại thao thao bất tuyệt thổi phồng lấy xỉ vợ sở b ạ cổ thương hội sắp đẩy ra ma pháp hệ thống truyền tin chàng kia mặt ngược lại hiển lộ hắn p h ả n phất là xỉ vợ sở b ạ cổ thương hội công nhân đồng dạng mà ở phúc bên người thì là lúc này đã trở thành hắn thư ký u m b e r i t mà thấy được e n đủ i n đến tìm hiểu phúc lập tức hưng phấn hướng vài người phóng viên dẫn tiến hắn mau nhìn đấy vị này chính là chúng ta anh quốc v ũ sư giới kiêu ngạo tuổi còn trẻ liền trở thành đương đại tối phụ nổi danh luyện kim đại sư vi sân tiên sinh sắp được xuất bản ma pháp mạng lưới thông tin lạ phút vừa nói lấy liền tiến đến én đủ i n bên người sau đó cũng mặc kệ hắn vui cười không vui liền gọi kia vài người phóng viên cho bọn hắn theo một t r ư ơ n g chụp ảnh chung thấy được nhiệt tình như vậy phút khiến én đủ i n đều cảm thấy không lời gia hỏa này có muốn hay không kích động như vậy à bất quá thấy được ống kính máy chụp hình nhắm ngay bên này hắn vẫn là hết sức phối hợp bảy cái chính thức tạo hình mà một bên ùm bờ d ị p c ư nhiên mười phần hư vinh muốn tiếp cận qua cọ cái chụp ảnh chung c h u n g quy đây chính là quốc tế ti tức có thể tại nước khác truyền thông thượng mặt mày dạng dỡ sự tỉnh chỉ tiết cuối cùng vẫn còn bị én đủ ỉn ánh mắt cho ngăn lại khiến vị này phấn hồng lao cóc một hồi phiên m u ộ n tại đập hết chụp bánh c h u n g p h ú c l i ê n rất có ánh mắt đem kia vài người phóng viên đưa ra ngoài hắn cũng rõ ràng hẹn đủ ỉn đột nhiên tìm đến hắn t á m phần là có cái gì chuyện quan trọng đều xung quanh không có người không có phận sự p h ú c lúc này mới hào hứng bừng bừng lôi kéo hẹn đủ ỉn nhập toạng ẹ n đủ ỉn không nghĩ tới ngươi c ư nhiên đến như vậy khéo léo hôm nay ta đã tiếp kiến vài phê truyền thông bọn họ đối với ma pháp của ngươi thông tin đều cảm thấy hứng thú vô cùng như thế cũng không h ư n g phí ta phí lớn như vậy tâm tư thu xếp lần này khai mạc nghi thức phục kỳ thật cũng không hiểu én đủ in bộ kia luyện kim hệ thống đến cùng như thế nào bất quá vệ k ệ nọt bộ trưởng đã từng đặc biệt đề điểm qua cho nên hắn mới biểu hiện như thế coi trọng không sai một bên umberzit cũng định nọt bổ sung trừ các quốc gia truyền thông ra vẫn có mấy cái quốc gia đều phái ma pháp bộ cao tầng qua xem lễ phục bộ trưởng đối với ngài sự nghiệp thế nhưng là tương đối quan tâm nha umberzit kỳ thật đối với trước mắt vị trẻ tuổi này không thế nào quan tâm trung vi nàng đã từng còn bị đối phương đe dọa qua nhưng nàng là cái hiểu được định mọi người nếu như phục biểu hiện như vậy n ó g m i nàng tự nhiên cũng phải phối hợp lại phiên phục bộ trưởng ngài hao tâm tổn trí chỉ là một hồi khai mạc nghi thức mà thôi kỳ thật không cần phải như vậy huy động nhân lực tại gần nhất trong vòng m ư ờ tháng vệ k ệ n ọ t nữ sĩ kỳ thật đã hỗ trợ cùng vài quốc gia m à pháp bộ nói thành hợp tác mục đích kế tiếp tại bọn hắn quốc gia cũng sẽ liên tiếp đẩy ra bộ này mạng lưới endu in bị hai cái này ân cần ra hỏa khiến cho toàn thân sợ hãi cho nên biểu hiện cũng tương đối rụt rè nhìn lời này của ngươi nói si vợ sở bạ cổ thương hội sự tỉnh chính là chúng ta anh quốc ma pháp bộ sự tỉnh phục nghĩa đang từ sụ mặt hiệp trợ địa phương xí nghiệp phát triển là chúng ta hoàn toàn xứng đáng trách nhiệm dựa vào lời này đã nói nghe cũng không biết ta muốn là không cho cung cấp thuế kim các ngươi lại biến thành kiêm một bộ lý do thoái thác ẹn đù ỉn nghe thấy nhịn không được trợn mắt chừng một cái hắn có thể quá rõ ràng vị này phục bộ trưởng bản tính dù sao có sữa chính là mẹ chứ sao đúng rồi bên cạnh umberzit lúc này liền cùng tham gia mô hình khuôn đ úc bằng thanh tú đ n g dạng lập tức n g h i m ặ t hơn nữa phục bộ trưởng không chỉ là vì sĩ vợ sở bạ cổ thương hội suy nghĩ cũng là vì tất cả anh quốc vô sư giới hào tâm tổ trí umberzit càng nói càng kích động kết quả cuối cùng thậm chí miệng hồ l â nói n hạ ì n t i phục bộ t r ư ở edduin nghe thấy nụ cười cứng đờ sau đó lập tức hung h ă n g liệt ùm mở rít nhất nhãn ánh mắt để lộ ra tới nguy hiểm thần sắc rõ ràng vô cùng này lao cóc thật sự là không biết lớn nhỏ loại lời này cũng là ngươi xứng nói tân nghiệp vụ đều còn chưa mở rương giống như này lòng tham nhớ thương ta tiền khi nào tìm cơ hội đem ngươi cho thu thập, ẹn đủ ỉn yên lặng đem ủ m bờ dịch danh tự xếp vào trong lòng của hắn số đen. ù m bờ dịch, viu sần tiên sinh trước tiên lựa chọn cùng ma pháp bộ hợp tác, cũng đã là lớn nhất thành ý, ngươi bây giờ phải làm là học được cảm ơn. bên cạnh phục đối với nàng mất cũng bất mãn hết sức đồng thời tại g i a n dậy hết ù m bờ dịch liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ẹn đủ ỉn nếu như ẹn đủ ỉn bị nàng không lo luận làm tức giận sau đó liên lụy đến chính mình đã có thể phiền t h á i phụ sở dĩ tại ẹn đủ ỉn trước mặt biểu hiện cẩn thận như vậy chủ yếu là hắn rõ r năm đó chính là vị trẻ tuổi này tại mười mấy tuổi thời điểm bằng vào sức một mình đem t r ạ vợ gia tộc cả thiếu chút tán g ra bại sản thậm chí cuối cùng toàn gia tộc cũng bị bức bách từ anh quốc thoát đi mà phục sở dĩ rõ ràng những chi tiết này đang là vì năm đó hắn trời đưa đất đầy làm sao mà đương qua hẹn đủ ỉn cùng vưu lợi hơi kém thể người chứng kiến bởi vậy hẹn đủ ỉn tuy bình thường biểu hiện hòa hòa khí khí nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng nếu như một cái không cẩn thận làm phát bực hắn hậu quả e rằng không thể tưởng tượng nổi cho nên phục tuy tham lam vô cùng nhưng cũng rất ít chủ động hướng én đủ ỉn cùng xỉ vợ sở hạ cổ thương hội tác lấy vật gì một mặt là bởi vì én đủ ỉn s á t thực cho đã đủ nhiều một phương diện khác kỳ thật là sợ đúng thật xin lỗi bị bộ trưởng mắng một bữa u m bợ dịt thất kinh liên tục xin lỗi nàng không nghĩ tới chính mình vớt mông ngựa một tên cũng không để lại thần cư nhiên vỗ tới đùi ngựa én đùi n chớ cùng u m bợ dịt thiếu kiến thức giao h ấ n hết đối phương phúc liền vừa cười đánh lên giảng hòa ngươi hôm nay không có chào hỏi cứ tới đây hẳn không phải là vì công vụ a là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao đối mặt phúc khéo đứa e ã y đù ỉn cũng không phải quá mức để ý vì vậy liền quay đầu lại cười nói hôm nay tới qua cũng không phải là tìm ngươi hỗ trợ mà là ta tại ngày hôm qua gặp được một người ta nghĩ ngươi có lẽ đối với hắn có thể so với so sánh cảm thấy hứng thú hả là ai phụ có c chút khó hiểu nháy mắt mấy cái hắn cảm thấy hứng thú người hiện tại hắn cảm thấy hứng thú nhất chỉ sợ sẽ là trước mặt e n đù i n a vốn đệm ọ t e n đù i n biểu tình đạm nói chính xác suốt một cái kinh hãi danh tự ngươi nói ai n g ư ơ i điên đối diện phụ cùng c ủ m bợ dịch không có ra ngoài ý định chừng lớn hai mắt vẻ mặt giật mình trưởng miệng rộng đang nghe cái tên này bọn họ phản ứng đầu tiên không phải là hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm chính là cảm thấy hẹn đùi n được mất tâm điên ta nói là vốn đê m ọ t vị tia tử thần thực tử người lãnh đạo đã từng khơi m à o vụ sư chiến tranh hát ma vương hẹn đùi n lần nữa d ừ n g dưng nói chỉ bất quá lần này hắn ngự a khí trở nên kiên định vô cùng chương bảy trăm ba mươi tám công thẩm hiệu sần tiên sinh vừa mới bị giáo huấn khiển trách qua ủng b ờ dịch đột nhiên biến sắp nói ngài nên biết này là chuyện không có khả năng vị thần bí nhân kia đã tại mười năm trước chết ở vị kia đ ạ i n ạ n n k h ô g chết nam hài t nam r o n như n g g tay. vậy, Hả? Đã ư ơ i e ì d u i n g thoải mái nói bên này. ẵn ịn khinh miệt l ế cạnh Umba phúc n cũng n châm chước thế nói trong nào, này khẳng định có cái gì hiểu lầm có phải hay không là nhìn lầm hay hoặc là có người ở trò đùa dai tuy phục khẩu khí so với ùm b ờ dịt hòa hoãn một ít nhưng là đồng dạng biểu hiện ra không nguyện ý tiếp nhận sự thật này thái độ đặc biệt là phục hiện tại vu sư giới thật sự là một mảnh vui sướng hướng v i n h cảnh tượng hắn cũng không hy vọng dẫn xuất cái gì rối loạn càng đừng đề cập đây chỉ là hẹn đủ ỉn lời nói của một bên tuy hắn đánh nội tâm nguyện ý tin tưởng hẹn đủ ỉn dù sao lấy thân phận đối phương không có lựa gạt mình ý nghĩa nhưng tính cách cho phép hắn càng muốn đương một con đà điều gặp được vấn đề tình nguyện đem che giấu đi qua mà không phải chính diện đối mặt phục biểu hiện ra thái độ h đủ ỉn trong nội tâm có chút xem thường. gia hỏa này thật đúng là không chịu nổi đại nhậm bất quá bây giờ lưu lại hắn h i ệ n nhiên đối với chính mình phát triển càng có lực các ngươi đừng vội chối bỏ ta còn chưa nói rõ ràng gặp được vốn đệ mật về sau sự tình nha ẹn đù ỉn b đ u môi khẽ cười nói các ngươi đơn giản là lo lắng nếu như vốn đệ mật thật nặng tân hiện thế hội đối với các ngươi địa vị cùng sinh hoạt sản sinh ảnh hưởng gì à về điểm này thì không cần lo âu bất luận ngươi nói cỡ nào tiên hoa l u ậ n truy chúng ta đều là sẽ không tin tưởng người thần bí đã chết đây là trước sự thật ùm vợ dịch lúc này biểu hiện có chút bệnh tâm thần hoàn toàn không để ý tới ẹn đù ỉn đã như vậy kia có muốn hay không đánh với ta cái đánh bạc đâu này thấy được lao cóc còn ở lại chỗ này cố tình gây sự hẹn đù ỉn cũng có chút căm thức nếu như ta có thể chứng minh vỗn đệ mật còn sống ngươi liền từ ma pháp bộ tạm rời cương vị công tác thế nào dám sao ngươi u n bọ dịch bị hẹn đù ỉn như vậy đỉnh đầu nhất thời liền không còn cách nào khác nhưng trên mặt vẫn là một bộ không phục biểu tình hẹn đù ỉn ngươi thật không có đang nói đùa sao phục thấy đối phương như thế u n g d u n g trong lòng nhất thời mát lạnh nếu như vỗn đệ mật thật không có chết vậy hắn phiền t h y có thể to lắm sau đó trong lòng của hắn liền tính toán nên như thế nào đem chuyện này che giấu đi không sai eddu in gật gật đầu sau đó ném ra một cái khiến hai người lần nữa chấn kinh tin tức bởi vì vốn đệ m ậ t đã bị ta bắt b ớ hắn lúc này ngay tại trên người của ta cái gì lúc này phụ cùng c ùm bợ dịt đã không phải là kinh ngạc mà là kinh hãi hai người thét chói hai văng lên có một lần liền từ trên chỗ ngồi nhảy lên ùm bợ dịt lại càng là nhát gan một liệu khói l ử a trốn đến ghế s o f a đằng sau đồng thời l u ố n g cuống tay chân đ ả o mê môi t r ư ợ n g ai các ngươi vội cái gì thấy được hai người biểu hiện không chịu được như thế e n đù ỉn không lời trợn mắt chừng một cái ngươi ngươi ngươi ngươi nói là người kia đang tại trên người của ngươi ngươi sao có thể mang theo loại nguy hiểm này nhân vật tiến nhập mà phát bộ đ ô n g nhiên toát ra mồ hôi lạnh đem ùm bờ d ị t trên mặt đậm đặc trang đều nhuộm hoa hiển nhiên như một chuyện cổ tích bên trong láo vu bà à ngươi vừa mới vẫn lời thề son sắc không nguyện ý tin tưởng vô đệ mật còn sống hiện tại tại sao lại sợ ed đù n lanh tiếu bạch đối phương nhất nhãn In, ngươi đem lời nói rõ ràng cuối cùng là tình huống như thế nào đem so sánh ra phụ c ngược lại là hiện lộ càng chấn định một ít nhưng là có hạn n à y sẽ hắn đồng dạng khẩn trương cái chán đưa ra đổ mồ hôi ngày hôm qua ta trùng hợp đánh lên vốn đ ệ m ọ t ngay sau đó liền thuận tay đưa hắn đánh chết sau đó ta phát hiện vốn đ ệ mật linh hồn vô cùng khó tiêu hủy đem hắn linh hồn cho giam lại sự tình chỉ đơn giản như vậy h n đủ ýn vân đạm phong nhẹ vương vương hai tay cũng nói đây không phải cái đại sự gì các ngươi kỳ thật không cần phải như vậy sợ hãi tên kia hiện tại tổn thương không bất luận kẻ nào như thế mà còn không gọi là đại sự phục trận mắt há hốc mồm nhìn qua đối phương hắn không d rõ én đua bởi vì sao có thể như thế bình tĩnh nói ra như vậy kinh hại sự tình bất quá trì hoãn một lát sau phút lúc này mới dần dần phản ứng kịp ngươi nói là ngươi đem cái kia người thần bí bắt lấy nghiêm chỉnh mà nói là đem linh hồn hắn bắt lấy đối phương thân thể đã bị tà đập nát én đua in bất đắc dĩ nhún nhún vai đánh đập nát phút mặt lộ vẻ kinh khủng thần sắc nhìn về phía én đua in muốn biết rõ đối phương đem vốn đệ mật bắt lấy chuyện này có thể so sánh vốn đệ mật còn sống còn muốn dọa người hơn nữa nếu như sự thật như hắn nói đối phương miệng e rằng vẫn tại vô ấn đề mọt tự mình giao thủ qua kia người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu chẳng những có thể đủ đem người kia không ai bị nổi hát ma vương đánh bại rõ ràng còn bắt sống hắn đúng rồi ngươi có muốn hay không tự mình gặp hắn ed đù ỉn cho rằng phục còn không tin liền từ trên người lấy ra kia mai phương h ộ Không không không phục phản xạ có điều kiện ngăn lại nói cái này ngài vẫn làm mình giữ đi như ngươi mong muốn một lần nữa thu hồi phương hộp e đù ỉn bất đắc dĩ biếu môi hiện tại có thể tâm bình khí hỏa ngồi xuống sao Các người thân tại h g c ầ bị qua là chuẩn bị phục đến bây giờ đầu góc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại chỉ có thể hơi có vẻ chất phác hỏi cái này nha edduin giảo hoạt cười cười đương nhiên là vì đưa lên một phần đại lễ như thế nào đây lễ vật này đủ kinh hỷ sao kinh hỷ ta xem là kinh hãi càng nhiều một chút ta phút khổ cái mặt ed đù ỉn ngươi cũng đừng lại dê u c ả ta có ý kiến gì ngươi cứ việc nói thẳng a bất quá ta tuyên bố trước ta ta cũng sẽ không giúp ngươi thu nạp thần bí nhân này linh hồn ngươi muốn ta không cho đó ed đù ỉn trợn mắt chừng một cái sau đó mới nghiêm túc nói ngươi đừng cho là ta tại đùa giỡn với ngươi bắt lấy vốn đệ m ọ t đối với ngươi cùng anh quốc ma pháp bộ mà nói đều là thiên đại hào sự ngươi suy nghĩ một chút tại ngươi nhiệm kỳ trong đã từng hắc ma vương bị chân chính đem ra công lý chuyện này tuyên truyền đi sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu chỗ tốt hả nghe được ẻn đủ ỉn nói như vậy p h ụ c lập tức phục hồi tinh thần lại lúc trước hắn bị đối phương sợ tới mức đầu góc c h ố n g g i ố n g này sẽ mới ý thức tới vồn đệ mọt xa lưới chân chính ý nghĩa nghe ẻn đủ ỉn ý tứ này là chuẩn bị đem công lao này nhường cho ta hoặc là nói là đem bộ phận công lao nhường cho ta ta đây chẳng phải là có thể trở thành ma pháp bộ thậm chí tất cả anh quốc vũ sư giới đại anh hùng nghĩ vậy p h ụ c ánh mắt dần dần trở nên càng ngày càng sáng bình t h n h tường hòa vũ sư giới chịu hắc ma vương nhìn xem đối phương nguyên lai cũng chưa hoàn toàn chết đi mà là tại âm u trong góc nổi lên cái khác âm mưu bất quá tại cái này trong lúc nguy cấp ma pháp bộ phục bộ trưởng không nơi này rất đúng e đùa ỉn s ì vợ sở bạ cổ thương hội hư sần tiên sinh phát giác được hắc ma vương quỷ kế sau đó tại phục bộ trưởng anh minh dưới sự lãnh đạo anh quốc ma pháp bộ cùng s ì vợ sở bạ cổ thương hội liên thủ đem nhận nhân ngoài vòng pháp luật hắc ma vương đánh bại cũng cầm tù đối phương linh hồn chỉ là hoảng hốt phúc liền trong đầu lập một bộ phù hợp lo gì tuyên truyền vạn án lại nói tiếp phục với tư cách là ma pháp bộ trưởng khác không nói làm thanh tú năng lực thế nhưng là nhất đẳng so với đảm nhiệm công chức có lẽ hắn càng hẳn là đi dự ngôn gia nhật báo đương chủ biên nếu như tại ta nhiệm kỳ bên trong có thể tích lũy hạ như thế công tích ta đây không chuẩn có thể xếp vào ma pháp bộ lịch sử thập đại bộ trưởng tên tuổi t ự a n h ư tệ k ệ nọt bộ trưởng đồng dạng p h ụ c càng nghĩ càng kích động ngoài miệng thậm chí cười nở hoa ẹ、e, đù i n a người quả thật chính là ta a không ma pháp bộ thần may mắn nha lúc này p h ụ c thay đổi lúc trước thần sắc kinh hoàng cười mỉm nương đến ẹ đù ỉn bên người vẻ mặt định nọt nhìn qua đối phương thậm chí không tự chủ được cầm ở ed đù ỉn cánh tay thật giống hắn vừa để xuống tay trước mắt vị này thần tài sẽ như vậy bay đi đồng dạng nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng ed đù ỉn có chút không được tự nhiên đưa tay từ p h ụ c trong lòng rút ra hắn thật sự là có chút chịu không p h ụ c s á t mặt một cái hơn mười tuổi lão nam nhân chạy tới kéo tay ta không biết còn tưởng rằng còn tưởng rằng hai ta quan hệ không bình thường nha đây đều là ta phải làm phụ bộ trưởng ngươi còn là lánh tính một chút ed đù ỉn bản lấy cái mặt nhắc nhở lúng bắt vốn đệ mọi quá trình tùy ngươi như thế nào biên đều tốt bất quá đừng quên giúp đỡ xỉ vợ sở hạ cổ thương hội tuyên truyền trong lòng ngươi hẳn có chừng n g c a có có có phục gật đầu như mổ tóc h ở chỗ này tóc huy tác dụng lớn nhất tự nhiên là hẹn đủ ỉ ngươi mặt khác xỉ vợ sở hạ cổ thương hội trong tia chút chiến thuật trang bị cũng đồng dạng đưa đến mấu chốt tác dụng ừ h n đủ ỉn thỏa mãn gật gật đầu hắn liền thích phục điểm này chỉ cần là đối với gia hỏa này có lợi k i a thật đúng là hướng trong chết tội a đội thanh h n đủ ỉn chính mình nào có đối phương dày như vậy ra mặt mặt khác chuyện này ngươi trước cho bộ trong mấy vị khắc cục trường thông thông khí lấy ra một cái cụ thể chương trình cho ta xem một chút không có vấn đề lời liền nhanh chóng gọi mở một lần công thẩm thanh thế càng lớn càng tốt ta muốn để cho toàn bộ thế giới cũng biết vụn đệ mọt bị bắt sự tình e n d u in híp mắt lấy hai mắt cười lạnh nói không có vấn đề phục nhưng g ậ t gật đầu vừa vặn gần nhất chính trực ma phát mạng lưới thông tin lạc khai mạc rất nhiều nước khác phóng viên cùng quan viên đều tại đến lúc đó có thể tỉnh h bọn họ thuận tiện xem lễ dứt lời phục con ngươi đảo một vòng lập tức liền muốn nói một hồi ta tìm cục trường nhóm thương lượng nhìn xem có thể hay không tại mai kia liền tổ chức công thẩm vừa dễ dàng mượn đây là ba ngày sau khai mạc nghi thức t ạ o thế không có vấn đề những sự tình này ngươi tới định là được ed đù ỉn thỏa mãn gật gật đầu không thể không nói phục tại ở phương diện khác hiệu suất cao kinh người tạm thời an bài một lần công thẩm cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm sự tình định hào chương trình ed đù ỉn không có tiếp tục tại phục này lãng phí thời gian hắn thật sự là có chút chịu không lao đầu này êm đẹp lao động thủ động tức là có ý gì mà ở đưa đi ed đ ỉn phục lập tức kích động nhảy dựng lên ed đù ỉn hôm nay mang đến cho hắn tin tức tuy rất d ò người nhưng xác thực thật kinh hỉ chúc mừng bộ trưởng đại nhân lúc này u m b e r j i t cũng đổi một bộ s á t mặt bắt được hắc ma vương công tích nhất định sẽ đem ngài danh vọng đẩy hướng đ ỉ n h phong hừ u m b e r j i t không nói lời nào khá tốt vừa nói phục liền vẻ mặt bất mãn trường hướng nàng hôm nay thiếu chút bị ngươi cho hại chết cứ nhiên tại ẹ n đủ ỉn trước mặt như thế thất lễ nếu để cho hắn hiểu lầm tưởng rằng ta sai khiến ngươi như vậy nói làm sao bây giờ này ta chỉ là có chút không quen nhìn hắn diễn xuất đ a u m b e r j i t nghe vậy bị khuất đều thì thầm ngài có thể là ma pháp bộ trưởng hắn bất quá là một cái thương nhân gạt bỏ kết quả luôn sai khiến chúng ta làm này làm vậy khiến cho chúng ta liền cùng hắn cấp dưới đồng dạng cấp dưới đó là ta đa cha ruột phúc nội tâm âm thầm độc miệng một câu sau đó mặt lạnh lấy nhìn về phía đối phương hẹn đù ỉn hắn cũng không phải là một cái phổ thông thương nhân n g ư ờ i gặp qua cái kia thương nhân tiện tay liền có thể bắt được hát ma vương lại có cái nào thương nhân có thể tại các quốc gia vô sư giới đi ngang ta trung thực báo cho ngươi lúc trước nếu không có hẹn đù ỉn cho phép ta đều làm không hơn ma pháp này bộ trưởng ngươi bây giờ đắc tội hắn ta cũng không dám đem ngươi g i ở bên người từ ngày mai trở đi ngươi liền đi thu phát phòng đưa tin a bộ trưởng đại nhân u m bờ rịt nghe vậy nhất thời khóc t a n cái mặt phải chết muốn sống cầu xin tha thứ nàng không nghĩ tới chính mình tùy tiện một câu lại sẽ chọc cho lớn như vậy phiền thoái nhưng phục không để ý đến u m bờ rịt hiện tại trong mắt hắn ẹ n đủ ỉn trên đầu nhãn hiệu đã từ thần tài biến thành cha ruột tại đổi u đi u m bờ rịt phục lập tức triệu tập một đám cục trường gọi mở cuộc họp khẩn cấp mà những cái kia cục trường nhóm đang nghe vô n đề m ọ t sự tình cùng phục vừa bắt đầu phản ứng không sai b i lắm đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng không tin Thẳng trình thông tin xác nhận, mới rốt thực, thật họ nhận, định chuyện này thực. Bọn họ đến bọn cùng ẽn in cùng viễn này bọn đùa đùm đỏ bờ xác cuộc xác lẽ mới sau ự là không nghĩ tới, đã từng cái kêu nghĩ từng tới, cái đã o phủ anh tại tất cả q ố c vù sư giới trên đó ầ u mù mịt, chẳng c những không có chết h t đi, ậ mọi chí còn bị người cầm người bị m tù. Sau đó mọi người liền lập tức ý thức được chuyện này đối với ma pháp bộ ý nghĩa đây chính là hắc ma vương a tại trước mặt mọi người đem công thẩm đó là bao nhiêu vinh quang nghĩ vậy c h ư vị cục trường liền tại phục dưới sự chỉ huy nhanh chóng hành động vì công thẩm sự tỉnh một đường bật đèn xanh cuối cùng mọi người nhất trí quyết định vào ngày mai liền tổ chức lần này công thẩm đại hội tuy đây là món đại sự nhưng là rất dễ dàng gây thêm rắc rối bởi vậy mọi người ý kiến là nên sớm không nên chậm trễ kế tiếp bọn họ muốn làm sự tình liền đem mệnh lệnh này dốc hết sức truyền đạt hạ xuống cầm tất cả có thể thông báo đến gia tộc nhân vật nổi tiếng phóng viên thông báo đúng chỗ đương nhiên vì không làm cho khủng hoảng cùng với tránh những cái kế ẩn nút t ử thần thực t ử rước lấy n ụ c xảy ra chuyện gì đ â u bọn họ cũng không có trực tiếp nói rõ ràng công thẩm nội dung cụ thể dù sao trước tiên đem người gọi đến lại nói bất quá coi như là như vậy đến lúc đó bảo an áp lực cũng mười phần gian khổ vì thế ma pháp pháp luật chấp hành tư cùng ma pháp sự cố cùng thai họa tư gần như toàn bộ thành viên xuất động gắn g đ ạ t tới công thẩm có thể tuyệt đối không sai